Khắc Lục. Hứa Ninh rất nhẹ nhàng mà đem Khắc Lục tại võ học bảng phía trên. Phải trang tiêu hao 500 đơn vị năng lượng tu thành trọng lực vực trường. Là không? Phải. Hứa Ninh học xong 10 bí kỹ. 500 đơn vị bí kỹ, sức thực càng mạnh một chút. Hứa Ninh thăm dò một phen về sau, trong lòng thầm nghĩ, bí sư thế giới bí kỹ, cùng võ đạo thế giới công pháp khác biệt. Võ đạo thế giới công pháp, chỉ cần là cùng cấp bậc, tu thành tiêu hao năng lượng đều giống nhau. Nhưng là bí sư thế giới bí kíp, lại là căn cứ tổng hợp tình huống phán định, tiêu hao năng lượng cũng không giống nhau. Vâng vào bây giờ ta thực lực, hẳn là có thể an toàn đến Hoang Phong vực Nam Bộ. Hứa Ninh thầm nghĩ, mà lại, đến Hoang Phong vực Nam Bộ về sau, hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm đứng vững gót chân. Bởi vì có võ học bảng trợ rút, Hứa Ninh tại bí sư thế giới kinh lịch, so Đoạn Huy Diệu muốn thuận lợi gấp trăm lần. Đoạn Huy Diệu cái kia một lần bắt đầu, đều không có Hứa Ninh như vậy thuận lợi. Một đêm chỉnh đốn, Hứa Ninh cùng quản duyệt đều khôi phục tinh lực. Ừ. Quản Duyệt tỉnh lại, vừa thấy được Hứa Ninh, liền cảm giác hơi khác thường. Nàng có thể phát giác được, hôm nay Hứa Ninh cùng hôm qua so sánh, lại có khác nhau. Hứa Ninh, Quản Duyệt vừa vặn kêu Hứa Ninh danh tự, ý thức được không đúng, lại vội vàng sửa lại miệng, "Hứa Minh, ngươi tự lại có tiến tiến." Quản Duyệt biết, mình bây giờ hoàn toàn ỷ lại lấy Hứa Ninh, thân phận cũng không ngang nhau. Ta đã tấn thăng tứ giai bí sư. Hứa Ninh cũng không giấu giếm. Tứ giai bí sư Quản duyệt con ngươi co rút lại, biểu tình ngưng trọng. Thứ dai bí sư, kia thế nhưng là Ô liếu viện viện chủ cấp bậc. Hứa Ninh nhìn trẻ tuổi như vậy, liền đã tấn thăng đến cái này cảnh giới, quả thực khủng bố. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Trước đó vì sao lại đi làm tạm dịch đâu? Nghi vấn tại quản duyệt trong đầu xoay quanh, nhưng là cuối cùng, nàng cũng vẫn là nhịn xuống, không có mở miệng hỏi thăm. Thú tu thành thần chuyện đầu tay, hậu cung, sảng văn đã hoàn thành. Chương 338 gặp chuyện bất bình. 5 tháng sau, một đường buồn bà, Hứa Ninh cùng Quản Duyệt cuối cùng đã tới Hoang Phong vực Nam Bộ địa giới. Trong 5 tháng này, Hứa Linh cũng là giải dắc tích lũy đến một chút năng lượng, nhưng là còn thiếu rất nhiều tấn thăng đến ngũ giai bí sư cần thiết. Cái này thế giới bí sư tài nguyên tương đối tập trung, trừ phi là tại bí sư trong tổ chức, nếu không sẽ rất khó sưu tập đến hữu hiệu tài nguyên. Xuyên qua ngọn núi này, chúng ta chính là chân chính đến Hoang Phong vực Nam Bộ phạm vi bên trong. Bây giờ, Hứa Ninh cùng Quản Duyệt thân ở vào liên tiếp miên dãy núi ở giữa. Chỗ này liên miên dãy núi là đồ vật đi hướng, chia các hoang phong vực trung bộ cùng nam bộ. Hứa ninh cùng Quản Duyệt tạm thời tìm cái địa phương chỉnh đốn một phen. Mấy tháng này bên trong, Quản Duyệt cơ bản xem như trở thành Hứa ninh người hầu, một mực đi theo Hứa ninh bên người. Mặc kệ là siêu tập đồ ăn, vẫn là chiếu cô sinh hoạt thường ngày, đều là Quản Duyệt tới làm. Quản Duyệt đối với cái này, cũng không có cái gì lời hóa giận nàng rất rõ ràng, tiếp xuống mình. Chỉ có thể thời gian dài dựa vào hứa ninh Ăn chút gì không Quản duyệt từ túi bên trong Lấy ra thịt khô Đa tạ Hứa ninh tiếp nhận Gặm thịt khô về sau Sau đó lại khó chịu nước bọn Hứa ninh bây giờ là tứ dai bí sư Đổi thành cảnh giới võ đạo Hẳn là hư cảnh sơ dai Loại này thực lực Tại võ đạo thế giới đã có thể không cần mượn đồ ăn bổ sung tự thân cần thiết Dựa vào linh khí là được Chỉ là đây là tại bí sư thế giới Bí sư nắm giữ siêu phạm thuộc tính chi lực Đối với bọn hắn thân thể tăng thêm có hạn. Mặc dù bọn hắn có thể tạo thành kinh khủng sát thương, nhưng là trên bản chất, thân thể vẫn là phàm nhân. Chỉ có tấn thăng đến thất dai về sau, bí sư nhóm sinh mệnh cấp độ, mới có thể phát sinh chân chính ngày vọng. Tiếp xuống, chúng ta được nếm thử gia nhập một chỗ bí sư tổ chức. Hứa ninh suy tư, nói nhỏ một tiếng. Hứa huynh, đối với ngài đến nói, đây không khó a Quản duyệt đem ăn thừa đồ ăn thu thập xong. Muốn gia nhập bình thường bí sư tổ chức, không khó lắm Nhưng nếu là muốn gia nhập một cái cường đại bí sư tổ chức, vậy liền không dễ dàng. Lớn bí sư tổ chức, đồng dạng đều là nội bộ bồi dưỡng nhân tài, sẽ rất ít ở bên ngoài mời trào. Hứa Ninh cùng Quản Duyệt đi vào hoang phong vực Nam Bộ, căn bản là không có cái gì căn cơ, là hoàn toàn người sứ khác. Quản Duyệt thấy Hứa Ninh ở vào trầm tư bên trong, cũng không lên tiếng nữa quấy dậy. Được làm sao gia nhập một cái cường thế bí sư tổ chức đâu? Hứa Ninh xác thực có chút bị làm khó. Đối với Hứa Ninh đến nói, chỉ có tiến vào cấp bậc cao hơn bình đại, mới có thể tốt hơn thu hoạch được tài nguyên năng lượng. Mà thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Hứa Ninh cũng là trong lúc nhất thời không chiếm được đáp án. Ngay tại hắn cùng quản duyệt chuẩn bị lại lần nữa tiến lên thời điểm, lúc này, Hứa Ninh đột nhiên cảm nhận được có ít đạo khí tức cường đại tại tiếp cận. Có tứ giai bí sư đang đến gần. Hứa Ninh nháy mắt cảnh giác lên. Thứ giai bí sư đang đến gần. Quản duyệt tâm đầu lập tức giật mình. Bây giờ quản duyệt, tại nửa năm này bên trong Cũng là đạt được hứa ninh tu hành chỉ điểm, chỉ là tư chất của nàng xác thực bình thường, đến nay vẫn là nhị dai bí sư, cùng trước đó so sánh, tuyệt không có cái gì tính thực chất tiến bộ. Người ăn vào liễm tức bí dược, sau đó trốn ở nơi này không nên cử động, ta đi thăm dò nhìn một phen. Hứa ninh nói xong, cũng không đợi quản duyệt đáp lại, liền trực tiếp rời đi. Quản duyệt bình phục một chút tâm tình, đem hứa ninh phối trí liễm tức bí dược ăn vào, sau đó trốn. Một bên khác, hứa ninh cũng là thu lại khí tức. Hướng kia phát ra cường thế khí tức địa phương tiến đến. Rất nhanh, hứa ninh cẩn thận từng ly từng tí mò tới cường thế khí tức bí sư nhóm tụ tập vị trí. Là đuổi giết Hứa ninh tiềm ẩn tại cành lá ung tùn cây cao bên trên. Hắn từ chỗ cao nhìn xuống, một già một trẻ hai vị nam tính bí sư, bị mấy người áo đen vây khốn ở giữa. Trong đó, bị vây lại niên kỷ lao bí sư, là một vị tứ dai bí sư, chỉ là lúc này hắn tình trạng cực kỳ hề hoài, thương thế rất nặng. mà mấy trong hắc y nhân Trong đó có hai tên, cũng là tứ giai bí sư, tình trạng của bọn họ tốt đẹp, thực lực đối bị vây nốt hai người thực hiện tuyệt đối áp chế. Đang nhìn rõ ràng tình thế về sau, Hứa Ninh tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là đang âm thầm quan sát. Trước viện chủ ta thay mặt thiếu chủ từ bỏ, các ngươi bỏ qua chúng ta như thế nào?" Thu thương lão giả đem sau lưng nam tử trẻ tuổi bảo vệ, trong mắt mang theo phẫn nộ nhìn về phía vây quanh bọn hắn người truy kích. "Thật có lỗi, chúng ta nhận được mệnh lệnh, nhất định phải đem hai vị đầu người mang về." Trong đó, một tên tư gia bí sư cấp bậc người áo đen có chút cười một tiếng, giống như có chút đùa cợt đáp lại nói: "Các ngươi đây là khinh người quá đáng." Thủ thương lão giả đột nhiên nổi giận, hắn doanh thanh lãnh đã được đến thay mặt trước viện chủ, đồng thời chúng ta cũng tự nguyện từ bỏ viện chủ thân phận người thừa kế, các ngươi vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Đừng tìm lao nhân này tranh luận những này, nhanh tiêu diệt bọn hắn, sau đó mang về giao nộp." Một tên khác tư gia bí sự cười lạnh một tiếng, lập tức liền đối với lao giả cùng người tuổi trẻ kia xuất thủ. Thiếu chủ, đi mau. Thụ thương lao giả, liều tổn thương vì đó sẽ mở một cái khe, sau đó một mình trực diện hai vị tứ giai bí sư. Muốn đi. Giết bọn hắn. Hai vị tứ giai bí sư hạ lệnh. Lúc này, hứa ninh nghe được fan này đối thoại, cũng là sờ rõ ràng kẻ đuổi giết cùng bị kẻ đuổi giết quan hệ trong đó. Cái kia được xưng là thiếu chủ người trẻ tuổi, hẳn là kế thừa một nhà bí sư viện trước viện chủ. Chỉ là hiện tại kia bí sư viện, bị thay mặt viện chủ cầm giữ. Đồng thời cái này đợi viện chủ còn muốn chuyển thành chính thức viện chủ, cho nên muốn đối người viện chủ này người thừa kế hạ sát thủ, chảm thảo chứa căn Trước viện chủ đấu tranh A. Hứa ninh trong mắt, hiện ra một vòng dị sắc. Có lẽ, đây là ta một cái cơ hội. Có một cái ý niệm trong đầu, tại hứa ninh trong đầu hiện hiện. Phía dưới giao chiến còn đang tiến hành. Lúc này, kia thiếu chủ đã bị mấy vị người áo đen thủ hạ bắt được, mà kia thủ thương láo giả, cũng là đã bị đánh thành trọng thương. Các ngươi... Thụ thương lão giả nhìn thoáng qua người tuổi trẻ kia, trong mắt đều là bị phẫn. Trước tiên đem lão ra hỏa này giải quyết, về phần đường nhìn cái này tiểu tử, chúng ta trực tiếp bắt người sống, mang cho viện chủ đại nhân. Trong đó một tên tứ giai bí sư nói. Được. Một tên khác tứ giai bí sư người áo đen nói. Ngay tại một người trong đó đưa tay, trong tay phong nhận ngưng tụ thời điểm. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác được một cố cảm giác nguy cơ, đột nhiên trong tim xuất hiện. Cẩn thận. Hai cái tứ dai người áo đen nháy mắt kịp phản ứng. Bọn hắn vừa muốn né tránh nguyên địa, lại cảm giác được thân thể của mình, bị một cô trọng áp khống chế lại, thân hình tựa như lâm vào vũ bùn, hành động cực kỳ phi sức. Phốc phốc phốc phốc. Đón lấy, liền nhìn thấy hai cây ăn mòn chi tiễn, xuyên thủng hai người ngực. Sao lại thế? Hai người lập tức khỏe mắt, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, âm thầm vậy mà còn có địch nhân ẩn nút. Bất quá, hiện tại nghe bọn hắn đã không thể ra sức, trong nháy mắt Bọn hắn liền ngã không một tiếng động Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Đón lấy, sau một khắc, lại là mấy đạo ăn mòn chi tiện bắn ra, đem mặt khác người truy kích, toàn bộ đánh giết. Thú tu thành thần chuyện đầu tay, hậu cung, sảng văn, đã hoàn thành. chương 339, gia nhập băng vũ viện. Đây là có chuyện gì? Trước đó cái kia bị tóm ở, chuẩn bị bị hiến cho kia thay mặt viện chủ tên là lộ vọng người trẻ tuổi, cả người xưng sở ngay tại chỗ. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã đến mặt lộ. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, thế cục đột biến, người truy kích toàn bộ bị giết. Cái này, kia trọng thương lão giả, nhìn trước mắt hết thảy, cũng là không dám tin. Khương bá, lộ vọng vội vàng đến kia thụ thương lão giả bên người, đem đỡ lấy, nửa ngồi xuống. Khương bá, ngươi không sao chứ? Lộ vọng cũng không kịp biết do trước mắt sự tình phát sinh nguyên nhân, đầu tiên là đối khương bá ân cần nói. Kia khương bá khoát tay háo, hán giang chống đỡ, đối rừng rậm lớn tiếng nói, là vị bằng hữu kia. Âm thầm thân xuất viện thủ, đã cứu chúng ta. Là ta. Khương bá vừa mới nói xong, hứa ninh thân ảnh liền từ trong rừng đi ra. Người là Khương bá thấy rõ hứa ninh tuổi trẻ dung mạo, trong lòng có chút giật mình. Hắn có thể cảm giác được, người trẻ tuổi này, chính là một vị tứ giai bí sư, hơn nữa còn là một vị có thể nháy mắt miều sát đồng cấp cao thủ tứ giai bí sư. Khương bá trong lúc nhất thời sinh lòng nghi hoặc, nam tử trẻ tuổi này, thực sự là lạ lắm, vì sao lại ca nguyện mạo hiểm xuất thủ thật chẳng lẽ chỉ là đơn thuần gặp chuyện bất bình. Tại hạ tên là Hứa Ninh, chính là Hoang Phong vực Bắc bộ tới độc hành bí sư. Hứa Ninh cũng là không có giấu giếm, trực tiếp biểu lộ thân phận. Độc hành bí sư. Khương Ba cùng lộ vọng ánh mắt bên trong, đều là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Độc hành bí sư không ít gặp, nhưng là có thể đạt tới tứ dai độc hành bí sư, liền rất thưa thớt. Độc hành bí sư tu hành tài nguyên rất khó thu hồi được, tấn thăng hoàn cảnh luôn khó khăn rất nhiều, có thể tấn thăng đến tứ giai trở lên độc hành bí sư. Tại toàn bộ hoang phong vực Nam Bộ đều không có mấy cái, mà lại hứa ninh vẫn là như thế tuổi trẻ. Không tệ. Hứa ninh gật gật đầu. Khương ba chỉ là hơi trì trệ một chút, sau đó bị lộ vọng khó khăn đỡ dậy, đối hứa ninh ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ hứa lao đệ cựu rút, ta cùng thiếu chủ, vô cùng cảm kích. Hứa ninh ngay vậy, cười cười một tiếng, cũng không làm ra cái gì đáp lại. Khương ba trong lòng khẽ động, hứa ninh phản ứng này, chính là rất thản nhiên tiếp nhận cảm ơn của mình. Hứa lao đệ. Ngươi như vậy ra tay cứu viện, đối với chúng ta thực sự là cực lớn ân tình, không biết ngươi muốn cái gì hồi báo, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Khương Bá cũng là mơ hồ trong đó phát giáp được, hứa ninh xuất thủ cứu bọn hắn, tựa hồ mang theo một ít mục đích. Bất quả đối với cái này, Khương Bá cũng chưa tỉnh được không ổn. Nếu là hứa ninh thật trượng nghĩa xuất thủ, đồng thời không cầu trộn báo, như vậy mới là khiến Khương Bá thật trong lòng buồn trồn. Khương lão Ca Hứa ninh cũng là thuận cái này, Khương bá xưng hô đối nó trái lại xưng hô, vừa rồi ta trong bóng tối thời điểm, cũng là nghe được giữa các ngươi một chút đối thoại. Khương bá khỏe mắt khẽ động. Nhà ngươi thiếu chủ, tự hồn là mô gia bí sư viện người thừa kế. Hứa ninh chủ động đưa tới chủ đề. Khương bá nhìn thoáng qua bên cạnh lộ vọng, nhẹ gật đầu, phải. Nhà ta thiếu chủ, chính là băng vũ viện viện chủ người thừa kế. Khương bá cũng là thẳng tiếp về đáp. Bây giờ hắn cùng lộ vọng thân ở vào dưới mắt trạng thái cũng là không cần cái gì giấu giếm. Mà lại, vừa rồi hứa Ninh đã nghe được đối thoại của bọn họ, như vậy đối với bọn hắn tình cảnh, cũng là có đại khái hiểu rõ. Băng vũ viện lão viện chủ, kia là thiếu chủ tổ phụ. Khương Ba nói ra, bởi vì thiếu chủ song thân từng tại một trận náo động bên trong song song chết, cho nên lão viện chủ đối thiếu chủ rất là coi trọng, cũng sớm có đem thiếu chủ làm băng vũ viện người thừa kế bồi dưỡng ý nghĩ. Nửa năm trước đó, thiếu chủ có chỗ tiến bộ, tấn thăng đến Tam Giai bí sư Lao viện chủ thật cao hứng, để ta mang theo thiếu chủ bốn phía du lịch một phen, khai thác tầm mắt, tăng lên thực chiến năng lực. Thế là, ta liền dẫn thiếu chủ, tại hoang phong vực trung bộ dạo qua một vòng, lần này lưu trình, thiếu chủ cũng là thu hoạch cực lớn. Ngay tại chúng ta chuẩn bị đi hướng hoang phong vực tây bộ thời điểm, lúc này, tin tức chuyển đến, Lao viện chủ vậy mà đột nhiên qua đời, băng vũ viện một vị cường thế viện sư, Doan Thanh Lanh trở thành thay mặt viện chủ. Nói đến nơi này thời điểm, Khương Bá trong mắt, lộ ra một bị thiết Rất rõ ràng, đối với lao viện chủ, tình cảm của hắn cực kỳ thâm hầu. Nhận được tin tức chúng ta mang theo tùy hành đội ngũ trở về Hoang Phong vực Nam Bộ, nhưng lại tại sắp đến Hoang Phong vực Nam Bộ địa giới thời điểm, chúng ta lại đột nhiên bị đuổi giết. Mà bọn này kẻ đuổi giết, tất cả đều là băng vũ viện người, mà lại đều là kia thay mặt viện chủ Doãn Thanh Lệnh trực hệ thuộc hạ. Khương Ba ánh mắt có chút lạnh, những người này mảy may cũng không che giấu mình mục đích, trực tiếp liền cho thấy thân phận. Bọn hắn chính là đạt được Doãn Thanh Lệnh mệnh lệnh. Muốn đem chúng ta đánh giết, sau đó để Doan Thanh Lánh ngồi vững vàng thay mặt trước viện chủ. Sở dĩ dạng này, là bởi vì, lao viện chủ tại băng vũ viện bên trong, y nguyên có không ít người ủng hộ. Một khi thiếu chủ trở về, như vậy Doan Thanh Lánh khẳng định là muốn tan mất thay mặt trước viện chủ, cho nên, hắn liền muốn hạ này sát thủ. Dạng này a Hứa Ninh cũng là nhẹ gật đầu. Như vậy tiếp xuống, các ngươi có tính toán gì? Hứa Ninh lại hỏi. Ta còn không quyết định chắc chắn được. Khương bá biểu lộ lộ ra rất là xoắn xuýt, kia đoan thanh Lánh lần này không có tay, khẳng định đến tiếp sau còn sẽ có động tác. Nếu là chúng ta uy nguyên muốn khăng khăng trở về Băng Vũ viện, khẳng định như vậy còn được đứng trước Doán thanh lảnh an toán cùng tên bán lén. Nhưng nếu là liền mang theo thiếu chủ như vậy rời đi, từ bỏ Băng Vũ viện viện chủ địa vị, như vậy ta cũng thực sự là không cam tâm. Khương Lao huynh, các người Băng Vũ viện, tại Hoang Phong vực nam bộ, tổng hợp thực lực như thế nào? Hứa Ninh đột nhiên hỏi. Khương bá nhìn Hứa Ninh một chút, thành thật trả lời: Xem như bên trong cỡ lớn bí sư thế lực, lao viện chủ còn sống thời điểm, là lục giai bí sư, băng vũ viện cũng bởi vậy có chút danh vọng. kia doan thanh lãnh, là cái gì thực lực? Hứa Ninh suy nghĩ một chút, lại hỏi. Hắn chính là ngũ giai bí sư. Khương Ba nói. Ngũ giai bí sư A. Hứa Ninh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thật lâu, Hứa Ninh mở miệng nói. Khương Lào Huynh, ta có thể gia nhập các người băng vũ viện. Người gia nhập chúng ta băng vũ viện. Khương Bá hơi kinh ngạc nhìn về phía Hứa Ninh. Hứa Ninh đón Khương Bá ánh mắt, xác định gật gật đầu. Trên thực tế, Hứa Ninh vừa rồi xuất thủ chính là nghĩ mượn nhờ cơ hội này gia nhập cái này bí sư tổ chức. Dù sao, bọn thủ hạ đều là tứ giai bí sư thế lực, khẳng định không đồng nhất. Sự thật cũng chính như Hứa Ninh phòng đoán, Bang Vũ viện tại Hoang Phong vực nam bộ đều coi là bên trong cỡ lớn bí sư thế lực. Khương Bá nhìn xem Hứa Ninh, cũng là giật mình. Nguyên lai Hứa Ninh trước đó xuất thủ tương trợ Vậy mà là ra ngoài mục đích này. Đối với cái này, Khương Bá cũng có thể lý giải, Hứa Ninh làm độc hành bí sư, thu hoạch tài nguyên khẳng định khó khăn, gia nhập bí sư viện là một cái cực tốt lựa chọn. Cái này Hứa Ninh cũng là tứ giai đỉnh phong bí sư, nếu là hắn có thể theo chúng ta trở về Băng Vũ viện, cũng coi là nhiều một cường đại giúp đỡ. Dạng này cùng Doãn Thanh lánh xoay cổ tay, cũng nhiều chút lực lượng. Khương Bá trong lòng thầm nghĩ, nhà tôi ba đời viết chuyện, chỉ sợ những người không đọc truyện của tôi thôi buồn. Nếu là 4. Tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. Chương 340, tranh chấp. Nếu là ngày trước, một cái không rõ lai lịch tứ giai bí sư muốn thông qua chính mình quan hệ gia nhập Bang Vũ viện, Khương bá là chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng dưới mắt tình huống thực sự là thủ, Khương bá rất nhanh liền cho đáp ứng thái độ. Hứa Lao đệ nếu là thật sự nguyện ý gia nhập Bang Vũ viện, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Khương bá lộ ra vẻ mặt tươi cười, ta nguyện ý làm ngươi dẫn tiếng người, đưa ngươi dẫn vào đến Bang Vũ viện bên trong. Khương bá lời này, đã là cho Hứa Ninh trả lời chắc chắn, cũng là hạ quyết tâm, về sau đem dẫn đường vọng trọng trở lại băng vũ viện, cùng Doan Thanh Lanh tiến hành chống lại. Vậy liền đa tạ Khương lão ca. Hứa Ninh ngay vậy, cũng là ôm quyền một tạ. Bởi như vậy, mình coi như là gia nhập vào một nhà thực lực không tệ bí sư viện. Đương nhiên, Hứa Ninh cũng rất rõ ràng, mình thông qua loại phương thức này tiến vào băng vũ viện, như vậy chính là tự giác đứng ở lộ vọng bên này, trở lại băng vũ viện về sau hạng định là muốn cùng kia Doan Thanh lãnh giao phòng. Bất quá đối với cái này, Hứa Ninh đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. "Khương lão huynh, ta nơi này có chút chữa thương bí dược, ngươi trước vào." Hứa Ninh từ mình mang theo người trong bao vải, xuất ra chữa thương bí dược, đưa cho Khương Bá. "Đa tạ." Khương Bá tiếp nhận, tại bên cạnh lộ vọng trợ giúp hạ, đem chữa thương bí dược phục dụng rồi. Trước đó bọn hắn mang theo người bí dược, đã lúc trước chạy trốn trên đường mất đi. Đó lấy Hứa Ninh liền từ những người truy kích kia trên thân, tìm đòi một phen. Có lẽ là bởi vì bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên bọn hắn trên thân, mang theo tài nguyên cũng không nhiều. Hứa Ninh cũng là bởi vậy không có cái gì đại thu hoạch. Tại Hứa Ninh kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, Khương Bá cùng lộ vọng chỉ là từ bên cạnh nhìn xem, tuyệt không nói thêm cái gì. Đúng rồi, Khương Láo huynh Tại sẽ có dùng tài nguyên thu lại về sau, Hứa Ninh đối Khương Bá nói ra, ta còn có một tùy hành đồng bạn, chính là một nhị giai bí sư có thể hay không đem một cùng đưa vào đến băng vũ viện, để làm băng vũ viện đệ tử. Hứa Ninh tự nhiên sẽ không đem quản duyệt đem quên đi. Đương nhiên có thể. Khương Ba tự nhiên không có lý do để phản đối. Đa tạ. Hứa Ninh nói, đã dặn này, Khương lão huynh ngươi trước tạm thời chỉnh đốn một phen, ta đi đem ta đám kia bạn mang đến. Được. Khương bá đáp. Tại Hứa Ninh đi tìm quản duyệt thời điểm, lộ vọng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Khương bá cái này Hứa Ninh, đáng ra chúng ta tín A Lúc đầu Lộ Vọng là cái cực kỳ ánh nắng tính cách, nhưng là trải qua tổ phụ đột nhiên bỏ mình, mà lại bị Doãn Thanh lánh phái người đuổi giết về sau, Lộ Vọng cũng là trở nên phi thường mãnh cảm. Khó mà nói, Khương Ba trong mắt thâm thúy, người này lai lịch thân phận không rõ, tư chất cao không hợp thói thường, rất khó suy nghĩ thấu. Chẳng qua trước mắt xem ra, có hắn đứng tại chúng ta bên này, trở lại Băng Vũ viện về sau, chúng ta cùng Doãn Thanh Lãnh đối kháng tiền vốn cũng sẽ gia tăng. Mà lại, người này vừa vặn đã cứu chúng ta mệnh. Chỉ bằng mượn điểm này, tạm thời tín nhiệm hắn cũng không sao. Ừm. Lộ vọng nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Khương bá, thương thế của ngươi, thế nào? Lộ vọng lại hỏi. Ổn định. Khương bá nói, vừa rồi hứa ninh cho ta chữa thương bí dược, hiệu quả cực dai, ta chưa bao giờ từng thấy như thế hiệu suất cao bí dược. Bình thường mà nói, độc hành bí sư là rất không có khả năng tiếp xúc đến quá cao cấp bậc tài nguyên, hắn có thể có dạng này bí dược, hơn nữa còn nguyện ý lấy ra cho ta sử dụng. Ta hoài nghi, cái này có thể là chính hắn phối trí. Dạng này a Khương bá nói như vậy, lộ vọng cũng càng phát ra cảm thấy hứa ninh lợi hại. Còn có, khương bá Lộ vọng lại hỏi, đem hứa ninh dẫn tiến đến băng vũ viện về sau, hẳn là cho hắn thân phận gì. Ta sẽ nghĩ biện pháp để nó trở thành viện sư. Khương bà tựa hồ đã sớm có dự định. Trở thành viện sư. Lộ vọng sửng sốt một chút, cái này độ khó cũng quá lớn a Hắn mặc dù cường hãn, nhưng cũng là cái kẻ ngoại lai. Bây giờ không phải là cân nhắc những này thời điểm. Khương Bá biểu lộ có chút ngtrọng, ngươi rủ cho an toàn trở lại Băng Vũ viện, Doãn Thanh lánh khẳng định cũng là cầm giữ ở vị trí, kiềm cơ không cho ngươi kế thừa trước viện chủ. Cái này thời điểm, giữa song phương, ngoài sáng trong tối đấu tranh khẳng định không ít. Chúng ta mượn nhờ lão viện chủ những người ủng hộ thế lực, mặc dù sát suất lớn không cách nào lập tức đoạt lại trước viện chủ, nhưng là để Hứa Ninh thu hoạch được cái bí sư thân phận, không khó lắm. Hứa Ninh một khi thành bí sư, như vậy bên ta trận doanh thực lực Sẽ lại lần nữa gia tăng Biết Lộ vọng nhẹ gật đầu Đồng thời Hắn cũng nghe minh bạch Trở về băng vũ viện về sau Mình đem đứng trước một trận phi thường gian nan tranh đấu Hai ngày sau Băng vũ viện đến Hứa ninh một đoàn người Cuối cùng đã tới băng vũ viện cổng Băng vũ viện cùng ô liếu viện không sai biệt lắm Cũng là ở vào một người một ít dấu tích đến chi địa Bình thường mà nói Bí sư nhóm sinh hoạt địa phương Phần lớn lũ tính Rời xa người ở Nhìn xem băng vũ viện cổng Lộ vọng lộ ra rất là kích động. Một đường buôn ba, hắn cuối cùng trở về. Lúc này lộ vọng, trong ánh mắt tràn đầy sắp bén. Doan thanh lãnh trước đó chặn giết mối thủ, hắn là nhất định phải báo. Mà lại, trừ ngoài ra, lộ vọng còn có một cái khác hoài nghi. Hắn hoài nghi mình tổ phụ bỏ mình, khả năng cũng cùng doan thanh lãnh có quan hệ. Trái tim của hắn, là mang theo kiểu hận. Trở về, Khương Ba trong mắt, trừ vui vẻ, còn có bi thống. Hắn cùng lão viện chủ ở giữa tình cảm là cực kỳ thâm hậu. Khương Lao Huynh, chúng ta muốn đi vào A. Hứa Ninh hỏi. Cái này hai ngày ở chung bên trong, Hứa Ninh cùng Khương Bá đã tương đối quen thuộc. Hắn đã biết được, Khương Bá tên là Khương Tự, tại băng vũ viện được hưởng to lớn danh vọng, mặc dù không phải viện sư, nhưng là từng là lao viện chủ thần tín, tại băng vũ viện bên trong, có thế lực của mình. Đi vào. Khương Tự biến mất trong mắt tình cảm, ánh mắt lại lần nữa đục ngầu, chỉ là đục ngầu bên trong, cũng có được một tia khó nén ý Nói, bốn người liền đi vào băng vũ viện. Cùng lúc đó, băng vũ viện bên trong, một chỗ đỉnh viện. Cái gì? Người nói là, khương tử cùng lộ vọng trở về rồi. Một cái dung mạo âm nhu nam tử trung niên, biểu lộ khiếp sợ nhìn về phía đến đây báo cáo tin tức thuộc hạ. Đúng vậy, viện chủ đại nhân. Thuộc hạ nói, bọn hắn vừa vặn quay trở về băng vũ viện. Tại sao có thể như vậy? Trung niên nam nhân một bàn tay đập tới mặt tường, lưu lại một cái thủ ấn. Người trung niên này nam nhân, dĩ nhiên chính là Doan Thanh Lánh. Chẳng lẽ ta phải đi ra mấy vị tinh anh, tất cả đều ở nửa đường xảy ra vấn đề. Doan Thanh Lánh biểu lộ rất là khó coi. Lúc này hắn còn không rõ ràng, mình phải đi ra thủ hạ, đã bị hứa ninh toàn bộ giải quyết. Lộ vọng lần này đến, khẳng định là muốn cùng ta tranh vị trí. Doan Thanh Lánh mím môi, ép buộc mình tỉnh táo lại đến, mà lại, hắn trở lại băng vũ viện bên trong, ta cũng vô pháp dùng cường ngạnh thủ đoạn đối phó hắn. suy tư thật lâu Doan Thanh Lanh đối thuộc hạ nói ra, đem cố viện sư mời đến. Liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Vâng. Thuộc hạ đáp. Nhà tôi ba đời viết chuyện. Chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn. Nếu đọc bốn, tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. chương 341, tập nghị. Tại Doan Thanh Lanh triệu tập người bên ngoài thương nghị liên quan tới lộ vọng trở về sự tình thời điểm. Hứa ninh chờ người, cũng là cùng băng vũ viện phe mình thế lực người chẳng mặt. Khương Hinh, lộ vọng, các ngươi trở về Một trong lầu các, một lao giả đầu trọc nên đón hứa Ninh bốn người. Tên trọc đầu này lão giả tên là Từ Tư Kỳ, là Băng Vũ Viện viện sư một trong, thực lực là tứ giai đỉnh phong. Từ Tư Kỳ là lão viện chủ đáng tin người ủng hộ, cho nên từ lão viện chủ chết về sau, hắn liền một mực trở lấy Lộ Vọng trở về, kế thừa trước viện chủ. Bây giờ cuối cùng là đợi đến Lộ Vọng Khương Tử trở về. "Khương huynh, người tựa hồ trên thân có tổn thương." Từ Tư Kỳ phát hiện Khương Tử trên thân là lạ địa phương, thua chút thương thế đó lấy, Khương tự liền đem trước đó hắn cùng lộ vọng chạy trốn kinh lịch, cho từ tư kỳ giảng thuật một lần. Cái gì? Các ngươi bị doan thanh lánh người truy sát. Đang nghe Khương tự sau khi nói xong, từ tư kỳ lập tức nổi giận, trực tiếp từ trên châu ngồi đứng lên. Hắn tính tình nóng nảy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ta cái này đi tìm hắn. Từ viện sư Khương tự một thanh níu lại từ tư kỳ, đừng xúc động. Ngươi bây giờ đi tìm doan thanh lánh, hắn cũng sẽ không thừa nhận việc này. Mặc dù truy kích chúng ta là người của hắn, nhưng lại cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh những người này là từ hắn sai khiến. Tuy tiện khởi sướng xung đột, hắn nói không chừng sẽ còn trả đũa. Mà lại, bây giờ hắn là viện chủ, thế lực cực lớn, chúng ta bây giờ căn bản không có khả năng chính diện ngăn chặn hắn. Khương tự một phen, cũng là để từ tư kỳ tỉnh táo lại tới. Là ta xúc động. Từ tư kỳ thở dài một tiếng. đó lấy, hắn nhìn về phía hứa ninh, cảm tạ hứa ninh lao đệ, may mắn mà có người. Khương huynh cùng lộ vọng mới có thể từ tặc nhân trong tay đào thoát. Vừa vẫn đang giảng giải chạy trốn trải qua thời điểm, Khương tự đã đem hứa ninh cứu bọn họ sự tình cáo chi từ tư kỳ. Tư tư kỳ đánh giá hứa ninh, cảm nhận được hắn bất phàm. Tuổi con trẻ, tứ giai đình phong, chỉ có tại hoang phong vực đỉnh cấp thế lực bên trong, mới có thể có ưu tú như vậy hầu bối. Khách khí, hứa ninh ôm quyền ra hiệu một chút. Ta đã quyết định làm dẫn tiến người, đem hứa lao đệ dẫn vào đến chúng ta bang Vũ viện Khương tự nói Ồ. Từ Tư Kỳ ngay vậy, vô ý thức giữa lông mày nhíu chặt. Đây là hắn bản năng phản ứng. Tương lai lịch không rõ cường đại bí sư trực tiếp chiêu mộ được Băng Vũ viện bên trong, cái này lúc trước là không có tiền lệ. Bất quá, khi nhìn đến Khương Tự Hàm ẩn ra hiệu ánh mắt về sau, Từ Tư Kỳ cũng là kịp phản ứng. Bây giờ Băng Vũ viện bên trong, lão viện chủ Phương Lưu lại thế lực, cùng Doãn Thanh lanh thế lực ở giữa có chênh lệnh không nhỏ, Hứa Ninh nếu là có thể gia nhập, cũng là một cái cực lớn thực lực bổ sung. Mà lại Hứa Ninh đối với Lộ Vọng cùng thứ tự cũng coi ân tình, lần này thao tác cũng không quá phận. "Chuyện tốt. Nghĩ rõ ràng đây hết thể về sau, từ Tư Kỳ vội vàng cho thấy thái độ, Hứa Lao đệ thực lực cường hãn, tư chất hơn người, gia nhập băng Vũ viện là một chuyện thật tốt, ta đem toàn lực ủng hộ. Về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp, vì Hứa Lao đệ mưu được một cái viện sư thân phận." Khương Tử cũng là biểu lộ mình ý nghĩ. "Cái này nhưng có chút khó khăn." Từ Tư Kỳ suy nghĩ một chút, đáp lại nói: Như được viện sư thân phận. Một bên hứa ninh ngay vậy, cũng là có chút ngoài ý muốn. Khương tự cái này ý nghĩ, trước đó cũng không có cho mình biểu lộ qua. Xem ra là muốn đem ta buộc chặt tại thuyền của bọn hắn bên trên. Hứa ninh hơi suy tư, cũng là nghĩ minh bạch khương tự thâm ý. Mình trở thành viện sư, đồng thời cùng bọn hắn gấp buộc chung một chỗ, đối với lộ vọng cùng doán thanh lanh ở giữa tranh đấu, cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Khương hình, ngươi tính thế nào? Từ từ kỳ hỏi. Mượn thiếu chủ trở về một chuyện Chúng ta nhất định phải chủ động dẫn đầu, cử hành một trận cao tầng tập nghị. Khương tự nói ra, tại tập nghị bên trên, chúng ta nhất định phải đem lộ vọng kế thừa chức viện chủ một chuyện nói ra, đồng thời cầm lao viện chủ lâm trung chỉ lệnh làm căn cứ, trước từ đạo lý bên trên chiếm thượng phong. Doan thanh lánh người bên kia, chắc chắn sẽ không tùy tiện để chúng ta đạt được. Bọn hắn nhất định đủ tiểu cản trở, tìm ra các loại cớ, ngăn cản thiếu chủ kế thừa chức viện chủ. Từ trước mắt song phương thế lực mạnh yếu so sánh đến xem. Chúng ta gần như không có khả năng tại lần này quyết nghị bên trong chiếm thượng phong. Lấy doan thanh lánh phong cách hành sự, bọn hắn dù cho từ đạo nghĩa bên trên lộ ra yếu thế, cũng sẽ đem này quyết nghị kéo dài thêm, tìm khác lấy cơ ứng đối. Cho nên, vẹn vẹn thông qua loại phương thức này, rất khó để doan thanh lánh từ bỏ chức viện chủ. Bất quá, chúng ta ngược lại có thể nhờ vào đó, lấy lui làm tiến. Cái này thời điểm, chúng ta lại đem hứa ninh lao đệ đề cử làm viện sư sự tình đưa ra, dạng này, nhận lực cản liền sẽ ít hơn không ít Khương tự lần giải thích này, rõ ràng cũng là trải qua suy tính. Tốt. Từ tư kỳ nghe xong, cũng là nhận đồng Khương tự ý nghĩ, đã dặn này, như vậy ta liền đi tìm ủng hộ lộ vọng những người khác, đại gia thông một trận khí, tại về sau tập nghị vế trên hợp lại. Vậy liền vất vả ngươi. Khương tự nói. Sau đó, từ tư kỳ khoát khoát tay, vội vàng đi tìm cái khác giúp đỡ. Mà tiếp xuống, hứa ninh cùng quản duyệt, cũng là được an bài tốt cho ở, tạm thời an định xuống tới. Hứa minh. Chúng ta cuốn vào băng vũ viện vòng xoáy bên trong, sẽ có hay không có nguy hiểm. Tiến ổn xuống tới về sau, Quản Duyệt tìm tới Hứa Ninh, nói ra mình lo lắng. Mặc dù có chỗ dung thần, nhưng là sinh hoạt ý nguyên không bình tĩnh. Có nguy hiểm liền có cơ hội. Hứa Ninh nói, nếu như không mượn nhờ cơ hội này, chúng ta muốn gia nhập lớn bí sư tổ chức, gần như không có khả năng. Mặc dù cục diện dưới mắt hơi có chút phức tạp, nhưng ta cho rằng, đến tiếp sau kết quả, hẳn là sẽ không quá xấu. Hứa Ninh tự tin cũng không phải là đến từ khương tự cùng từ tư kỳ trờ người, mà là chính hắn. Mình về sau trở thành băng vũ viện viện sư, như vậy sẽ nắm giữ đại lượng bí sư tài nguyên, như vậy, mình kiếm đủ tấn thăng ngũ dai cần thiết năng lượng, liền sẽ tăng tốc rất nhiều. Một khi mình tấn thăng ngũ dai, kia doan thanh lanh tất nhiên không phải là của mình đối thủ. Ừm. Nghe nói hứa ninh nói như vậy, quản duyệt tâm bên trong hơi an tâm một chút. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, nàng đã sớm đem hứa ninh xem như chủ tâm cốt Hứa Ninh nói cái gì, nàng liền tin cái gì. Thời gian trôi qua hai ngày. Hứa Lão Đệ, đi. Một ngày này, Khương Tự tự mình đến tìm Hứa Ninh, băng vũ viện cao tầng tập nghị, lập tức liền bắt đầu. Lần này tập nghị bên trên, ta cùng từ tư kỳ chờ người, sẽ hết sức làm cho ngươi thu hoạch được viện sư chi vị. Ừm. Hứa Ninh gật gật đầu, đi theo Khương Tự, đi tới tập nghị địa điểm. Lúc này, trong phòng đã tới người, không sai biệt lắm khoảng 10 người. Hứa Ninh vừa vặn đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt, liền chủ động nhìn về phía Hứa Ninh. Những này ánh mắt bên trong, có chút hiếu kỳ, có chút thiện ý, có thì là kiêng kỵ cùng chào phúng. Chỉ là liếc nhìn một chút, Hứa Ninh cơ bản liền đã xác nhận địch ta thân phận của song phương. Hứa Ninh, ngồi. Khương tự chào hỏi Hứa Ninh tòa hạ, hôm nay người đến, đều là băng vũ viện người, trừ viện xưa, chính là một chút cái khác trọng yếu nhân sĩ. Ừm. Hứa Ninh lên tiếng, tiếp tục quan sát đến. Nhà tôi ba đời viết chuyện Chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn. Nếu đọc 4 tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. chương 342, tranh chấp, thỏa hiệp. Cũng không lâu lắm, trong phòng lại tiến đến hai người. Trong đó dẫn đầu một người, là một sắc mặt âm nhu nam tử trung niên chính là Doan Thanh Lánh. Tại hắn hậu thân bên cạnh nửa bước vị trí, là một cái vóc người cao lớn, trong mắt mang theo vẻ ngoan lệ nam tử. Hắn là Doan Thanh Lánh đáng tin người ủng hộ, cũng là băng vũ viện viện sư một trong, cố chỉ hành. Viện chủ. Tại Doan Thanh Lánh sau khi đi vào, trong phòng trong đó mấy người lập tức đối nó chào hỏi làm lễ. Mấy người kia chính là Doãn Thanh Lánh trận doanh người. Thay mặt viện chủ. Đó lấy, lấy hương tự cùng từ tư kỳ cầm đầu mà khác một nhóm người, đối với Doãn Thanh Lánh thì là dùng một cái khác xưng hô. Một cử động kia rất rõ ràng chính là không đồng ý Doãn Thanh Lánh thân phận. Ha ha. Doãn Thanh Lánh ha ha cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Người đều đến không sai bị lắm. Các vị đều ngồi đi. Doan Thanh Lánh trực tiếp vung tay áo, đi đến thượng tọa, ngồi xuống. Những người khác, cũng là đều tìm đến mình châu ngồi. Hôm nay tập nghị, vậy liền bắt đầu đi. Doan Thanh Lánh nói. Viện chủ, còn xin chờ một lát. Nhưng vào lúc này, Doan Thanh Lánh bên người cố chỉ hành đột nhiên nói. Chuyện gì? Doan Thanh Lánh nhìn cố chỉ hành một chút. Cố chỉ hành đứng dậy, đầu tiên là đối Doan Thanh Lánh cung kính liền ôm quyền. Sau đó, hắn đi đến thân ở nơi hẻo lánh hứa ninh bên người. Ngươi là người phương nào? Băng Vũ viện cao tầng trầm nghị, ngươi vì sao xuất hiện tại nơi này? Cố Trì Hành đột nhiên đối Hứa Ninh nổi lên, ngươi người ngoài này tại cái này, rõ ràng chính là mưu đồ làm loạn. Hừ. Hứa Ninh nhìn xem Cố Trì Hành trợn mắt nhìn thẳng mình, cũng không nóng giận, chỉ là cười một tiếng. Cố Trì Hành. Nhưng vào lúc này, Từ Tư Kỳ đột nhiên vỗ chỗ ngồi tay vịn, đứng dậy, tay chỉ Cố Trì Hành, Hứa Ninh đã là Băng Vũ viện người, hắn xuất hiện tại nơi này chuyện đương nhiên. Ngay tại đi vào băng vũ viện ngày thứ hai, từ tư kỷ cùng tương tự, liền đã vì hứa ninh an bài tại băng vũ viện thân phận. Ồ! Cố trì hành cười lạnh một tiếng, hắn chính là một cái tứ dai bí sư, lợi hại như vậy kẻ ngoại lai, thân phận không rõ, sao có thể bị cho phép gia nhập băng vũ viện. Hứa ninh đến, doan thanh lánh, cố trì hành chờ người đã sớm đã hiểu rõ, như vậy rơi hứa ninh mặt mũi cũng là sớm coi an bài, cho hứa ninh một hạ mạ uy Loại này cấp bậc bí sư gia nhập vào băng Vũ viện Liền phải trước cho viện chủ báo cáo, mà không phải các ngươi tự mình quyết định. Cố trì hành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cũng là cho Doan Thanh lánh ra tăng nguy vọng. Không tệ. Lúc này, Khương Tử cũng đứng dậy, loại này đại sự, hẳn là cho viện chủ báo cáo. Thế nhưng là, viện chủ đã chết, thay mặt viện chủ cũng không phải chân chính viện chủ. Khương Tử một phen, lại là đem chiến hỏa chuyển rời đến Doan Thanh lánh trên thân. Ngươi. Cố trì hành nhất thời ngẹn lời, cuốn quyết rào biện, Doan Đại Nhân trở thành thay mặt viện chủ Thế nhưng là đại gia trung nhận thức. Đại gia trung nhận thức. Ta xem là mấy người các ngươi trung nhận thức a. Khương tử ngôn ngữ cũng là cực kỳ sắp bén, dựa theo lão viện chủ nguyện vọng, hẳn là từ lộ vọng kế thừa trước viện chủ. Trước đó lộ vọng bên ngoài không có cách nào hành xử viện chủ quyền uy, thay mặt viện chủ đại diện chút viện chủ chức trách cũng không sao, nhưng bây giờ, lộ vọng đã trở về, thay mặt viện chủ cũng nên dỡ xuống thân phận. Khương Tự nói lời này thời điểm, bên cạnh lộ vọng cũng là đứng ở Khương Tự bên cạnh. Hắn không nói chuyện, nhưng là hắn tứ chi ngôn ngữ cho thấy, hắn rõ ràng là muốn đem thư thuộc về chính mình muốn trở về. Khương tự trực tiếp làm rõ mâu thuẫn, đem hết thể đều bày tại rõ ràng bên trên. Lời này vừa nói ra, cố chỉ hành cũng là không có cách nào nói tiếp. Hắn len lén nhìn về phía Doan Thanh Lánh, chờ đợi Doan Thanh Lánh tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí trở nên cực kỳ khẩn trương hai phe trận doanh người, đối kháng bắt đầu mũi thuốc súng cực động. Đem đầu mâu chỉ hướng ta sao? Thanh con mắt nhắm lại Ánh mắt bên trong mang theo một chút sắc ý. Nhưng là hắn rất rõ ràng, mình không thể mất lý trí. Khương tự nói không tệ. Lúc này, Doan Thanh Lánh cũng là đứng dậy, một bộ khí định thần nhán tư thái. Lần này tập nghị trước khi bắt đầu, Doan Thanh Lánh liền đã dự liệu được loại cục diện này sẽ phát sinh, cũng là có một chút chuẩn bị. Lao viện chủ xác thực muốn để lộ vọng kế thừa chức viện chủ, ta đối với cái này, cũng là cực kỳ tán thành. Doan Thanh Lánh nói, dừng một chút, chỉ là hiện tại, ta cảm thấy cũng không phải là thời điểm. Lộ vọng mặc dù tư chất rất tốt, nhưng là thực lực quá yếu, tuổi tắc quá nhỏ. Hắn bây giờ mới bất quá chừng 20, đồng thời chỉ có tam giai bí sư cảnh giới, loại này thực lực, làm sao có thể gánh vắc toàn bộ băng vũ viện. Nếu là việc này chuyển đi, người khác nghe được băng vũ viện viện chủ chỉ là cái nhỏ yếu mao đầu tiểu tử, như vậy băng vũ viện tại hoang phong vực Nam Bộ hy vọng, vậy coi như triệt để hết rồi. Lần này lấy cớ, Doan Thanh Linh đã sớm chuẩn bị xong, lúc này cũng là nói ra. nói rất đúng Cái này thời điểm, cố trì hành cũng là phụ hoà nói, vang vũ viện uy danh chấn chấn, đoạn không thể bởi vậy chịu ảnh hưởng. Rất rõ ràng, bây giờ cái này thời điểm, doan đại nhân mới là thích hợp nhất đảm nhiệm viện chủ nhân tuyển. Đúng vậy à, bây giờ lao viện chủ chết, nhất định phải có cái thực lực cường hãng nhân thân chỗ trước viện chủ, mới có thể tốt hơn ổn định cục diện, phòng ngừa ngoại bộ thực lực tính toán cùng đá kích. Không tệ. Trong lúc nhất thời, trong phòng tất cả đều là tiếng phụ tự thấy thế, hừ lạnh một tiếng Ổn định cục diện là giả, muốn chiếm cứ trước viện chủ mới là thật đi. Khương tử cũng là không chút khách khí, không chút nào cho thể diện. Khương tử ta khuyên ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cố trì hành đi đến Khương tự trước mặt, cùng Khương tự chính diện tương đối. Cố trì hành, ngươi đây là tại uy hiếp Khương huynh. Từ tư kỷ cũng là đi tới, trong mắt đã sát cờ phung trào. Trong lúc nhất thời, Dương Cung bạc kiếm. Thay mặt viện chủ, ngay tại cục diện này một điểm liền nổ thời điểm, Khương tự lên tiếng lần nữa Hắn đón Doan Thanh Lánh ánh mắt, bây giờ cục diện tranh luận, ngươi định xử lý như thế nào? Doan Thanh Lánh ngay vậy, giữa lông mày nhữ một cái. Hắn mơ hồ trong đó cảm giác được, Khương Tự lời nói ở giữa, thái độ hơi hỏa hoan một chút. Chẳng lẽ là muốn tương hỗn thỏa hiệp A? Doan Thanh Lánh cũng là đoán được Khương Tự tâm tư. Vô luận như thế nào, Doan Thanh Lánh là không thể nào từ bỏ cái này thay mặt trước viện chủ, mà lại mình là băng vũ viện thực lực người mạnh nhất, đem việc này mang xuống, cũng không ai có thể ngăn lại. Chỉ là đến tiếp sau lão viện chủ trận doanh người, sẽ không ngừng mà gây sự, để hắn yên ổn không đứng dậy. Nếu là có thể cùng Khương Tự ở giữa, đạt thành một ít hiệp nghị, cái kia cũng xem như cái có thể tiếp nhận kết quả. Chỉ cần có thể một mực đem không nằm viện chủ chi vị, như vậy đến tiếp sau mình sẽ có rất lớn thao tác không gian. Như vậy đi. Doan Thanh Lanh trầm ngâm một lát, tựa hồ là trải qua rất sâu suy nghĩ. Ta trước đó cũng là nhận láo viện chủ lân huệ, tạm thay trước viện chủ, cũng là vì băng vũ viện tương lai. Chỉ là lộ vọng dù sao cũng là lao viện chủ chỉ rõ người thừa kế, trước viện chủ, ta sớm tôi muốn cho hắn. Dạng này, đợi đến lộ vọng tấn thăng tứ dài thời điểm, hắn liền chính thức kế nhiệm trước viện chủ, như thế nào? Nhà tôi ba đời viết chuyện. Chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn. Nếu đọc bốn, tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. Chương 343, viện sư thân phận. Doan Thanh Lánh rất rõ ràng, đề nghị này của mình. Sẽ vì chính mình thắng được thời gian rất dài đi làm một chút đối với mình có lợi sự tình Lộ vọng tư chất mặc dù còn không sai, nhưng là nghĩ từ trước mắt tam dai tấn thăng đến tứ dai, còn cần trí ít thời gian 3, 5 năm. Lâu như vậy, hoàn toàn có thể để Doan Thanh Lánh làm tốt càng nhiều bố trí. Doan Thanh Lánh rất tự tin, đến lúc đó, băng vũ viện đem triệt để từ hắn định đoạn. Cái này cũng quá lâu. Khương tự đáp lại. Chỉ bất quá, lần này sự phản đối của hắn thái độ cũng không phải mánh liệt như vậy. Doãn Thanh Lênh trong lòng khẽ động, hắn biết, Khương Tử đã chấp nhận mình ý nghĩ, chỉ là đối với cái này, mình cũng phải hướng Khương Tự một phương làm chút cái khác thỏa hiệp. "Ngươi yên tâm, quá trình này cũng sẽ không quá lâu, đối với lộ vọng trưởng thành, ta cũng sẽ cung cấp trợ giúp." Doan Thanh Lênh nói chút không có ý nghĩa lời xa giao. Ai cũng biết, Doãn Thanh Lênh lời này khẳng định không đảm đương nội thật. "Ừm." Khương Tự trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng nói, "Doãn thay mặt việt chủ, đề nghị của ngươi cũng không phải không thể, chỉ là Nhà ta thiếu chủ lộ vọng, nếu là kế nhiệm viện chủ, như vậy dù cho còn không có chính thức kế thừa chức viện chủ, nhưng cũng phải gánh chịu chút đối băng vũ viện chức trách ra. Cho nên, ta hy vọng, lộ vọng có thể thu hoạch được viện sư hết thể tất cả chức quyền, mà lại địa vị muốn xếp hạng tại tất cả viện sư trước đó. Chứ ngoài ra, hắn có thể bất tuân theo mệnh lệnh của người, nhưng lại cũng có thể đối cái khác viện sư, phát hào chỉ lệnh. Khương tử ngữ khí rất kiên định. Ừm. Cố trì hành các cái khác doan thanh lánh một phương mấy vị viện sư nghe nói, giữa lông mày níu chặt. Nếu là doan thanh lánh đáp ứng đề nghị này, như vậy liền mang ý nghĩa, về sau bọn hắn, đem khuất tại tại lộ vọng cái này tam giai bí sư phía dưới. Đến thời điểm, dù cho đại sự bên trên có thể âm phụng dương vi, nhưng là tràng diện bên trên, nhất định phải cho lộ vọng túi đầu. Có thể, tại cố trì hành chờ người trong lòng còn tại nói thầm thời điểm, doan thanh lánh ngược lại là sảng khoái cho đáp án. Về sau. Lộ vọng chính là băng vũ viện ít viện chủ, hắn đem có được viện sư nhóm hết thể quyền lực, đồng thời tất cả viện sư, đều đem nghe theo phân công, trừ ngoài ra, hắn cũng có thể không nghe chỉ thị của ta. Doan Thanh lành nghĩ rất rõ ràng, trừ lộ vọng một phương nhiều cái viện sư, còn lại điều kiện đối với mình đến nói không đáng kể chút nào. Cái gọi là phân công tất cả viện sư, cùng không nghe mình chỉ lệnh điều kiện, căn bản là không có ý nghĩa. Song phương trận doanh đã phân chia, trận doanh mình bên trong viện sư, khả năng mặt ngoài đối nó ngây hợp. Đến thời khắc mấu chốt, vẫn là được đứng tại phía bên mình. Mà lại, có Khương Tự, từ tư kỳ bọn người ở tại, mình căn bản không có khả năng sai sử động lộ vọng. Được. Khương Tự nói, trừ ngoài ra, ta còn có một điều thỉnh cầu. Còn có. Doan Thanh lánh giữa lông mày vẩy một cái, ngươi giảng. Ta hy vọng băng vũ viện bên trong, lại tăng thêm một viện sư. Khương Tự nói. Ai? Doan Thanh lánh hỏi. Hứa Ninh. Khương Tự đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Ninh. Khương Tự. Người cái này có chút được voi đòi tiên A. Lần này nói chuyện chính là cố trì hành, bản thân hắn chính là cái kẻ ngoại lai, gia nhập băng vũ viện đã coi như là ngoại lệ. Mà lại, còn để hắn trở thành viện sư, người cái này cũng quá đáng. Khương tự mặt không đổi sắc, ta sẽ lấy danh dự của ta đảm bảo, hứa ninh gia nhập băng vũ viện về sau, sẽ vì băng vũ viện làm ra công hiến. Một khi hắn làm ra đối băng vũ viện chuyện bất lợi, ta nguyện ý lấy mệnh chống đỡ. Khương tự nói rất nặng n Cố chỉ hành lại lần nữa nghẹn lời, thế là chỉ có thể nhìn về phía Doan Thanh Lánh, chờ đợi Doan Thanh Lánh trả lời chắc chắn. Doan Thanh Lánh ánh mắt nhìn về phía Hứa Ninh. Hắn rõ ràng, Hứa Ninh là bị Khương tự mời tới giúp đỡ. Hứa Ninh. Doan Thanh Lánh đối với Hứa Ninh, nhưng thật ra là có chút kiên kỵ. Cái này Hứa Ninh, tuổi còn trẻ, liền đã là tứ giai bí sư Tu Vi. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là hắn rất hoài nghi, mình trước đó phái đi ra người truy kích, đến bây giờ còn không trở về. Rất có thể chính là táng thân tại cái này hứa ninh trong tay. Tốt, ta đáp ứng. Doan Thanh Lánh suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng là Doan Thanh Lánh cũng biết, chỉ có chính mình đáp ứng cái này yêu cầu, Khương Tự mới có thể chân chính ngược bộ. Mà lại, chỉ cần hứa ninh tại băng vũ viện bên trong, mình có bo lớn cơ hội đi nhằm vào hắn. Đã dạng này, kia hứa ninh chính là băng vũ viện mới viện sư. Khương Tự thanh em đề cao một điểm. Song Phương lôi kéo đánh cờ đặt thành Tập nghị cũng không có tiếp tục ý nghĩa, thế là giữa song phương, riêng phần mình rời đi rời đi. Viện chủ, như vậy nhường đường nhìn một phương nhiều hai cái viện sư quyền, thế lực của bọn hắn cũng là tăng cường không ít ta. Lúc này, cố chỉ hành cùng Doan Thanh Lánh đơn độc cùng một chỗ, hắn nói ra mình lo lắng. Băng vũ viện bây giờ còn có viện sư 12 người, chúng ta cái này một phương, chỉ có 5 người, mà bọn hắn kia một phương, khoảng chừng 7 người. Không sao. Doan Thanh Lánh khoát khoát tay. Chỉ cần ta có thể chiếm cư trước viện chủ, như vậy ưu thế ngay tại chúng ta cái này một phương. Đường kia nhìn tiểu tử, ba năm bên trong, căn bản không có khả năng tấn thăng tứ dai. Ba năm này bên trong, ta có rất nhiều biện pháp, đối kỳ thật hiện chèn ép, sau đó đem băng vũ viện triệt để trưởng khống tại trong tay. Thấy Doan Thanh Lánh tự tin như vậy, cố trì hành cũng an tâm một chút. Thế nhưng là cái kia kẻ ngoại lai like hướng ninh, nhìn không phải kẻ đơn giản. Cố trì hành còn nói thêm, sắc thực không phải kẻ đơn giản. Đối với điểm này, Doan Thanh Lánh cùng cố chỉ hành là một cái cái nhìn cho nên, chúng ta phải tìm cơ hội, diệt trừ người này. Diệt trừ hắn cũng không dễ dàng. Cố chỉ hành lộ ra suy tư hình. Doan Thanh Lánh ngay vậy, nụ cười âm trầm cười một tiếng. Chúng ta động thủ với hắn xác thực không tiện, nhưng lại như giả tá tay người khác. Doan Thanh Lánh tựa hồ đã có dự định. Ngài là nói muốn. Cố chỉ hành cũng là ý thức được cái gì, biểu lộ ngưng trọng lên. Không tệ. Doan Thanh Lánh gật gật đầu. Ta sẽ tại về sau liên hệ bọn hắn, để bọn hắn đem hứa ninh xóa đi. Nhưng chuyện này muốn bại lộ, như vậy chúng ta sẽ mất đi ủng hộ của mọi người, cho dù là chúng ta một phương những người khác. Cố trì hành rất là lo lắng. Sợ cái gì? Doan thanh lánh khinh miệt cười một tiếng, ngay cả lão viện chủ chúng ta cũng có thể coi là kế, húng chi xem như một cái hứa ninh. T. Cố trì hành nghe nói, lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Hắn vội vàng nhìn chung quanh bốn phía, trong lòng phanh phanh trực ngại. Bọn hắn ám toán lao viện chủ một chuyện nếu là chuyên gia, phiền toái như vậy nhưng lớn lắm. Đến thời điểm băng vũ viện trên dưới, đều sẽ đem hắn hai coi là cái đinh trong mắt, đến tiếp sau sẽ có vô số phiền phức. Bình tĩnh. Doan thanh lánh vô vô cố chỉ hành bả vai, ăn bài một số người, thời khắc chú ý kia hứa ninh động tĩnh. Dứt lời, doan thanh lánh liền tự mình rời đi. Cố chỉ hành lúc này trên chán đã tràn đầy mồ hôi, ám toán lao viện chủ một chuyện, hắn đến nay hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy nghi mà sợ cùng sợ hãi Nhưng là bây giờ đã lên phải thuyền giặc, hắn sớm đã không còn đường lui. Sớm định ra đứng vững hồi lâu, cố chỉ hành mới bình phục tâm tình, rời đi nguyên địa. Nhà tôi ba đời viết chuyện. Chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn. Nếu đọc bốn, tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. chương 344, ngũ dai. Những ngày tiếp theo, lộ vọng một phương cùng doán thanh lánh một phương, ở ngoài mặt ổn định xuống tới, nhưng là vụ trộn vẫn là có một chút tranh đấu, chỉ bất quá song phương đều tương đối khắc chế cũng chưa gây nên cái gì bên ngoài xung đột. Về phần Hứa Ninh thì là không có tham dự trong đó, hắn càng nhiều tinh lực thì là dùng để siêu tập tài nguyên. Bởi vì trở thành Băng Vũ Viện viện sư, đồng thời có Khương tự đám người ủng hộ, mượn nhờ Băng Vũ Viện bình đài, ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, Hứa Ninh liền đạt được gần 15000 đơn vị năng lượng. Cái này gần 15000 đơn vị năng lượng đã đầy đủ Hứa Ninh đem mình cảnh giới tăng lên tới ngũ dai, đồng thời đem mình bí sư bí kỹ tiến hành lại một bước tăng lên. Bí sư thế giới bí kỹ, cùng võ đạo thế giới khác biệt. Võ đạo thế giới, khác biệt công pháp ở giữa, không có khả năng tương hô sâu trỗi. Nhưng là tại bí sư thế giới, nếu như nắm giữ bí kỹ cùng nghĩ lại lần nữa tu tập bí kỹ, thuộc tính cùng thôi phát cơ chế giống nhau, là có thể tại ban đầu cơ sở bên trên, đem khá thấp đẳng cấp bí kỹ trực tiếp để thăng làm cao hơn cấp bậc bí kỹ. Cái này vận dụng tại võ học bảng cơ chế bên trên, liền thể hiện tại, hứa ninh có thể dùng đẳng cấp cao bí kỹ đem đẳng cấp thấp bí bao trùm Dạng này tại tăng lên quá trình bên trong, có thể còn lại một bút không nhỏ năng lượng tiêu hao Sau 3 tháng, một ngày này, Hứa Ninh lại lần nữa dùng góp nhặt đến năng lượng, đối với mình tiến hành tăng lên. Võ học bảng. Hứa Ninh tăng lên cảnh giới cùng bí kỹ về sau, đem võ học bảng điều ra. Thính danh, Hứa Ninh. Cảnh giới, ngũ dài bí sư. Bí kỹ, bạo liệt tường gió, ăn mòn màn mưa, trọng lực xoan úp. Còn Thứa Năng lượng, 370 đơn vị. lần này Thực lực cũng là không nhỏ tiến dai đối với lần này tăng lên hứa Ninh cảm giác hết sức hài lòng trư cảnh giới tăng lên mình bí kỹ cũng biến thành càng thêm cường đại đón đỡ tưởng gió để thăng làm bạo liệt tương gió ăn mòn chi tiến để thăng làm ăn mòn màn mưa trọng lực vực trường để thăng làm trọng lực xóaú cái này khiến hứa Ninh chiến lực có thể thẳng bức lục dai bí sư đẳng cấp tăng lên cùng võ đạo đẳng cấp tăng lên khác biệt vẫn là rất lớn bí sư đẳng cấp tăng lên đơn thuần đề cao chính là bí sư tri lực chất lượng cùng cường độ Có thể để bí sư tại thi triển bí kỳ thời điểm, buộc phát ra càng lớn uy năng. Nhưng là cảnh giới võ đạo tăng lên, thì là từng cái tiểu cảnh giới ở giữa đều lẫn nhau có khác biệt. Bây giờ ta tấn thăng đến ngũ dai, tại cái này băng vũ viện bên trong, cũng không cần lo lắng doan thanh lánh cho uy hiếp tiềm ẩn. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ. Trước đó tại cùng doan thanh lánh tiếp xúc thời điểm, hứa ninh có thể cảm giác được doan thanh lánh đối với mình mịt mở sắc ý. Bí sư thế giới bên trong, cảnh giới ở giữa trên lệnh muốn xa lớn hơn võ đạo thế giới vượt cấp giết địch độ khó phải lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc ấy hứa ninh, bí kỹ còn chưa tăng lên, cũng không có vượt cấp giết địch nắm chắc. Cho nên, Doan Thanh Lánh tồn tại, là hứa ninh một mực có chút lo lắng uy hiếp nhân tố. Nhưng là lần này thực lực tăng lên, Doan Thanh Lánh đã không còn đối với mình có chí mạng uy hiếp. Ta tấn thăng ngũ dai tin tức, hẳn là trước cáo chi khương tự, từ tư kỳ chờ người. Hứa ninh trong lòng tính toán. Hắn rõ ràng, tấn thăng ngũ dai mình sẽ triệt để đánh vỡ hiện tại Doãn Thanh lánh một phương cùng Lộ Vọng, tương tự một phương cân bằng cục diện. Hứa Ninh là nguyện ý trợ giúp Lộ Vọng sớm thu hoạch được trước viên chủ. Làm như thế, một là bởi vì Khương Tự, Lộ Vọng tài nguyên quả tặng, nếu không phải bọn hắn nghĩ biện pháp cho mình tài nguyên nghiêng, mình cũng không có khả năng nhanh như vậy tấn thăng. Hai cũng là bởi vì, một khi Lộ Vọng trở thành viên chủ, như vậy mình về sau tài nguyên cũng sẽ lấy được càng nhanh càng tiện lợi. Dù sao đến tiếp sau tài nguyên tấn thăng cần thiết tiêu hao cực lớn. Từ ngũ dai tấn thăng đến lục dai, cần 120.000 đơn vị năng lượng. Cái này so với từ tứ dai tấn thăng đến ngũ dai, cơ hội là tăng gấp 10 lần. Bất quá, cái này cũng cơ bản phù hợp võ đạo thế giới từ hư cảnh trung dai tăng lên tới hư cảnh cao dai tiêu hao Thế là, hứa ninh từ bên trong viện của mình đi ra, đi tìm Khương Tự. Lúc này, Khương tử trong thư phòng, từ tư kỳ cùng lộ vọng đều tại. Ba người đang thương lượng lấy cái gì, biểu lộ đều hơi có chút ngưng trọng. Ta có thể cảm giác được. Gần nhất doán thanh lánh có cái gì không đúng. Khương tự nói ra, hắn đối với chúng ta âm thầm ra tay tiêu chuẩn càng lúc càng lớn, rất có một loại muốn đem mâu thuẫn tiêu phá, gây nên song phương xung đột cảm giác. Không sai, ta cũng có loại này cảm giác. Từ tư kỷ cũng là lập tức nói ra, hắn tựa như là có cái gì ỷ vào, tựa hồ muốn tăng lên đối kháng, đối với chúng ta tiến hành thống kích. Vậy làm sao bây giờ? Lộ vọng ngồi ở một bên, sau khi nghe hơi có chút kinh hoảng. Hắn vẫn là tam giai bí sư. Trước mắt còn không nhìn thấy tấn thăng đến tứ dai cánh cửa. Chúng ta cơ hồ có thể khẳng định, hắn doan thanh lãnh tuyệt đối sẽ không để thiếu chủ ngươi an ổn tấn thăng tứ dai, sau đó ngoan ngoan nhường ra trước viện chủ. Khương tự nói ra, hắn khẳng định phải tại ngươi tấn thăng tứ dai trước đó, thi triển một ít thủ đoạn, chúng ta không thể loại trừ, hắn có thể sẽ đối ngươi hạ độc thủ. Mặc dù bây giờ ngươi có mấy vị khắc viện sư cùng ta bảo hộ, nhưng là doan thanh lãnh dù sao có ám sát ngươi tiền lệ. tự lời nói này xong Ba người ở giữa bầu không khí có chút kiềm chế Bọn hắn mặc dù tại băng vũ viện Cạnh tranh bên trong, thế lực tương tự Nhưng là doan thanh lánh một phường Bản thân hắn thế nhưng là ngũ dai bí sư Điểm này lực gáp bách vẫn là rất lớn Khương láo huynh Nhưng vào lúc này, hứa ninh chạy tới Hắn cùng khương tự đã rất quen Cho nên liền trực tiếp đẩy cửa tiền đến Thiếu viện chủ, từ viện sư Hứa ninh đối mặt khác hai người Cũng là nói một tiếng Vừa rồi tại ngoài cửa thời điểm Hứa Ninh liền đã cảm giác được bọn hắn hai người cũng trong phòng. Cái này cũng vừa vặn, Hứa Ninh có thể đem mình tấn thăng ngũ dai tin tức, cùng một chỗ nói cho bọn hắn. Hứa Ninh. Nhìn thấy Hứa Ninh tiến đến, ba người cũng đều là toàn bộ đứng dậy, đối với Hứa Ninh có chút khách khí. Trải qua 3 tháng ở chung, bọn hắn cũng là phát hiện, Hứa Ninh là thật tâm đứng tại phe mình trận doanh. Ba vị, hôm nay tới, là muốn cáo chi các người một tin tức. Hứa Ninh nói, ta đã tấn thăng ngũ dai bí sư. Ngươi đã tấn thăng ngũ dai bí sư. Khương tự, từ tư kỷ cùng lộ vọng, đầu tiên là sương sở, sau đó cùng hỉ. Hứa ninh cũng là nhờ vào đó, có chút phóng thích mình ngũ dai khí tức, để ba người có thiết thực cảm giác. Quả nhiên là ngũ dai. Khương tử cùng từ tư kỷ liếp nhau, sau đó cười lớn một tiếng. Lộ vọng đứng ở một bên, cũng là có chút kích động. Đồng thời, hắn nhìn về phía hứa ninh ánh mắt bên trong, còn mang theo một tia sùng tính Hắn cùng hứa ninh tuổi tác tương tự. Nhưng là mình ngay cả tứ dai cánh cửa đều không có sở đến hứa Ninh lại đã tấn thăng ngũ dai hứa Ninh tấn thăng ngũ dai cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta có đầy đủ chiến lực cùng Doan Thanh Lanh tiến hành chống lại Khương tự trong lòng giật mình trước đó hắn còn tại cố kỵ Thanh lanh cho cảnh giới lực các B bách nhưng là hiện tại hứa Ninh cũng là ngũ dai bí sư mình chỗ lo lắng vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng phe mình trận doanh nguyên bản lớn nhất được điểm bị hứa Ninh bổ túc nhà tôi ba đời với chuyện Chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn. Nếu đọc bốn, tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. chương 345, câu kết, bí ẩn. Người lần này tấn thăng, thế nhưng là tương đương kịp thời. Từ tư kỳ đã áp chế không nổi sự hương phấn của mình, gần nhất mấy ngày này, doan thanh lánh người, cùng chúng ta ở giữa đối kháng trở nên càng thêm kịch liệt. Người trước khi đến, chúng ta còn tại lo lắng, làm sao gánh vắc đón lấy đến doan thanh lánh uy hiếp, không nghĩ tới cái này thời điểm. Ngươi liền mang đến tấn thăng ngũ dai tin tức, thật sự là kịp thời. Từ tư kỷ vừa nói, một bên cũng đang cảm thán hứa ninh đỉnh cấp thiên phú. Hắn biết hứa ninh cũng chỉ là hơn 20 tuổi, mà bây giờ đã là ngũ dai bí sư. Từ tư kỷ mình tại hứa ninh cái này tuổi tác thời điểm, mới vừa vận đột phá tam dai không lâu. Bây giờ 30 năm trôi qua, hắn vẫn là kẹt tại tứ giai đỉnh phong cảnh giới. Hứa ninh! Khương tự nói ra, tấn thăng ngũ dai về sau, ngươi có thể hay không ẩn tàng lại mình chân thực thực lực không bị Doãn Thanh Lãnh nhìn ra. Có thể. Hứa Ninh gật gật đầu, cho khẳng định trả lời chắc chắn. Căn cứ võ học bảng đặc tính, Hứa Ninh một khi tấn thăng, chính là cảnh giới đỉnh phong. So với Doan Thanh Lánh, Hứa Ninh cảnh giới thậm chí là chiếm thượng phong. Loại tình huống này, phối trí cao cấp bậc liễm tức bí dược, Hứa Ninh hoàn toàn có thể ẩn nấp ở khí tức của mình. Thậm chí là đối mặt lục dai cao thủ, Hứa Ninh cũng có niềm tin cực lớn che lấp mình chân thực thực lực. Vậy là tốt rồi." Khương Tự nói ra, Đã dạng này, như vậy ngươi liền trước gần tàng thực lực. Như vậy, ngươi liền có thể làm phe ta át chủ bài, tại thời khắc mấu chốt, phát huy ra bất ngờ hiệu quả. Được. Hứa Ninh cũng là rất phối hợp. Khương tự trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhóm. Lần này, bọn hắn cùng Doãn Thanh Lánh một phương giao thủ, ưu thế thiên bình, bắt đầu dần dần nghiêng đến mình một phương. Đón lấy, Khương tự, từ tư kỷ cùng lộ vọng, lại đối Hứa Ninh giải đọc một chút tình thế trước mặt. Trước đó Hứa Ninh, tính lực chủ yếu tại sưu tập tài nguyên. Cho nên đối với cái này không hiểu nhiều, bây giờ bị ba người một phen rằng giải, cũng là đối trước mắt cục diện có càng sâu nắm chắc. Một fan sau khi trao đổi, hứa ninh mới từ khương tự nơi đó rời đi. Hắn chuẩn bị tiến về đi xem một chút quản duyệt. Từ khi gia nhập băng vũ viện về sau, hắn cùng quản duyệt ở giữa giao lưu số lần, cũng là càng ngày càng ít. Đi tại băng vũ viện bên trong, đột nhiên, xa xa, hứa ninh phát hiện cố trì hành. Mà lúc này, cố trì hành còn không có phát hiện hứa ninh. Cái này cố trì hành, thần sắc nhìn có chút bối rối A Hứa Ninh quan sát được cố trì hành thần sắc khác thường. Hơi suy tư một chút, hứa Ninh liền trực tiếp trốn ở một chỗ giả sơn phía sau, thu lại khí tức. Cố trì hành từ giả sơn bên cạnh trải qua, tuyệt không phát hiện âm thầm cất giấu hứa Ninh. Chờ cố trì hành đi xa, hứa Ninh mới tử giả sơn sau hiện thân. Hắn đi phương hướng, hẳn là doan thanh lánh trụ sở. Hứa Ninh con mắt nhắm lại, nhìn cố trì hành bộ dáng này. Rõ ràng là muốn cho Doan Thanh Lánh mang đến chút tương đối mẫn cảm tin tức. đó lấy, hứa ninh liền lặng yên không một tiếng động đi theo cố chỉ hành sau lưng. Hiện tại hứa ninh, hoàn toàn có năng lực lẹn vào đến Doan Thanh Lánh trụ sở, tìm hiểu chút tin tức. Quả nhiên, cố chỉ hành tiến Doan Thanh Lánh sân nhỏ, sau đó đi vào thư phòng của hắn. Hứa ninh thì là nhẹ nhõm tránh thoát hộ vệ, tùy tiện mà chia xuống đất bò lên trên thư phòng trên đỉnh. Từ dài thời điểm, hứa ninh làm như thế, nhất định sẽ bị Doan Thanh Lánh phát giác Nhưng là tấn thăng ngũ dai về sau, liền hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này. Hứa ninh nằm sắp thân thể, đem lỗ thai tới gần nóc nhà, nghe trong phòng giao lưu. Viện chủ. Trong thư phòng, cố trì hành đi tới về sau, đầu tiên là cung kính cho Doan Thanh Lánh gặp một lần lễ. Thế nào? Doan Thanh Lánh lúc đầu tại đọc qua một sách bản, nhìn thấy cố trì hành sau khi đi vào, liền đem đặt ở một bên. Phong hải viện bên kia đã cho khẳng định trả lời chắc chắn. Cố trì hành thấp giọng Phong Hải viện Lúc này, ghé vào nóc nhà Hứa Ninh, đem đây hết thảy đều nghe lọt vào trong tai. Nghe được Phong Hải viện thời điểm, Hứa Ninh biểu lộ hơi đổi. Đi vào Hoang Phong vực Nam Bộ đã có mấy tháng thời gian, đối với bên này bí sư thế lực, Hứa Ninh cũng là có hiểu một chút. Cái này Phong Hải viện, chính là Hoang Phong vực Nam Bộ một nhà bí sư viện. Nó tổng hợp thực lực khá là cường hãn, viện chủ chính là lục giai cao thủ. Tại Băng Vũ viện lão viện chủ chết trước đó, Băng Vũ viện có Phong Hải viện bảy thành thực lực. Nhưng là lão viện chủ chết về sau, băng vũ viện liền xa xa so không lên phong hải viện. Cái này Doan Thanh Lánh, vậy mà cùng phong hải viện có liên lụy. Hứa Ninh cũng là rõ ràng, băng vũ viện cùng phong hải viện ở giữa, nhưng thật ra là có chút ma sát. Nghe được nơi này, Hứa Ninh cũng là rõ ràng, cái này Doan Thanh Lánh củng cố chỉ hành ở giữa, khẳng định là có không thể cho ai biết bí mật. Hứa Ninh đem lỗ thai càng tới gần nóc nhà, tiếp tục nghe lén. Bọn hắn bên kia nói thế nào? trong phòng Thanh Lánh dò hỏi Bọn hắn nói, chỉ cần có thể đem người dẫn xuất băng vũ viện, như vậy liền do bọn hắn bên kia hạ sát thủ. Cố trì hành nói. Tốt. Doan Thanh Lênh cười lớn một tiếng. Viện chủ, ngài là dự định, mượn phong hải viện tri thủ, trước tiên đem ai xóa đi. Cố trì hành hỏi. Khương tử từ tư kỳ hoặc là kia hướng ninh, ba người này, tùy tiện một cái bị diệt trừ, đều là đối lộ vọng thế lực trọng đại đà kích. Doan Thanh Lênh trong giọng nói, mang theo rét lạnh sát ý. Tại hắn xem ra Khương Tử cùng Từ Tư Kỳ đối lộ vọng mạnh mẽ nhất người ủng hộ, tùy tiện diệt trừ một cái, cũng có thể làm cho Lộ Vọng thực lực suy yếu 3 phần. Mà Hứa Ninh thì là để Doãn Thanh Lãnh cảm giác được uy hiếp. Mặc dù Hứa Ninh cơ hồ không tham dự Băng Vũ Viện bên trong sự vụ, nhưng là tư chất quá cao, Doãn Thanh Lãnh cảm thấy Hứa Ninh là cái tiềm ẩn uy hiếp. Hắn sợ Hứa Ninh ngày đó đột phá đến ngũ dai, như vậy đây đối với với hắn đến nói, tuyệt đối là cái rất lớn xung kích. Vậy mà là cấu kết phong hải viện người. Muốn đối với chúng ta hạ sát thủ. Trên nóc nhà, hứa ninh trong mắt, cũng tận là lãnh ý. Trước đó khương tự, từ tư kỷ đối với Doan Thanh lánh phán đoán là chính xác, hắn đúng là muốn động thủ. Qua mấy ngày, ta liền lại lần nữa cử hành một cái tập nghị. Ta đem tùy ý an bài một cái nhiệm vụ, đem bọn hắn một người trong đó hoặc là hai người phái ra, sau đó để phong hải viện người diệt trừ bọn hắn. Doan Thanh lánh tiếp tục nói. Ừm. Cố trì hành nhẹ gật đầu, xoa xoa trên trán mồ hôi. làm sao Doan Thanh Lênh thấy thế, cười nói, trong lòng có áp lực. Cố trì hành cưỡng ép cười cười. Cố trì hành rất rõ ràng, mình đây là điển hình ăn cây táo rào cây sung. Chuyện này một khi lộ ra ánh sáng, như vậy đừng nói băng vũ viện, chính là tại toàn bộ hoang phong vực Nam Bộ, mình cũng sẽ bị người người kêu đánh, thân bại danh liệt. Sợ cái gì, cũng không phải lần thứ nhất làm. Doan Thanh Lênh đi qua, vô vô cố trì hành bả vai, lão viện chủ chết, không phải cũng là trải qua tay người A Doan Thanh Lênh chuyện xưa nhắc lại Cố trì hành cũng là run một cái, không còn tiếp tục nói tiếp. Mà trên nóc nhà, hứa ninh lại là đêm này nghe được trong hai. Nguyên lai like, lão viện chủ chết, cũng là doan thanh lánh cùng cố trì hành thiết kế. Hứa ninh con người co rụt lại. Hôm nay mình đi theo cố trì hành đi vào nơi này, thật đúng là nghe được tin tức nặng ký. Nhà tôi ba đời viết chuyện. Chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn. Nếu đọc bốn, tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. chương 346, tương kế tựu kế. viện chủ Trong phòng, cố trì hành xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là thăm dò tính mở miệng hỏi. Chúng ta cùng phong hải viện liên lụy, tựa hồ có chút quá sâu. Chúng ta hai người làm sự tình, phong hải viện người đều rất rõ ràng, bởi như vậy, chúng ta tay cầm tại bọn hắn trong tay, khó đảm bảo bọn hắn ngày sau có thể hay không cầm này đến áp chế chúng ta. Cố trì hành tựa hồ rất là lo lắng, dạng này chúng ta chẳng phải là muốn trở thành bọn hắn khối lỗi. Doan thanh lánh bị hỏi lên như vậy, ánh mắt nháy mắt lạnh léo Hắn nhìn cố trì hành một chút, để cố trì hành dùng mình một cái. Trở thành khối lỗi. Doan Thanh lánh mặt không biểu tình, không về phần. Ta biết bọn hắn muốn chính là cái gì. Chỉ cần ngày sau nhượng lại một bộ phận băng vũ viện tài nguyên cho bọn hắn, bọn hắn tự sẽ thỏa mãn. Phong hải viện mình cũng rất rõ ràng, chuyện này một khi bại lộ, đối với bọn hắn, cũng là trên danh nghĩa trọng thương. Cho nên, chuyện này, người ta không nói, không ai sẽ biết. Doan Thanh lánh vô Vũ cố trì hành bả vai, tiên tâm đi. Là, cố trì hành có chút hèn mọn gật đầu. Người đi đi. Doan Thanh Lênh khoát khoát tay, ra hiệu cố trì hành không cần dừng lại thêm. Cố trì hành cũng là cung kính cáo lui, đi ra trong phòng. Ngay tại cố trì hành đi ra trong phòng ngáy mắt, Doan Thanh Lênh biểu lộ, đột nhiên hiện đầy sắc ý. Cố trì hành tâm tính này, sớm tôi muốn ra phiền phức ca. Doan Thanh Lênh thấp giọng tự nói một tiếng, hết thể xử lý thỏa đáng, cũng phải đem hắn giải quyết mới là Doan Thanh Lênh tiếp lấy trầm tư một phen về sau Liên tiếp theo trong tay sự tỉnh Mà hứa ninh thì là tại cố chỉ hành đi ra doan thanh lánh biệt viện về sau Cũng theo đó rời đi nóc phòng Đến tận đây doan thanh lánh đều không có ý thức được Mình cùng cố chỉ hành ở giữa đối thoại Đã bị hứa ninh hoàn toàn nghe được Lúc này hứa ninh đã rời đi doan thanh lánh biệt viện phụ cận Đã doan thanh lánh muốn mượn đau giết người Vậy liền tương kế tự kế Hứa ninh trong lòng cũng là đã có ý nghĩ hắn tại nguyên chỗ dừng lại một lát Sau đó thuận cố trì hành rời đi phương hướng đuổi theo. Cố viện sư. Cố trì hành lúc đầu lo lắng trở về tại mình sân nhỏ trên đường, lại đột nhiên nghe được trước mặt, có người đang gọi mình. Trước đó một mực ở vào thất thần trạng thái cố trì hành ngẩn đầu một cái, phát hiện là hứa ninh tại trước người của mình. Hắn đầu tiên là sướng sở, sau đó miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hứa viện sư. Cố trì hành cũng là đáp lại một chút. Mặc dù hai người không thuộc về cùng một phương trận doanh, trước đó cũng từng có chính diện tranh chấp Nhưng là bây giờ, trên mặt mũi còn muốn không có trở ngại. Cố viện sư tựa hồ trong lòng có việc. Hứa Ninh hơi có thâm ý hỏi một câu. Cố chỉ hành trong lòng máy động hơi có chút bối rối, bất quá rất nhanh liền biến mất. Đang suy nghĩ một số chuyện. Cố chỉ hành qua loa một câu. Hứa viện sư muốn đi làm cái gì? Cố chỉ hành tùy ý hỏi một chút, đổi chủ đề. Ta chuẩn bị đi tìm từ viện sư, ba ngày sau, có một số việc, ta cần ra ngoài một chuyến, ta hy vọng hắn cùng ta đồng hành. Hứa Ninh nhìn như không có chút nào phòng bị đáp lại nói, "Ừm." Tại nghe được Hứa Ninh đáp lại về sau, Cố Trì Hành lại là trong tim run lên. Hắn lại muốn rời đi Băng Vũ Viện. Cố Trì Hành tâm tư nháy mắt hoạt lạc. Dựa theo hắn cùng trước đó cùng Doãn Thanh Lệnh kế hoạch, là chuẩn bị trước tổ chức một cái tâm nghị, đem Hứa Ninh hoặc là Từ Tư kỷ, tương tự điều ra Băng Vũ Viện. Nhưng là Hứa Ninh lại nói, hắn muốn chủ động ra ngoài, hơn nữa còn muốn kêu lên Từ Tư kỷ, cứ như vậy, liền bất đi cử hành tâm nghị tận lực đem bọn hắn đồng thời điều ra trình tự. Cử hành tập nghị để bọn hắn đồng thời rời đi Băng Vũ viện, bản thân liền có chút gỡ ép, nếu là bọn họ lại từ bên ngoài bị giết, như vậy ta cùng viện chủ đều sẽ bị cái khắc viện sư nghi kỵ. Như vậy bọn hắn chủ động đồng thời ra ngoài, tựa hồ đối với chúng ta càng thêm có lợi. Cố Trì Hành đại náo phi tốc chuyển động. Cố viện sư. Cố Trì Hành tại trong lúc suy tư, lộ ra có chút thất thần, hứa ninh kêu một tiếng. Thật có lỗi, đang suy nghĩ một số chuyện. Cố trì hành vội vàng nói, đã ngươi đi tìm từ viện sư, như vậy ta cũng không chậm trễ ngươi công phu, cáo từ trước. Dứt lời, cố trì hành liền vội vàng rời đi. Về phần hứa ninh, thì là khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một vòng nụ cười. Cùng nó bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. đó lấy, hứa ninh liền lại lần nữa chạy về khương tự thư phòng. Một bên khác, cố trì hành rời đi hứa ninh ánh mắt về sau, liền ngừng chân trở về. Sự tinh có biến mà lại là hướng đối bọn hắn có lợi phương hướng phát triển, hắn chuẩn bị đi tìm Doãn Thanh Lánh, sớm, câu thông, cải biến, kế hoạch lúc trước. Một bên khác. Hứa Ninh, ngươi tại sao lại trở về rồi? Khương tự thấy Hứa Ninh trở về, hơi kinh ngạc. Lúc này, Lộ Vọng cùng Từ Tư Kỳ đã rời đi. Khương lao huynh, ngay tại vừa rồi, ta gặp Cố Chỉ Hành, liền âm thầm tùy hành, đến Doan Thanh Lánh biệt viện. Hứa Ninh nhanh chóng nói ra, ta thu liễm khí tức, âm thầm nghe được Doãn Thanh Lãnh cùng Cố Chỉ Hành đối thoại. Ô, Khương Tự nhìn thấy Hứa Ninh biểu lộ nghiêm túc, mở miệng hỏi: "Ngươi thế, nhưng là nghe được cái gì tin tức trọng yếu?" Hứa Ninh nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn liền đem doan Thanh Lệnh, Cố Trì Hành cùng Phong hải viện liên lụy nói ra, mà lại, còn đem lão viện chủ chết sự tình cùng bọn hắn đối với mình ba người ám sát kế hoạch, toàn bộ kỹ càng nói một lần. "Hứa Ninh, ngươi đều nghe rõ ràng." Khương Tự nghe xong, thẳng tóc nhìn chầm chằm Hứa Ninh, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn không phải không tin nhiệm Hứa Ninh. Mà là tin tức này, để hắn nhận lấy cực lớn súng kích. Khương tự cảm giác được mình bây giờ, đầu náo hoanh minh, lồng ngực nổ tung. Ừm. Hứa ninh không nhiều lời, chỉ là khẳng định lên tiếng. 3. Khương tự một bàn tay vội chung cái bàn, cái bàn nháy mắt nổ tung. Doan thanh lãnh, cố trì hành. Khương tự trong mắt, sắc cơ lạnh thấu xương, tràn đầy cứu hận. Dựa theo trước đó thuyết pháp, lao viện chủ chết là bởi vì tu hành cao thâm bí kỹ không làm dẫn đến tự thân phản vệ. Mà hiện thực lại là, hắn là bị người ám toán mà chết. Cái này khiến Khương tự khó mà tiếp nhận. Nhất định phải giết bọn hắn. Khương tự hiết hầu âm thanh châm thấp. Khương lao huynh, người trước tỉnh táo. Hứa ninh nói, ta đã cho cố chỉ hành hạ bộ. 3 ngày sau, ta cùng từ viện sư sẽ làm mối nhử, đối người phục kích tiến hành phản sát Đến lúc đó ta sẽ hết sức cầm nã người sống, đem mang về băng vũ viện, để lộ doan thanh lênh cùng cố chỉ hành bộ mặt thật. Không tệ. Khương tự lúc này cũng là tỉnh táo lại đến nhất định phải đem bọn hắn tội ác lộ ra ánh sáng, nhận mọi người thẩm phán cùng trừng phạt. Khương Tự hận ý không ngừng, nhưng là cũng rõ ràng, mình không thể tùy ý ra chiêu, không phải rất có thể lâm vào bị đậu. "Hứa Ninh, người có chắc chắn hay không đối phó người ám sát?" Khương Tự hỏi, nếu là không có nắm chắc, chúng ta có thể tạm thời ẩn nút, không cần thiết vì thế đi bước lên sinh mệnh nguy hiểm. "Yên tâm, Hứa Ninh nói ra, ta có nắm chắc." Lấy Hứa Ninh hiện tại chiến lực, cho dù là lục giai bí sư, cũng không giết được hắn. Hoàn toàn có thể là mệnh. Mà lần này ám sát bên trong, phong hải viện phái ra lục giai bí sư sát thủ tỷ lệ, cơ bản là không. Nhà tôi ba đời viết chuyện. Chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn. Nếu đọc bốn, tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. chương 347, nhẹ nhõm chế phủ. Phong hải viện mặc dù so băng vũ viện nội tình căng mạnh, nhưng là người mạnh nhất cũng bất quá là hai vị lục giai bí sư. Bọn hắn là không thể nào vì ám sát tứ giai bí sư mà ra tay. Dù sao hứa ninh ngũ giai bí sư chân thực thực lực, tuyệt không bạo lộ ra. Đã dạng này, đến thời điểm ngươi cần phải mọi loại cẩn thận. Mặc dù cưu hận nồng đậm, nhưng là khương tự tuyệt không mất lý trí. Tiếp xuống, ta sẽ âm thầm khởi động lại đối lão viện chủ chết một chuyện điều tra. Khương tự nói ra, một khi tìm tới chứng cứ, ta liền sẽ đem hướng băng vũ viện thậm chí hoang phong vực nam bộ tất cả bí sư thế lực công bố, để doan thanh lãnh triệt để thân bại danh liệt. Ừm. H Cố trì hành cùng phong hải viện âm thầm cấu kết một chuyện, những người khác là không biết hiểu. Cho dù là đứng tại doán thanh lánh một phương cái khác mấy cái viện sư, cũng không biết hiểu bí ẩn trong đó. Một khi bọn hắn biết được chân tướng sự tình, tất nhiên sẽ cùng doán thanh lánh phân chia giới hạ. Đón lấy đến ta đi tìm từ viện sư, cùng hắn sớm câu thông một phen. Lại là một phen ngắn gọn thương lượng, hứa ninh liền rời đi khương tự thư phòng, đi tìm từ tư kỷ. 3 ngày sau, một ngày này buổi sáng, hứa ninh cùng từ tư kỷ cùng nhau đi ra ngoài Bởi vì băng vũ viện chỗ chỗ rừng sâu, cho nên đi ra ngoài, bọn hắn nhất định phải trước xuyên qua rừng rậm. Ngay tại hai người mới vừa đi ra băng vũ viện, mấy đạo tiềm hành thân ảnh, liền bắt đầu đối bọn hắn tiến hành âm thầm theo dõi. Từ viện sư, cẩn thận một chút. Xuyên qua ở giữa, Hứa Ninh đối Từ Tư Kỳ nhắc nhở. Từ Tư Kỳ ngay vậy, con mắt nhắm lại, hắn biết, Hứa Ninh đây là tại nói cho hắn biết, chuẩn bị đối bọn hắn âm thầm đánh lén người, đã tại phụ cận. 3 ngày trước, Hứa ninh từ khương tự nơi đó rời đi về sau, liền lại đi tìm tới từ tư kỷ, đem mọi chuyện cáo chi hắn. Từ tư kỷ nghe xong, cũng là phẫn nộ lại chấn kinh, nhưng tỉnh táo lại đến về sau, cũng vẫn là nghe theo hứa ninh ý kiến, chuẩn bị lấy thân làm ngồi, đem phong hải viện bọn thích khách bắt được. Hứa ninh cùng từ tư kỷ kỵ hành công cụ chính là hai thất tuấn mã. Cái này hai thất tuấn mã, phi thường cao lớn, cơ bắp đường còn cũng rất rõ ràng. Đồng thời, tại bọn chúng trên thân, còn có một chút đặc biệt đường vân Đường vân mặt ngoài tán giật lấy bí sư chi lực. Tại bí sư thế giới là không có tự nhiên hình thành yêu thú. Nhưng là một ít đặc thù bí sư lại có thể đối với sinh vật tiến hành cải tạo để bọn chúng có được siêu phàm lực lượng. Hứa Ninh cùng từ tư kỳ dưới thân cái này hai thất tuấn mã, chính là bị đặc thù bồi dưỡng qua, bọn chúng tốc độ chạy cực nhanh mà lại sức chịu đựng cũng rất mạnh. Lục dai trở xuống bí sư, nếu là không sử dụng bí sư chi lực, chỉ dựa vào nhục thân vũ lực, căn bản so không lên cái này hai thất tuấn mã. Cốc cục cốc. Dương dầm ở giữa, khoái mã xuyên qua. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, dương dầm đường mòn hai bên, mười mấy chi băng tiến bắn ra. Cẩn thận. Bởi vì có hứa ninh trước đó nhắc nhở, từ tư kỷ cũng là sớm có phòng bị. Tại ý thức đến nguy hiểm tiến đến một khắc này, hai người nháy mắt né tránh, từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hai thất tuấn mã tuyệt không thụ thường nhưng lại bởi vậy chấn kinh, trực tiếp hất ra hai người, trốn vào chô rừng sâu. Tại tránh thoát cái này một đợt tập kích về sau. Dừng dầm bên trong, xuất hiện năm thân ảnh Bọn hắn đều là người mặc màu xám trang phục Mang theo mặt nạ, che khuất khuôn mặt Một cái ngũ dai, bốn cái tứ dai Hứa ninh đoán được 5 người thực lực Hứa ninh khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ cong Hắn rất rõ ràng, lấy mình thực lực Đối phó 5 người này, cũng không phải là việc khó Động thủ kia ngũ dai người dẫn đầu trực tiếp ra lệ Sau đó, bốn vị tứ dai bi sư Cấp tốc thôi động bí kỹ đối hứa ninh cùng từ từ kỳ xuất thủ Bốn vị này tứ giai bí sư, trong đó có hai vị thôi động cận chiến bí kỹ, hai vị khác thì là thôi động viễn trình bí kỹ. Bạo liệt tường gió. Ngay tại công kích sắp tới thời điểm, hứa ninh cũng là thúc dục mình bí kỹ. Nhất thời, hắn cùng từ tư kỳ bên người, một cái nặng nghề tường gió xuất hiện. Kia tường gió mặt ngoài, còn có phong nhận bám vào. Tại địch nhân bí kỹ chạm tới tường gió thời điểm, có một bộ phận bí kỹ uy lực bị trừ khử, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, thì là trực tiếp bắn ngược trở về. Hứa ninh bạo liệt tường gió thả ra phi thường đột nhiên, nhường ra kích người căn bản không có kịp phản ứng. bán ngược bí kỹ, ngược lại đối xuất kích người tạo thành sát thương. Không được. Lúc này, dẫn đầu ngũ dai bí sư, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tình báo có sai, mục tiêu một trong là ngũ dai bí sư. Người dẫn đầu hét lớn một tiếng, mau lùi lại. Hứa ninh không chút nào cho cơ hội. Trọng lực xoắn úp. Lúc đầu muốn thoát ly hứa ninh cận thân phạm vì 4 vị tứ dai bí sư. Đột nhiên cảm giác thân thể bị một trận lôi kéo. đó lấy, một cô trọng áp cùng xoắn ốc xé rách chi lực, trực tiếp đem bọn hắn bao khỏa. Vài tiếng sau khi hét thảm bốn tên tứ giai bí sư, toàn bộ thoi thốt nằm xuống đất. Hứa ninh không có hạ sát thủ, nhưng chỉ vẹn vẹn là một kích, bọn hắn liền đã đã mất đi tất cả chiến lực. Phiền thoái. kia ngũ giai bí sư thấy thế, quay đầu liền chạy. Hắn đạo ý thức được, cái này ngụy trang thành tứ giai ngũ giai bí sư, so với mình thực lực còn mạnh hơn muốn đi Hứa ninh lập tức truy kích. Hắn lại là một cái trọng lực xoan úp, cắt đứt dẫn đầu thích khách chạy trốn. Ăn mòn màn mưa. Cơ hội là không có cái gì dừng lại, hứa ninh lại thi triển một chiều bí kĩ. Xoạn. Tiểu phạm vi bên trong, màu đen giọt mưa rơi xuống. Dẫn đầu thích khách cũng là lập tức làm ra phản ứng, ngoài thân hiện hiện một tầng màn sáng, đem ăn mòn màn mưa ngăn trở. Xuy suy suy Ăn mòn màn mưa rơi vào màn sáng bên trên, phát ra tiếng vang. Tạch, tạch, tạch. Rất nhanh Dẫn đầu thích khách màn sáng, liền ngăn cản không nổi ăn mòn, trực tiếp vỡ vụt. Không được. Dẫn đầu thích khách mắt thấy là phải bị ăn mòn màn mưa bảo phủ. Hứa ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ăn mòn màn mưa dừng lại, sau đó một cái trọng lực xoan úp, đem ngũ dai bí sư cách choáng. Giải quyết. Đến tận đây, ngắn ngủi trong chốc lát, hứa ninh liền đem thích khách toàn bộ chế phục Từ vừa mới bắt đầu, hứa ninh liền bày ra to lớn lực các bách, lấy về phần kia ngũ dai dẫn đầu thích khách Căn bản không có thi triển ra đến chính mình toàn bộ thực lực. T. Một bên khác, Thứ Tư Kỳ hít sâu một hơi. Hắn đã thấy chóng. Hứa Ninh như vậy trôi chạy xuất thủ, trước mắt trực tiếp liền đem cường địch toàn bộ giải quyết. Mà lại, Hứa Ninh không phải đơn thuần đánh chết bọn hắn, mà là đem bọn hắn tất cả đều bắt sống. Cái này độ khó, rõ ràng muốn càng lớn một chút. Cái này căn bản không phải mới vào ngũ dai thực lực à, chính là ngũ dai đỉnh phòng, cũng không có mạnh như vậy đi. Thứ Tư Kỳ trong lòng rung động Lúc này, hắn là thật rất may mắn, mấy tháng trước, Khương tự đem hắn mang theo trở về. Từ viện sư, mang theo mấy người kia, chúng ta trở về băng vũ viện. Hứa Ninh nói, âm thầm trở về về sau, chúng ta trước đem mấy người kia thẩm vấn một phen, từ mấy người kia trong miệng, môi ra đến tỉnh báo hữu dụ. Được. Thứ tư kỳ lập tức lên tiếng. Lúc này, đối với Hứa Ninh, hắn là hoàn toàn tin phục Thế là, hai người trước tìm về trước đó chạy đến rừng rầm hai thất tuấn mã. Sau đó mang theo 5 tên bị triệt để khống chế lại thích khách, hướng băng vũ viện trở về. Nhà tôi ba đời viết chuyện. Chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn. Nếu đọc bốn, tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. chương 348, phát động thế công. Đang đến gần băng vũ viện thời điểm, hứa ninh cùng từ tư kỷ, đem tuấn mã ở lại bên ngoài. Hai người bọn họ, thì là một tay mang theo một hai cái thích khách, lách qua cửa chính, đem 5 người đưa vào đến băng vũ viện bên trong. Dựa theo trước đó ước định, bọn hắn đi tới Khương Tự biệt viện tụ hợp. Bốn tên tứ giai bí sư, một ngũ giai bí sư, đây chính là toàn bộ người ám sát. Hứa Ninh cùng Từ Tư Kỳ đem 5 người này dẫn tới Khương Tự trước mặt. "Được." Nhìn thấy thích khách bị mang về, mà lại Hứa Ninh cùng Từ Tư Kỳ cũng chưa gặp cái gì thương thế, Khương Tự cũng là nhẹ nhàng thở ra. "Chúng ta phải nhanh lên đối nó tiến hành thẩm vấn, đạt được hữu hiệu khẩu cung cùng chứng cứ." Từ Tư Kỳ nói ra, "Không phải, nếu như kéo thời gian quá lâu, Phong hải viện cùng doan thanh lanh bên kia, khẳng định sẽ nghi ngờ. Không tệ. Khương tự gật gật đầu, đồng ý hứa ninh ý nghĩ. Đem bọn hắn ném vào hậu viện trong mật thất dưới đất, ta đến tự mình thẩm vấn. Khương tự trong mắt, hiện ra một vòng lanh ý. Trước đó đi theo lão viện chủ thời điểm, khương tự chính là láo viện chủ phụ tá đắc lực. Láo viện chủ cần xử lý tạp vụ, mặc kệ là bên ngoài, vẫn là vụ trộm, khương tự đều có thể làm rất tốt. Trong đó, thẩm vấn định nhân, cũng là khương tự sở trường bản lĩnh Sau đó, ba người liền đem 5 tên thích khách Giải vào xuống đất mật thất bên trong Bởi vì trong nội viện tôi tớ Đã sớm phân công đi Cho nên cũng không có bất luận cái gì bại lộ Tiến vào mật thất dưới đất về sau Khương tự liền bày ra mình thẩm vấn bản lĩnh Hắn thông qua đối năm tên thích khách Tiến hành tinh thần cùng nục thể tra tấn Chưa tới một canh giờ Liền đem bọn hắn nắm giữ tình báo toàn bộ thẩm vấn ra Cái này trong đó Liền bao hàm doán thanh lánh cùng phong hải viện Cấu kết đại bộ phận chi tiết mà ti thậm chí còn bao quát Doãn Thanh Lăng ám toán lao viện chủ sự thật. Tin tức hữu dụng đã toàn bộ thẩm vấn ra, lại tiếp tục thẩm vấn cũng không có cái gì ý nghĩa. Khương tự Từ thanh thủy bên trong, giặt mình dính đầy huyết dịch hai tay. Đã dạng này, vậy chúng ta liền nhanh trong tập hợp mọi người, tổ chức tập nghị, để lộ Doãn Thanh Lăng chân thực diện mục. Thứ tư hư kỳ đã có chút không kịp chờ đợi. Doãn Thanh Lăng cấu kết phong hải viện, ám sát nhà mình viện sư một chuyện, xác thực chứng cứ vô cùng xác thực. Chỉ là hắn ám toán lao viện chủ một chuyện. Tuyệt không có trực tiếp chứng cứ. Khương tự cảm thấy có chút tiến đối. Mặc dù cấu kết ngoại nhân, ám sát người một nhà một hạng, liền đã có thể đem Doan Thanh Lênh truy bạo, nhưng là Khương tự vẫn là muốn đem càng lớn tội ác đem ra công khai. Vừa rồi những người kia không phải nói à, Doan Thanh Lênh tại cấu kết phong hải viện thời điểm, dùng chính là thư câu thông, nói không chừng, chúng ta có thể tại chỗ ở của hắn, đem tìm ra. Hứa Ninh suy tư một lát, nói. đoán chừng rất khó. Khương tự lắc đầu. Hắn làm sao có thể đem loại này chứng cứ phạm tội, lưu tại mình trong tay. Bọn hắn cấu kết bức thư, đoán chừng đã bị Doan Thanh Lánh hư hại. Vậy nhưng không nhất định. Hứa Ninh nói ra, kia thư, đối với Doan Thanh Lánh đến nói, không đơn thuần là chứng cứ phạm tội, cũng là một cái tay cầm. Ám hại lão Viện chủ một chuyện một khi bại lộ, không chỉ là đối Doan Thanh Lánh có chí mạng ảnh hưởng, đối với Phong Hải Viện, cũng là cực kỳ bất lợi. Chỉ cần kia thư bóp tại trong tay, như vậy Phong Hải Viện cũng sẽ đối với hắn có chút kỵ Bị hứa ninh lần ấy, Khương Tử cũng là trong mắt sáng lên. Hắn cảm thấy hứa ninh nói rất có đạo lý. Tiếp xuống, chúng ta lập tức cử hành tập nghị, bước bách doan thanh lên trình diện. Sau đó ta lại len lén lẻn vào trong viện, tiến hành tìm kiếm. Hứa ninh nói ra, nếu như có thể tìm tới chứng cứ tốt nhất, nếu như tìm không thấy, như vậy vẹn vẹn cấu kết phong hải viện ám hại người một nhà một chuyện, liền đầy đủ đem tại băng vũ viện bên trong triệt để mất đi quyền nói chuyện. Tốt. Khương Tử cùng từ tư ký cũng đều là công nhận hứa ninh ý nghĩ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu động tác. Khương Tự nói. Viện chủ, Khương tử hắn đột nhiên muốn tiến hành toàn thể viện sư tập nghị, nói trong nội viện có đại sự phát sinh. Cố trì hành cho Doan Thanh Lánh mang đến tin tức. Ồ, Doan Thanh Lánh giữa lông mày níu chặt, chẳng lẽ là hắn đã biết được hứa ninh cùng từ tư kỳ bị giết? Không đúng, nếu như là dạng này, chúng ta hẳn là trước nhận được tin tức mới là. Doan Thanh tựa hồ có chút không hiểu Mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng không tìm được cái gì chỗ sơ suất Đi, đi tập nghị đường. Doan Thanh Lánh suy tư một lát, nói ra, nhìn xem tương tự, rốt cuộc muốn làm gì. Tại Doan Thanh Lánh xem ra, bây giờ mình, vẫn chiếm cư song phương tranh đấu quyền chủ động, có rất lớn ưu thế. Dứt lời, Doan Thanh Lánh liền dẫn cố trì hành, chạy tới tập nghị đường. Tại bọn hắn rời đi không lâu sau, hứa ninh liền tiềm hành tiến vào trong nội viện. Động tác của ta, được nhanh một chút. Hứa Ninh từ Doan Thanh Lánh thư phòng bắt đầu âm thầm tìm tòi. Doan Thanh Lánh cùng phong hải viện cấu kết thư, khẳng định không có khả năng tùy thân mang theo, thư phòng cùng phòng ngủ, là có khả năng nhất giấu kín bức thư địa phương. Lúc này, tập nghị đường. Khương Lào Huynh, ngươi triệu tập chúng ta làm cái gì? Doan Thanh Lánh đi vào tập nghị đường thời điểm, những người khác đã sớm đến. Trừ hứa Ninh cùng từ tư kỷ, những người khác đã ngồi xuống. Doan Thanh Lánh đặt câu hỏi về sau Còn lại viện sư cũng là đem ánh mắt tụ tập tại Khương tự trên thân. Đối với Khương tự đột nhiên muốn cử hành tập nghị một chuyện, bọn hắn rất là mờ mịt. Đối mặt Doan Thanh Lánh, Khương tự cười lạnh một tiếng, đứng dậy, nhìn thẳng hắn, viện chủ, ta có nghi hoặc hỏi. Người nói, Doan Thanh Lánh cảm giác hôm nay Khương tự, có chút hùng hổ dò người. Cấu kết ngoại nhân, ám hại nhà mình viện sư, hẳn là bị xử trí như thế nào? Khương tự trung khí đầy đủ, thanh âm to. Ừm. Khương tự đặt câu hỏi về sau Doan Thanh Lênh cùng từ tư kỷ, đồng thời con ngươi co rụt lại. Bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định, cấu kết phong hải viện ám sát hứa ninh cùng từ tư kỳ một chuyện, đã bại lộ. Lập tức, hai người tâm loạn như ma. Viện chủ, ngươi làm sao không trả lời? Khương tự đi về phía trước hai bước. Lúc này, cái khác viện sư, nhìn xem Doan Thanh Lênh, biểu lộ đều có chút cổ quái cùng chân kinh. Bọn hắn cũng mơ hồ phát giấc được, Doan Thanh Lênh tựa hồ làm chút không nên làm sự tình. Tự nhiên hẳn h� Doan Thanh Lãnh biểu lộ có chút mất tự nhiên. Tốt! Khương tự vô vỗ tay, đem người dẫn tới đi. Khương tự dứt lời, liền nhìn thấy Từ Tư Kỳ, đem một chói gô, mất đi hành động năng lực nam tử lôi kéo tiền đến. Người này, chính là trước đó ám sát hứa ninh cùng Từ Tư Kỳ ngũ dai bí sư. Từ Tư Kỳ. Doan Thanh Lãnh củng cố chỉ hành kinh hãi. Từ Tư Kỳ không có chết, mà hắn mang tới người này, tựa hồ là phong hải viện người. Doan Thanh Lãnh. Khương tự nghiêm nghị hét lớn. Ngươi cấu kết phong hải viện người, ám sát hứa ninh viện sư cùng từ tư kỳ viện sư một chuyện, chứng cứ vô cùng sắc thực, ngươi nên giải thích thế nào. Xoạc! Khương tử vừa mới nói xong, tập nghị trong đường, lập tức xôn xao. Mặc kệ trước đó có phải là doán thanh lánh một phương người, nhìn về phía hắn ánh mắt, đều mang vẻ kinh ngạc. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. chương 349, toàn thắng. Ngươi ngẩm máu phương người. Cố trì hành đã loạn trận cước, doán thanh lánh còn chưa đáp lại. Hắn liền trước vội vàng phản bác. Ngập máu phun người. Khương tử cười lạnh một tiếng, đối trên đất thích khách đá một cước, đây chính là dẫn đầu thích khách, bây giờ đã bị bắt sống ở đây, ngươi còn muốn làm sao phản bác. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, là ta tùy ý tìm đến một người, sau đó đôi doan thanh lánh tiến hành vua hãm. Khương tự nụ cười chào phúng, thân phận của người này, chỉ cần hưu tâm tìm hiểu, có thể tùy tiện xác định. Hắn đã nói ra tình hình thực tế, các ngươi lại chống chế cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cố trì hành há chỉ không biết nên nói cái gì. hắn biết, Khương Tử nói đều là sự thật. Chỉ cần nghiệm chứng một phen, thích khách thân phận, cùng nó thổ lộ nội dung, liền có thể tùy tiện biện chứng thật giả. Cho tới bây giờ, Cố Trì Hành cũng nghĩ không thông, vì cái gì ám sát một chuyện chẳng những thất bại, mà lại người còn bị bắt sống. Cố Trì Hành vô ý thức nhìn về phía Doan Thanh Lánh. Doan Thanh Lánh sắc mặt xanh xám, đại não phi tốc chuyển động. hắn đã thấy, tất cả viện sư, mặc kệ trước đó phải trang giúp đỡ chính mình Nhìn về phía mình biểu lộ đều mang nồng đậm ý, Mượn tay ngoại nhân thương tổn tới mình người, đây là vấn đề nguyên tắc, căn bản là không có cách tha thứ. Cố Trì Hành. Đột nhiên, Doãn Thanh Lanh đối mặt Cố Trì Hành, chợt quát một tiếng. Lại dám đánh lấy danh hảo của ta, âm thầm cấu kết phong hải viện. Doãn Thanh Lanh trực tiếp vận mẹo sự thật, đem tất cả chịu tội, an chi đến Cố Trì Hành trên thân. Cố Trì Hành trong đầu oanh minh một tiếng, cả người toàn thân run lên. Hắn căn bản không có ngờ tới, vì thoát khỏi mình hiềm nghi, Doan Thanh Lánh không chút do dự bán hắn. Chư vị, Doan Thanh Lánh không tiếp tục để ý cô trì hành, mà là nhìn về phía Khương tự chờ viện sư. Ta làm băng vũ viện viện chủ, căn bản không có khả năng đi làm loại chuyện này. Doan Thanh Lánh nói, trước đó, ta âm thầm phát giác được cố chỉ hành cùng phong hải viện ở giữa liên lạc qua tại mật thiết, ta còn đã cảnh cáo hắn. Chẳng qua là lúc đó hắn nói cho ta, chỉ là bình thường vắng lai, ta liền không có để ở trong lòng. Bây giờ xem ra, đúng là ta quản giáo thuộc hạ bất lực cũng nên gánh chịu nhất định trách nhiệm." Doãn Thanh Lảnh nói lời này thời điểm, ngữ khí phi thường kiên định, một điểm không giống như là đang nói láo. "Viện chủ, ngươi, ngươi sao có thể?" Cố chỉ Hành tay chỉ Doan Thanh Lánh, toàn thân run rẩy. "Cố Trì Hành, ngươi trái với băng vũ viện quy định, tội danh đáng chém." Tại mọi người kinh hái trong ánh mắt, Doãn Thanh Lảnh trực tiếp thôi động một đạo phong nhận, đem Cố chỉ Hành đầu lâu chém xuống. Cố Trì Hành thân thể đổ xuống, tại chỗ ngã xuống. Chính tay đâm Cố Trì Hành về sau, Doan Thanh Lánh sắc mặt bình tĩnh. Doan Thanh Lánh, người điên rồi. Khương Tử cũng là không nghĩ tới, Doan Thanh Lánh vậy mà lại đến như thế một tay. Thanh Lý phản đồ, liền nên quả quyết một chút. Doan Thanh Lánh chính tay đâm cố chỉ hành về sau, lực lượng cũng là đủ một chút. Trước đó cùng phong hải viện cấu kết, lộ diện tất cả đều là cố chỉ hành, như vậy trước đẩy lên hắn trên thân, đến tiếp sau lại từ từ nghĩ biện pháp đem mình từ đó rút ra. Thay mặt viện chủ, người chiêu này lấy lui làm tiến, chơi rất chữ ta. Đúng lúc này, lại là một thân ảnh, từ tập nghị đường bên ngoài đi tới. Chỉ thấy hứa ninh trong tay nắm giữ một tiểu chồng chất bức thư, chậm chậm đi vào mọi người trước người. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng đem cố trì hành giết, liền có thể thoát khỏi mình hết thể hiểm nghi A Hứa ninh lung lay mình trong tay bức thư, ngươi cùng phong hải viện ở giữa cấu kết chứng cứ, còn không có tiêu trừ đâu. Cái đó là, doan thanh lánh trong lòng rung mạnh. Hắn đã nhận ra, hứa ninh trong tay bức thư, chính là dấu ở hắn trong phòng ngủ cùng phong hải viện cấu kết chứng cứ. Những này trong phong thư, thậm chí còn bao hàm hắn đối lao viện chủ xuất thủ kế hoạch quá trình. Doãn Thanh Lánh Hứa Ninh hướng về phía trước một bước, ngươi vì mình có thể trở thành Băng Vũ Viện viện chủ, chẳng những cấu kết phong hải viện, ám toán hại chết lao viện chủ, hơn nữa còn bán Băng Vũ Viện lợi ích, ám sát bản viện viện sư. Từ ngươi nói, ngươi có phải hay không Băng Vũ Viện tội nhân? Hại chết lao viện chủ. Tất cả mọi người ánh mắt đều kinh hãi nhìn về phía Doãn Thanh lãnh. Tin tức này đối với bọn hắn đến nói lực xung kích quá lớn. Ta trong tay nắm giữ bức thư, chính là ngươi cùng bọn hắn cấu kết chứng cứ." Hứa Ninh đem trong tay bức thư cho tất cả mọi người ở đây phô bày một phen. Lập tức, Doãn Thanh Lánh như rớt vào hầm băng. "Ngươi nói hiệu nói vượng." Rất nhanh, Doãn Thanh Lánh phản ứng lại. Hắn nhìn về phía Hứa Ninh ánh mắt bên trong đều là sát ý. "Ngươi giả tạo chứng cứ, Vũ Hám việt chủ, cũng nên đáng chém." Doãn Thanh Lánh vậy mà không để ý tới cái khác viện sư, trực tiếp đối Hứa Ninh xuất thủ. Hắn rất rõ ràng, mình nhất định phải đem hứa ninh chém giết, đem bức thư từ trong tay đoạt tới. Không phải chứng cứ đem đập chết, hắn liền thật không có xoay người cơ hội. Doan thanh lánh bên người, mấy đạo cỡ lớn phong nhận chống rông xuất hiện, đôi hứa ninh chém giết mà đi. Hứa ninh khỏe miệng khẽ cong. Bạo liệt tường gió. Bên cạnh hắn, tường gió ngưng tụ. Mấy đạo phong nhận, trực tiếp bị đường cũ kính bắn về. Phốc phốc phốc phốc. Doan thanh lánh né tránh không kịp, bị hai đạo phong nhận chém chúng. ngũ bí sư Doan Thanh Lánh lúc này cũng là ý thức được hứa ninh chân thực thực lực. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì phong hải viện ám sát hành động, vậy mà lại thất bại. Ngũ dài bí sư, bên cạnh viện sư nhóm, cũng là mới vừa vận phát hiện hứa ninh chân thực thực lực. Trốn. Doan Thanh Lánh đã ý thức được mình tới cùng đổ mặt lộ. Hôm nay qua đi, hắn không có khả năng lại tại hoang phong vực nam bộ đặt chân. Mình có hết thảy, sắp đều muốn mất đi, hắn hiện tại chỉ muốn giữ được tính mạng. Muốn chạy trốn. Doãn Thanh Lảnh liền muốn chạy ra tập nghị đường, Hứa Ninh trực tiếp thôi động mấy cái trọng lực xoắn ốc, đem Doãn Thanh Lảnh lại lần nữa trọng thương. Đồng dạng là ngũ dai bí sư, Hứa Ninh là ngũ giai đỉnh phòng, mà Doãn Thanh Lảnh chỉ là ngũ dai trung đoạn. Huống chi, Hứa Ninh bí kỹ càng cao cấp hơn, so sánh dưới, Doãn Thanh Lảnh căn bản cũng không phải là hàn đối thủ. Bang. Doãn Thanh Lảnh thụ thương ngã xuống đất, Hứa Ninh trực tiếp một cước đem đập lên, đem triệt để bắt sống. Lúc này, Doãn Thanh lánh hai độ thụ thương Lại là lửa công tâm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Các vị, những này là bức thư, còn xin từng cái xem. Chế phục Doan Thanh Lanh về sau, hứa ninh đem chứng cơ trong tay bức thư, phân cho ở đây chư vị viện sư. Đại gia lẫn nhau trao đổi, xem một lần về sau, tất cả đều là sắc mặt xanh xám. Trong đó có người, hận không thể trực tiếp đem trên mặt đất Doan Thanh Lanh rất chết. Lao viện chủ tại nhóm này viện sư nhóm trong lòng, rất có hy vọng, sở hữu người đối nó đều rất kính trọng. mà Lao viện chủ lại bị Doan Thanh Lánh thiết kế ám toán hại chết. Những này viện sư bên trong, còn có mấy người trước kia là ủng hộ Doan Thanh Lánh, bây giờ biết được chân tướng về sau, đều là xấu hổ không chịu nổi một mặt hận ý. Chư vị, không nên tự trách. Khương tự thấy thế, cũng là vội vàng lối ra an ủi, các ngươi trước đó đều là bị Doan Thanh Lánh che đậy, lỗi lầm của hắn, cùng các ngươi không quan hệ. Khương tự biết rõ, náo động qua đi, trước hết ổn định lòng người. Bây giờ Doan Thanh Lánh đã trở thành băng nhân Nên do thiếu viện chủ kế thừa chức viện chủ. Thứ tư kỷ cũng là thừa cơ nói. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. chương 350, sau đó, tích lũy. Không sai, Doan Thanh Lánh đã chết, thiếu viện chủ nên kế thừa chức viện chủ. Lúc này, trước đó là Doan Thanh Lánh trận doanh một viện sư vội vàng nói. Sau đó, tất cả mọi người liên tiếp phụ họa Trước đó đứng tại Doan Thanh Lánh một phương viện sư, đang nhìn rõ ràng diện mục chân thật về sau, cũng đều là dùng hành động cùng nó cắt chém quan hệ. Đã các vị đều đồng ý, như vậy từ giờ trở đi, Lộ Vọng chính là Băng Vũ Viện tân nhiệm viện chủ. Khương tự thấy thế, cũng là trực tiếp tuyên bố. Dưới mắt tình thế đã mười rõ ràng lãng, Lộ Vọng trở thành mới viện chủ là chuyện tự nhiên. Lúc này, Lộ Vọng trên mặt rốt cục lộ ra một tia thoải mái nụ cười. Doan Thanh Lăng đã chết, đối nó đến nói, cũng coi là vì tổ phụ hoàn thành một nửa báo thủ, bây giờ thu hoạch được chức viện chủ, đồng dạng cũng là hoàn thành tổ phụ tâm nguyện. Hôm nay ta trở thành Băng Vũ Viện viện chủ tất cả đều là bằng vào các vị tiền bối ủng hộ, ở đây trước cảm ơn các vị. Lộ Vọng Ôn quyền, đối sở hữu người nói, chỉ là hắn ánh mắt, chủ yếu là tại hướng Ninh, thương tự cùng từ tư kỳ trên thân đã qua. Ta bây giờ chỉ là tam giai bí sư, thực lực nông cạn, tuổi trẻ còn nhẹ, lấy lực lượng một người, chủ tính trung băng vũ viện toàn cục là chuyện không thể nào. Còn hy vọng tại ngày sau, các vị tiền bối có thể đối ta tiến hành phụ trợ cùng ủng hộ, ta cũng ổn thỏa về sau bối tư thái, hướng các vị tiền bối học tập. Lộ vọng lời này, nói cũng là thực tình. Hắn rất rõ ràng, bằng vào mình bây giờ, căn bản không có khả năng đem khống băng Vũ Viện. Nếu như muốn để băng Vũ Viện duy trì hiện tại trình thể thực lực, nhất định phải từ hướng ninh, Khương Tử cùng Từ Tư Kỳ trợ rút. Một phen trận nói cho hết lời về sau, những người khác cũng đều là lần lượn tỏ thái độ, biểu thị ủng hộ lộ vọng. đó lấy, Khương Tử cùng Từ Tư Kỳ liền bắt đầu giải quyết tốt hậu quả làm việc. Chuyện hôm nay, đối với băng Vũ Viện nội bộ sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng Cương Tự được liên hợp cái khác viện sư, cam đoan bằng Vũ viện ổn định. Về phần Hứa Ninh, thì là tuyệt không nhúng tay đến những này cụ thể sự vụ bên trong. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Hứa Ninh đi vào băng Vũ viện về sau, cũng một mực là chuyên chú tu hành, không xử lý cụ thể tạp vụ. Làm như thế, mặc dù nhìn có chút tiêu cực biếng nhác, nhưng trên thực tế, cũng là để Cương Tự từ tư kỷ, lộ vọng an tâm phương thức. Hứa Ninh dù sao cũng là kẻ ngoại lai, mà lại chiến lược cực mạnh, nếu là hắn đối với Bang Vũ viện sự vụ Có đảm nhiệm nhiều việc tâm tư, khẳng định như vậy sẽ bị gây nên ngở vực vô căn cứ. Mà lại, hứa ninh đối với xử lý việc vật ánh, cũng xác thực không có hứng thú. Hắn muốn, chỉ có tài nguyên. Thời gian vội vàng, trong ngáy mắt, trôi qua mấy ngày. Cái này mấy ngày, hứa ninh trừ đi tìm quản duyệt, chỉ điểm nàng một phen bí sư tu tập bên ngoài, liền một mực tại mình trong sân, không có ra ngoài. Một ngày này, Khương Tự tìm đến hứa ninh. Mấy ngày không nghỉ không ngủ, Khương tự cũng là lộ ra có chút mỏi mệt Tại bí sư thế giới, trừ phi là thất giai bí sư, không phải trạng thái thân thể, cũng chỉ là phảm nhân cực hạn. Trừ phi là có bí sư chi lực gia trì thân thể, nếu không chỉ dựa vào mượn lục thân, cũng đánh không lại một chút phảm nhân cao thủ. Hứa lão đệ. Khương tử rất là nhiệt tình. Hán đồi hứa ninh giác quan vô cùng tốt. Trước đó khương tự đem hứa ninh mang đến băng vũ viện, kỳ thật cũng là có chút lo lắng, hứa ninh dù sao cũng là ngoại nhân, mà lại thực lực cực mạnh Nếu là hắn có cái gì dị dạng tâm tư, sẽ mang đến phiền phức rất lớn. Chẳng qua là lúc đó tình huống gian nan, hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn. Nhưng mà, hứa ninh thật đi vào băng vũ viện về sau, Khương tự phát hiện, hứa ninh người này, đối với băng vũ viện quyền lực, không có chút nào cảm thấy hương thú. Hắn chỉ là đối bí sư tài nguyên có rất cao tính ý lại, cái này khiến Khương tự thở dài một hơi, cũng là hết sức nghĩ biện pháp, vì hứa ninh tại nguyên nghiêng. Lần này, hứa ninh tại diệt trừ do trợ giúp lộ vọng thu hoạch được chức viện chủ sự kiện bên trong, phát huy tác dụng lớn nhất, nhưng là y nguyên cùng trước đó đồng dạng, không có nhiễm băng vũ viện toàn lực tâm tư, cái này khiến Khương tự cảm thấy cực kỳ khó được. Khương lão huynh, ngươi nhìn rất là mỏi mệt ta, muốn bao nhiêu nghỉ ngơi mới là. Hứa Ninh cũng là giọng nói nhẹ nhàng nói. Khương Tử nghe vậy, cười lớn một tiếng, "Hứa lao đệ, trong nội viện đã an định lại, băng vũ viện rất nhanh liền có thể đi đến quý đạo." "Chuyện tốt." Hứa Ninh cũng là cười cười. Bởi như vậy, tư nguyên của mình cung cấp lượng sẽ lại lần nữa tăng lên. Mà lại, cùng Phong Hải viện bên kia, chúng ta cũng đạt thành tạm thời hiệp nghị. Khương Tử thấp giọng, nụ cười cũng là thu liễm. Ồ. Oh. Hứa Ninh giữa lông mày vậy một cái. Phong Hải viện trước đó cấu kết doanh thánh lánh, cho Băng Vũ viện mang đến không ít thương tích. Chẳng những tài nguyên dẫn ra ngoài, hơn nữa còn thiết kế ám hại lao viện chủ, thù này rất khó triệt để tiêu trừ. Mặc dù chúng ta cùng Phong Hải viện ở giữa đã có hận thù rất sâu sắc, nhưng là hiện tại Chúng ta nhưng không có cái gì biện pháp, đối nó no tiến hành đánh trả trả thủ. Khương Tử trong giọng nói, cũng là lộ ra một kia bất đắc dĩ. Phong Hải Viện có hai vị lục giai bí sư, tại Lão Viện chủ thời kỳ, Băng Vũ Viện thế lực liền yếu tại Phong Hải Viện. Bây giờ Lão Viện chủ bỏ mình, Băng Vũ Viện lại là trải qua dung chuyển, chỉnh thể cấp độ, lại là trượt xuống hai ngăn, căn bản không có khả năng cùng Phong Hải Viện chính diện cứng rắn. Mà Phong Hải Viện kia một phương, rõ ràng cũng không muốn đem bọn hắn cấu kết doan Từng bước xâm chiếm Băng Vũ viện một chuyện buộc lộ ra. Bởi như vậy, sẽ rất ảnh hưởng bọn hắn tại Hoang Phong vực Nam Bộ danh vọng. Cho nên, giữa song phương cũng là làm thỏa hiệp. Khương Tự nói ra, chúng ta giao ra Đoán Thanh Lệnh trong tay cùng bọn hắn cấu kết chứng cứ, bọn hắn cũng sẽ cho chúng ta một nhóm lớn tài nguyên. Dạng này a? Hứa ninh nhẹ gật đầu. Hắn có thể lý giải Khương Tự thống khổ. Rõ ràng đối phương tham dự ám hại lão viện chủ một chuyện, nhưng là Khương Tự chỉ có thể nhịn xuống. Làm như thế cũng là bởi vì bọn hắn không phải Phong Hải viện đối thủ. Chúng ta uy nguyên có báo thủ cơ hội. Hứa Ninh vô vô khương tự bả vai, chỉ cần băng vũ viện trở nên đầy đủ cường đại, như vậy Phong Hải viện sớm muộn phải bỏ ra đại giới. Ừm. Khương tự nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hứa lão đệ, Khương tự tiếp lấy nói ra, tiếp xuống, trong nội viện sẽ nghiêng đại lượng tài nguyên cho ngươi, hy vọng ngươi có thể an tâm tu tập, lại tiến một bước. Bởi như vậy, chúng ta băng vũ viện cao cấp chiến lực cũng có thể được bảo hộ gia sẽ cố hết sức." Hứa Ninh đáp. Đón lấy, hai người lại lần nữa giao lưu một phen qua đi, Khương Tự liền rời đi Hứa Ninh nơi ở. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, chính như Khương Tự nói, Bang Vũ viện bên trong, đại lượng tài nguyên phân cho Hứa Ninh. Hứa Ninh cũng là đem toàn bộ hấp thu, làm tăng lên cảnh giới dự trữ. Chỉ là tấn thăng lục dai cần thiết năng lượng quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhanh chóng tích lũy đủ. Bất quá, Hứa Ninh cũng không phải rất gấp. Thế là, trong khoảng thời gian này, Hứa ninh liền qua lên tương đối thanh nhàn thời gian. Trừ hấp thu tài nguyên, hắn chính là chỉ đạo quản duyệt cùng lộ vọng tu hành. Trong đó, lộ vọng tấn thăng không rõ ràng, nhưng là quản duyệt ngược lại là tiến bộ cực lớn, trực tiếp đột phá đến tam giai bị sư. Cái này khiến quản duyệt rất là vui vẻ. Về phần, hứa ninh thì là tại cái này nhàn nhã bên trong, chậm dãi tích luy lấy năng lượng. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. chương 351, lục giai. Trong ngay mắt, lại là mấy tháng trôi qua. Hứa Ninh đi vào bí sư thế giới, đã có thời gian hơn một năm. Mấy tháng này bên trong, Khương Tự thực hiện đối hứa Ninh lời hứa, đem băng vũ viện đại lượng tài nguyên, kéo giải nghiêng cho Hứa Ninh. Cái này khiến Hứa Ninh rất tự nhiên tích lũy đến 12 vạn đơn vị năng lượng, Hứa Ninh cũng là nhờ vào đó, tấn thăng đến lục giai bí sư. Lục giai bí sư, tại toàn bộ hoang phong vực nam bộ, cũng là thuộc về đỉnh tiêm cao thủ. Trước đó Đan Hải Ma quân đoạn huy dạ, nhiều lần dáng Lâm phân thân đến bí sư thế giới, lấy được tốt nhất thành tựu cũng chỉ là lục dai mà thôi. Mà hứa ninh, chỉ là lợi dụng một cơ hội này, bất quá thời gian một năm, liền đến như vậy cảnh giới. Bất quá mặc dù tấn thăng, nhưng là hứa ninh nhưng lại không có nhiều vui vẻ. Bởi vì, hắn như muốn tiếp tục tấn thăng, từ lục dai tấn thăng đến thất dài, cần thiết năng lượng, sẽ đạt tới kinh khủng 3 triệu đơn vị. Tại bí sư thế giới, từ lục dai tấn thăng đến thất dài, tương đương với từ hư cảnh cửu trọng tấn thăng đến đạo cảnh tam trọng, chẳng những thăng liền bạc gốc hơn nữa còn vượt qua một cái đại cảnh giới, cho nên tiêu hao lượng lớn năng lượng là tất không thể miễn. Chẳng lẽ muốn rời đi Hoang Phong vực Nam bộ sao? Hứa Ninh đứng ở trong viện, nhìn xem cao xa bầu trời. Bây giờ Băng Vũ viện đối ta có khả năng cung cấp tài nguyên đã rất có hạn. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, Băng Vũ viện vì đó cung cấp hơn 10 vạn đơn vị năng lượng, còn có thể miễn cưỡng làm được, nhưng là muốn tiếp tục tăng giá cả, đến trăm vạn đơn vị trở lên năng lượng tài nguyên, cơ hồ là không có khả năng. Hiện tại Hoang Phong vực Nam Bộ cái này bình đài, đối với Hứa Ninh đến nói đã hơi nhỏ. Nghĩ đến nơi này, Hứa Ninh đã có chọn cơ rời đi nơi này dự định. Bất quá, tại rời đi nơi này trước đó, ta phải đem Băng Vũ Viện phiền phức giải quyết hết. Hứa Ninh cũng là có nguyên tắc. Mình tấn thăng ngũ giai lục dai, đều là tiêu hao Băng Vũ Viện hải lượng tài nguyên. Nếu là liền như thế tùy tiện rời đi, như vậy Băng Vũ Viện chẳng những bạo thua thiệt, hơn nữa còn lại bởi vì mất đi cao cấp chiến lực, mà bị thế lực khác dần dần từng bước xâm chiếm. Hứa Ninh đã làm tốt dự định, hắn dù cho muốn rời đi, cũng phải trước xử lý Phong Hải viện, sau đó lại cho Băng Vũ viện tìm tới thích hợp cao cấp chữa lực. Hứa Ninh đi ra sân nhỏ, đi tìm Khương Tự. Khương Láo huynh. Hứa Ninh tìm tới Khương Tự thời điểm, Khương Tự còn tại dự bàn làm việc. Nhìn thấy Hứa Ninh tới, Khương Tự còn có chút ngoài ý muốn. Từ khi cục diện yên ổn xuống tới về sau, Hứa Ninh ở lâu trong nội viện, cực ít sẽ ra ngoài đi lại. Hứa lão đệ, khó được gặp ngươi ra. Khương Tự đình chỉ trong tay làm việc, Khương Lao Huynh, là thời điểm giải quyết triệt để cùng Phong Hải Viện ở giữa ân đoán. Hứa Ninh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Khương Tử nghe nói, sửng sốt một chút. Người đây là cái gì ý tứ? Khương Tử trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Ta đã tấn thăng lục giai bí sư, có thể cùng Phong Hải Viện đánh một trận. Hứa Ninh nói, trước đó Phong Hải Viện chẳng những ám hại lao viện chủ, từng bước xâm chiếm băng vũ viện tài nguyên, cũng đồng dạng phái ra người, đến ám sát qua Hứa Ninh. cho nên Mặc kệ là từ thế lực tranh chấp góc độ, vẫn là ân oán cá nhân góc độ, hứa ninh xuất thủ giải quyết việc này, chính là tất nhiên. Lục dai. Khương tự trong lòng rung mạnh. Rõ ràng mấy tháng trước, hứa ninh mới vừa vặn tấn thăng ngũ dai, làm sao nhanh như vậy, lại đột phá đến lục dai rồi. Khương tự trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Rõ ràng đã đánh giá rất cao hứa ninh, nhưng vẫn là đánh giá thấp hắn. Loại tư chất này, chẳng lẽ nói, hứa ninh có thể tại ngày sau, tấn thăng đến trong truyền thuyết kiểu dai. Khương tự trong đầu. Đột nhiên xuất hiện cái này ý nghĩ. Cựu giai, kia thế nhưng là bí sư thế giới, nhất định cấp một nhóm tồn tại. Khương Tự gian nan bình phục tâm tình của mình. Hứa Lão đệ, Khương Tự chậm rãi trầm tới, chậm chậm mở miệng nói, bây giờ người mới vừa vận tấn thăng lục giai, trực tiếp đối Phong Hải viện xuất kích, có phải là có chút nóng nội, dù sao Phong Hải viện hai vị lục giai bí sư đều đã tấn thăng nhiều năm. Hứa Ninh cười cười, không sao, Khương lão huynh, ngươi đừng quên, lúc ấy ta vừa vận tấn thăng ngũ giai, liền đã chém giết ngũ giai đối thủ. Bị Hứa Ninh một nhắc nhở như vậy, Khương Tử cũng là nghĩ đến Hứa Ninh trước đó khủng bố chiến lực. Như vậy tư chất, như vậy thực lực, Khương Tử đã tiên đoán được Hứa Ninh tương lai lóe mắt thành hữu. Khương lão huynh, người trước làm tốt bố trí, hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, ta liền xuất thủ đi giải quyết Phong Hải viện cao cấp chiến lược. Hứa Ninh chỉ bố trí, chỉ là đối tại Phong Hải viện thế lực tài nguyên tiếp nhận. Thật. Thấy Hứa Ninh kiên định như vậy, Khương Tử cuối cùng cũng là biểu thị ủng hộ. Mấy ngày sau, Khương Tự lại lần nữa tìm tới Hứa Ninh. Hứa Lao đệ, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Khương Tự nhìn xem Hứa Ninh, chúng ta cũng đã âm thầm thả ra tin tức, đem lão viện chủ chết một chuyện phía sau nguyên nhân hướng ra phía ngoài khuếch tán. Được. Hứa Ninh cũng minh bạch, Khương Tự cử động lần này là tại dư luận bên trên chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn phải làm cho Hoang Phong vực Nam Bộ thế lực khác biết, Băng Vũ viện về sau chủ động xuất kích là báo thủ, mà không phải xâm hại. Mặc dù trước đó song phương lẫn nhau có thỏa hiệp, Thế nhưng là kiều hận quá sâu, một trận chiến này căn bản là không có cách tránh. Như vậy tiếp xuống, liền nhìn ngươi. Khương tự đối Hứa Ninh đầy cói lòng chờ mong. Yên tâm. Hứa Ninh dứt lời, liền rời đi băng Vũ viện, đi hướng Phong Hải viện. Cùng lúc đó, băng Vũ viện bên trong, mấy vị viện sư cùng đại lượng đệ tử bắt đầu khởi hành, hướng Phong Hải viện ép gần. Phong Hải viện, một trong đình viện. Băng Vũ viện người, gần đây tựa như có chút không thành thật. Nói chuyện chính là một người đầu chọc lão giả. Hắn nhíu chặt lông mày, biểu lộ có chút không vui. Xác thực, lao giả đầu chọc đối diện, là một khuôn mặt tâm tàn lao hậu, bọn hắn tự hồ vi phạm ước định của chúng ta lúc trước, thả ra rất nhiều đối phong hải viện bất lợi tin tức. Nói không giữ lời. Lao giả đầu chọc hừ lạnh một tiếng. Mà thôi, chúng ta đều biết, kia ước định chỉ là tạm thời, giữa song phương, tất nhiên còn có một trận chiến. Chỉ là trước mắt xem ra, tự hồ bọn hắn muốn dẫn đầu động tác. Lao hậu có chút không hiểu, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ Bọn hắn có cái gì lực lượng, dám chủ động đối với chúng ta xuất thủ. Chỉ bằng cho bọn hắn mượn vị kia ngoại lai ngũ dai bí sư A. Ừm. Lao giả đầu chọc nghe vậy, cũng là lâm vào trầm tư bên trong. Chẳng lẽ bọn hắn liên lạc đến cái khác giúp đỡ? Lao hậu lại phát ra nghi vấn. Hẳn là không thể đi. Hoang phong vực Nam Bộ, nào có thế lực nguyện ý cùng chúng ta trực tiếp đối địch? Lao giả đầu chọc ngược lại là rất có tự tin. Trong lúc nhất thời, hai người cũng là có chút không nghĩ ra. Ngay tại hai người suy tư thời điểm, đột nhiên, bọn hắn cảm giác được một cố lạ lạ. Sau một khắc, hai người liền cảm giác được bên người, mấy đạo to lớn xoắn ốc lực lượng, tại xe rách thân thể của bọn hắn. Địch tập. Hai người nháy mắt ý thức tới, bọn hắn vội vàng thôi động bí sư chi lực, đến tránh thoát cố lực lượng này. Nhưng là, bọn hắn vẫn là phản ứng chậm chút. Khi bọn hắn tránh thoát thời điểm, đã tao ngội trọng thương. Người đến người nào? Hai người cùng tiến tới, đầy mắt kinh hoàng. Văn Vũ Viện. Hứa Ninh. Hứa Ninh thân ảnh xuất hiện. Siêu siêu. Hai đạo to lớn phong nhận vung ra. Phốc phốc phốc phốc. Đối diện hai người căn bản chống cự không được, bị mất mạng tại chỗ. Giải quyết. Hứa Ninh cười khẽ. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. chương 352, Bí Sư Chi Thành. Tại Hứa Ninh đem phong hải viện hai vị lục dai cao thủ chém giết về sau. Tất cả chuyện tiếp theo liền thông thuận rất nhiều. Bởi vì có Hứa Ninh trấn nhiếp. Phong hải viện cơ hội là không có cái gì chống cự, liền bị băng vũ viện toàn bộ tiếp nhận. Trong đó, phong hải viện bên trong, đã từng tự tay tham dự qua ám hại lao viện chủ cùng ám sát hứa ninh người, cũng đều là bị thông qua khác biệt hình thức xử lý. Trong này, phong hải viện tứ dai trở lên cao thủ, không có tham dự xâm hại băng vũ viện người, nguyện ý thần phục, cho phép gia nhập băng vũ viện, không muốn thần phục, trực tiếp khu trục gia hoang phong vực Nam Bộ. Đây cũng là tại bảo hộ băng vũ viện ổn định vận hành nhờ vào đó Băng Vũ Viện lại lấy được ngũ giai bí sư hai người, tứ giai bí sư 6 người, chỉnh thể chiến lực tăng nhiều. Bởi vì có Hứa Ninh Tại, cũng không cần lo lắng những người này dám nội bộ phản loạn. Băng Vũ Viện đột nhiên động tác, cho Hoang Phong vực Nam bộ mang đến cực lớn xung kích. Trong lúc nhất thời, Hoang Phong vực Nam bộ, không ít thế lực lớn đều là lòng người bàng hoàng, sợ Băng Vũ Viện sẽ lại lần nữa ra tay với bọn họ. Bọn hắn đều đã biết được, tại Băng Vũ Viện có một cái có thể so với thất giai cao thủ Hứa Ninh. Hứa Ninh thực lực Đã là hoang phong vực nam bộ trần nhà, toàn bộ hoang gió nam bộ cao thủ, đối nó đều cực kỳ kiên kỵ. Bất quá rất nhanh, băng vũ viện liền hướng ra phía ngoài thả ra thiện ý. Băng vũ viện lấy ra phong hải viện trước đó ác ý nhằm vào băng vũ viện chứng cứ. Cái này khiến hoang phong vực nam bộ thế lực khác mới hiểu được tới, nguyên lai like trước đó truyền ôn, cũng không phải là giả. Băng vũ viện mặc dù cương ép tiếp thu phong hải viện, nhưng đúng là phong hải viện đã làm sai trước. Bởi như vậy, thế lực khác ngược lại là đều an tâm một chút bất quá Bọn hắn đối với băng vũ viện, cũng ý nguyên mang theo chút âm thầm sợ hãi. Trải qua chuyện này, bọn hắn đạo ý thức được, đỉnh cấp chiến lực tại thế lực chi tranh bên trong, đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Băng vũ viện bản thân chỉnh thể thực lực đã đại không bằng trước, nhưng chính là bởi vì hứa ninh cái này gần như thất dai chiến lực cao thủ tòa chấn, trực tiếp đem chiến cuộc thay đổi. Thế lực khác cũng đều tại lo lắng, nếu như băng vũ viện có thống trị toàn bộ hoang phong vực nam bộ ý nghĩ, bọn hắn làm như thế nào đi ngăn cản hứa Ninh bất quá cũng may bọn hắn lo lắng, tuyệt không biến thành sự thật. Tại giải quyết song Phong Hải viện sự tình về sau, Băng Vũ viện trừ chiếm đoạt tài nguyên bên ngoài, chính là bắt đầu liên hợp các phương, thôi động Băng Vũ viện cùng thế lực khắp nơi ở giữa hình thành cộng đồng lợi ích. Cái này trên thực tế, là tại vì hứa Ninh rời đi Hoang Phong vực Nam Bộ làm nền. Mặc kệ là khương tự, vẫn là từ tư kỳ, lộ vọng, bọn hắn đều rõ ràng, Hứa Ninh sớm muộn muốn rời đi nơi này. Tại hắn trước khi rời đi, Băng Vũ viện được tận sức mạnh lớn nhất. Có được Hứa Ninh rời đi sau độc lập năng lực. Cứ như vậy, thời gian vội vàng, lại là trôi qua tiếp cận thời gian 2 năm. 2 năm này thời gian, Hứa Ninh vẫn không có rời đi Hoàng Phong vực Nam Bộ. Tại hắn trợ giúp hạ, Bang Vũ viện cùng hoang Phong vực Nam Bộ thế lực lớn, đã hình thành lợi ích thể cộng đồng, dù cho Hứa Ninh rời đi, Bang Vũ viện cũng có thể cam đoan độc lập vận hành, sẽ không rơi xuống cấp độ. Trừ ngoài ra, Hứa Ninh cũng trợ giúp Từ Tư kỷ cùng Từ Tư kỷ, tấn thăng đến Ngũ giai bí sư, trợ giúp Lộ Vọng Tấn thăng đến tứ giai bí sư. Khương Tử cùng Từ Tư Kỳ thăng, cũng là lại lần nữa cho Băng Vũ viện cung cấp cao cấp chiến lực cam đoan. Đương nhiên, trong thời gian này, Hứa Ninh cũng là có thu hoạch khổng lồ. Ngay tại nửa tháng trước, Hứa Ninh tấn thăng đến thất giai bí sư. 2 năm này trong lúc đó, Băng Vũ viện chiếm đoạt Phong Hải viện, lại từng bước làm lớn ra thế lực của mình, trong quá trình này, Khương Tử vẫn cho Hứa Ninh tiếp tục cung cấp đại lượng tài nguyên, làm Hứa Ninh trước đó nỗ lực hồi báo. Hứa Ninh cũng là nhờ vào đó góp đủ tấn thăng thất dài 3 triệu đơn vị năng lượng có thể nói hứa Ninh cái này 3 triệu đơn vị năng lượng thu hoạch được là ăn vào chiếm đoạt phong hải viện cùng băng Vũ viện đột nhiên tăng mạnh tiền lãi về sau muốn tiếp tục tại hoang phong vực bình đài tấn thăng đến bát dai căn bản chính là không thể nào làm được sự tình cho nên là thời điểm hứa Ninh muốn rời đi nơi này trước khi đi hứa Ninh cho người bên cạnh chào tạm biệt xong Khương tự lộ vọng từ tư kỷ quản duyệt Mặc dù đều đã tiên đoán được hứa Ninh rời đi Nhưng là thật đến giờ phút này, bọn hắn ý nguyên cảm khái vạn phận. Lần này, Quản Duyệt không có lại cùng Hứa Ninh đồng hành. Bây giờ nàng, đã triệt để cùng không lên Hứa Ninh bước chân, lưu tại băng vũ viện, đối với nàng mà nói là lựa chọn tốt nhất. Một phen cáo biệt về sau, Hứa Ninh lại lần nữa bước lên con đường đi tới. Lần này, hắn muốn đi qua khứ địa phương, là Bí Sư Thế Giới Trung Tâm, Bí Sư Chi Thành. Bí Sư Chi Thành, là Bí Sư Thế Giới, một tòa duy nhất lấy Bí Sư làm chủ thể nơi tụ tập. Tại nơi đó, bí sư nhiều như phàm nhân, cường đại bí sư, chỗ nào cũng có, thậm chí có không ít kiểu dai bí sư tồn tại. Hứa ninh rõ ràng, chỉ có tại nơi đó, chính mình mới có thể được đến về sau tấn thăng cần thiết khổng lồ tài nguyên. Bây giờ hứa ninh, chỉ cần tấn thăng nữa hai dai, liền có thể triệt để cảm ngộ bí sư thế giới bản nguyên, đem phân thân thu hồi bản thể, khiến cho bản thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Thời gian trôi mau lại là một năm qua đi. Một năm này thời gian... Hứa Ninh toàn bộ dùng để đi đường. Dù là hắn đã là thất dai Bí Sư, thời gian đi đường cũng là dùng một năm. Bí Sư Chi Thành, cuối cùng đã tới. Nhìn trước mắt thẳng vào mây xanh to lớn bức tưởng, Hứa Ninh trong lòng một trận nhẹ nhõm. Lạn lội đường xa, mình cuối cùng đã tới mục đích cuối cùng nhất địa. Dựa theo Hứa Ninh kế hoạch, cái này Bí Sư Chi Thành, chính là hắn tấn thăng đến kiểu dai sau cùng một trạm. Nhìn xem cửa thành ra ra vào vào Bí Sư, Hứa Ninh cũng là đi tới. Mới tới bí sư Hứa ninh bị cửa thành thành vệ ngăn lại. Cho dù là thành vệ, bọn hắn phổ biến thực lực, cũng đều là tại tứ dai trở lên. Trong đó dẫn đầu thành vệ, thực lực càng là tại lục dai. Loại này thực lực, đặt ở cái khác địa phương, đều là một phương cường giả. Phải. Hứa ninh nhẹ gật đầu. Chúng ta cần xác định và đánh giá ngài thực lực, sau đó đăng ký tin tức. Thành vệ đối hứa ninh có chút khách khí, bọn hắn cũng đã cảm giác được, hứa ninh thực lực rất mạnh. Được. Hứa ninh cũng là phối hợp. Tiếp xuống Thành vệ đối hứa Ninh một fan đăng ký về sau cuối cùng khách khí cho hứa Ninh một cái huy chương bằng chứng đồng thời cũng cho hứa Ninh một bản sổ tay phía trên là bí sư chi thành nội bộ địa đồ cùng tại bí sư chi thành các loại quy tắc để hứa Ninh có chút ngoại ý muốn chính là lần này tương đối phức tạp làm việc tuyệt không thu lấy hứa Ninh bất luận cái gì phí tổn không hổ là bí sư chi thành sau khi vào thành hứa Ninh cảm giác được khắp nơi đều là bí sư khí thức trong đó tam giai Tứ dai bí sư thường thấy nhất Ngược lại là nhất giai nhị giai Bí Sư, không có nhiều như vậy. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là sinh ra ở Bí Sư Chi Thành, nếu không phía ngoài nhất giai nhị giai Bí Sư, căn bản cũng sẽ không đến. Bí Sư Chi Thành đối với phổ thông Bí Sư mà nói, cạnh tranh là 10 phần kịch liệt. Trước tìm chỗ đặt chân, sau đó tại quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Hứa Ninh Đại Khái xem một lần thành vệ cho sổ tay, sau đó tìm kiếm lối ra. Giới thiệu chuyện khá hay, ta Trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, bế quan ngàn năm. Giao chỉ bạn gái mời ta rời núi. chương 353, Bí sư thắp cao. Tại Bí sư Chi Thành ngây người nửa tháng sau, hứa ninh cơ bản thăm dò thành nội đại khái tình huống. Bí sư Chi Thành là nhiều mặt liên hợp thống trị, thế lực khắp nơi là nhiều nhà Bí sư viện cùng Bí sư gia tộc. Ở ngoài thành, Bí sư tụ tập căn bản là thông qua Bí sư viện hình thức, Bí sư gia tộc rất ít. Mà trong thành, Bí sư gia tộc số lượng, cơ bản cùng Bí sư viện tương tự. Một ngày này, Hứa Ninh trải qua một phen chuẩn bị về sau, lập tức sẽ tiến về một bí sư gia tộc. Gần nhất bí sư chi thành bên trong, các đại bí sư viện cùng bí sư gia tộc đều tại mời trào lục giai, thất giai trở lên trùng cao giai bí sư. Hứa Ninh trải qua nghe được biết, nghe nói đây là bởi vì bí sư tháp cao sắp mở ra, thế lực khắp nơi đều tại tổ kiến tiến vào bí sư tháp cao đoàn đội, cho nên mới đại lượng mời trào thực lực khả quan bí sư. Bí sư tháp cao, ngay tại bí sư chi thành trung tâm. Căn cứ truyền thuyết Cái này bí sư tháp cao, chính là rất nhiều năm trước, ba vị thập giai bí sư cùng nhau chế tạo. Thập giai bí sư, cái này cảnh giới, liền tương đương với võ đạo thế giới đại tông sư, đoạn huy dạ cùng du tri ẩn cảnh giới. Tại kêu ba vị thập giai bí sư, chế tạo xong bí sư tháp cao về sau, liền triệt để mai danh ẩn tích. Mà từ sau lúc đó trong rất nhiều năm, bí sư thế giới bên trong, không còn có một vị thập giai cao thủ xuất hiện. Có người nói, bí sư tháp cao bên trong, tồn tại tấn thăng thập giai bí mật. Cũng là bởi vậy, rất nhiều bí sư thế lực, cách mỗi 10 năm, đến bí sư chi tháp mở ra thời khắc, đều sẽ mời chào đại lượng cứng, giả, tiến vào trong đó thăm dò. Bây giờ, khoảng cách lần tiếp theo bí sư chi tháp mở ra, chỉ có không đến gần 2 tháng. Hứa Ninh đi vào bí sư chi thành thời gian, cũng là cực kỳ trùng hợp. đã bí sư tháp cao mở ra đang ở trước mắt, hứa Ninh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lựa chọn một thế lực, gia nhập trong đó, đã có thể đạt được tài nguyên thù lao cũng có thể thu hoạch được tiến vào bí sư tháp cao cơ hội. Hứa Ninh lựa chọn gia nhập là, tại bí sư chi thành bên trong, tiếng tâm lừng lấy cao thị bí sư gia tộc. Cái này bí sư gia tộc tổng hợp thực lực, tại bí sư chi thành bên trong có thể xếp tới trước năm. Về phần tại sao gia nhập cao thị bí sư gia tộc, mà không phải cái khác bí sư thế lực, nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, đó chính là bởi vì, cao thị bí sư gia tộc, thú lao rất nhiều nhất dạy. Chỉ cần tiếp nhận cao thị gia tộc chào không làm gì liền có thể thu hoạch được thứ nhất bút thù lao, những này thù lao tài nguyên đổi đổi thành năng lượng đơn vị về sau, giá trị 500 vạn. chờ về sau từ bí sư trong tháp cao ra, sẽ còn đạt được thứ 2 bút thù lao, khoản này tài nguyên thủ lao giá trị, cũng là 500 vạn đơn vị. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, từ bí sư trong tháp cao sau khi ra ngoài, hứa ninh sẽ đạt được 10 triệu đơn vị năng lượng. Mà từ thất giai tấn thăng đến bát giai, cần thiết năng lượng là 2.500 vạn đơn vị, chỉ là một lần thuê. Hứa Ninh chính là quyên góp đủ 4 thành năng lượng tấn thăng cần thiết cái này tại bí sư chi thành bên ngoài cơ hội là không thể tưởng tượng ta là tới gia nhập bí sư tháp cao thăm dò đội ngũ hứa Ninh đi vào cao ra về sau trực tiếp nói thẳng ý đồ đến hộ vệ thấy thế cũng là đem hứa Ninh đưa vào cao gia đem dẫn tới một người trung niên Nam tử trước người từ trung niên Nam tử này trên thân hứa Ninh cảm giác được bát gia bí sư khí tức cường đại thất gia bí sư Nam tử trung niên đối hứa Ninh thẩm tra một phen có chút không xác định mở miệng hỏi. Tại đối hứa Ninh thực lực tiến hành cảm giác thời điểm, hắn cảm thấy một tia mơ hồ. "Vâng, ta là thất giai bí sư." Hứa Ninh nói. "Nội tình không tệ lắm." Nam tử trung niên khích lệ một câu. Hắn có thể cảm giác được, Hứa Ninh hẳn là thất giai đỉnh phong bí sư. Bây giờ cao gia thăm dò đoàn đội, cao thủ vẫn tương đối khan hiếm, Hứa Ninh tiến đến, cũng là rất không tệ bổ sung. "Trước ngươi tiến vào đủ bí sư tháp cao a?" Nam tử trung niên hỏi thăm. Không có. Hứa ninh đáp. Bí sư trong tháp cao, có các loại tài nguyên phong phú, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Ta cũng không gặp ngươi, tại bên trong, có mất mạng nguy hiểm. Nam tử trung niên cũng là tương đối thành thật, trước cho hứa ninh nói rõ nguy cơ. Biết. Hứa ninh mặt không đổi sắc. Cái này bí sư tháp cao, có điểm giống là võ đạo thế giới bí cảnh. Một khi ngươi gia nhập thăm dò đội ngũ, vậy liền không thể lựa chọn nửa đường rời khỏi. Nam tử trung niên lại nói ra, mà lại. Tại bí sư tháp cao bên trong, ngươi cũng phải tiếp nhận thống nhất chỉ lệnh cùng an bài. Được. Hứa ninh gật gật đầu. Cái này yêu cầu, cũng không quá phận. Tốt, đã rằng này, như vậy chúng ta lời ghi chép đặt trước khế ước. Nam tử trung niên nói ra, khế ước sau khi hoàn thành, ngươi sẽ đạt được ước định bên trong thứ nhất bút thù lao. Tại bí sư tháp cao mở ra trước trong 2 tháng, ngươi cần một mực ở tại cao gia tùy thời chờ an bài. Có thể. Hứa ninh cũng là cực kỳ sảng khoái. Sau đó. Nam tử trung niên liền tự mình cùng hứa ninh, ký kết khế ước, đi đến quá trình. Hứa ninh được an bài đến một chỗ trụ sở, sau đó có người đem thứ nhất bút thủ lao đưa tới. Hứa ninh cũng không có chậm trễ công phu, trực tiếp đem giá trị 500 vạn đơn vị năng lượng tài nguyên hấp thu. Không hổ là bí sư chi thành, tài nguyên thu hoạch, so ngoại giới muốn dễ dàng nhiều lắm. Đem tài nguyên hấp thu xong về sau, hứa ninh hơi có chút cảm thán. Trước đó mình, vì kiếm đủ tấn thăng thất dài 3 triệu đơn vị năng lượng, Cao phí tiếp cận thời gian 2 năm. Mà bây giờ, 500 đơn vị năng lượng thu hoạch được, lại lại như vậy tùy tiện. Dựa theo trước đó ước định, tại bí sư tháp cao mở ra trước thời gian bên trong, hứa ninh không được rời đi Cao gia, cho nên hắn liền một mực ở tại được an trí độc lập trong tiểu viện. Trong 2 tháng này, Cao gia cũng chịu tập mấy lần thăm dò đội ngũ thành viên, nhiều lần giảng giải bí sư tháp cao nội bộ hoàn cảnh. Để tất cả thăm dò đội ngũ thành viên, đối nó đều có đại khái hiểu rõ. Trong quá trình này Hứa Ninh cũng là sở rõ ràng thăm dò đội ngũ đại khái tình huống. Cao gia thăm dò đội ngũ, nhân số tại 100 tên tà hữu. Trong đó, người dẫn đầu là Bát Giai Đỉnh Phong Bí Sư, chính là Cao gia người. Chứ hắn, Bát Giai Bí Sư còn có 4 người, cộng lại tổng cộng là 5 người. Mà thất giai Bí Sư, tổng cộng là 25 người, trong đó có một nửa là giống Hứa Ninh như vậy, từ ngoại giới mời chào mà tới. trừ ngoài ra 70 người, đều là Lục Giai. Lục Giai Bí Sư, tại Bí Sư tháp cao nội bộ chỉ có thể phát huy một chút cơ bản tác dụng. Thời khắc mâu chốt, vẫn là phải xem bát dai cùng thất dai bí sư biểu hiện. Hai tháng trôi qua, cuối cùng đã tới bí sư tháp cao sắp mở ra thời gian. Một ngày này, cao gia thăm dò đội ngũ chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu tập thể tiến về bí sư chi trong thành tâm. Hứa ninh, cảm giác như thế nào? Đội ngũ bên trong, hứa ninh bên người, là một người đầu trọc thanh niên. Tên đầu trọc này thanh niên, tự mang một cỗ bá đạo cảm giác, trong mắt mang theo nét mặt phấn Hắn tên là Cao Kỳ Toàn, là cao gia nội bộ Thất Gia Bí sư, trong 2 tháng này, hắn cùng Hứa Ninh quen biết, lẫn nhau ở giữa, quan hệ không tệ. Còn tốt. Hứa Ninh tuyệt không có cái gì kích động hoặc là áp lực các cảm xúc, tiến vào bí sư Tháp Cao, đối với hắn mà nói, tựa như là tiến vào bí cảnh đồng dạng. Đây là ta lần thứ nhất tiến vào bí sư Tháp Cao, quả thực có chút chờ mong. Cao Kỳ Toàn đã có chút không kịp chờ đợi. Giới thiệu chuyện khá hay, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, bế quan ngàn năm Giao chỉ bạn gái mời ta rời núi. chương 354, bí ẩn mảnh vỡ, gầm nhẹ. Sau đó, một đoàn người liền đi đến bí sư chi thành trung tâm, bí sư tháp cao vị trí. Lúc này bí sư tháp cao phương viên ngàn mét, đã bị triệt để phong tỏa, trừ phi là thành nội các đại thế lực bên trong người, nếu không căn bản không cho phép tới gần. Bí sư tháp cao cái này một đỉnh cấp tài nguyên bảo khố, trên thực tế chính là bị bí sư chi thành bên trong các đại bí sư thế lực lũ đoạn. Hứa ninh tùy hành cao ra người đã tiến vào phong tỏa phạm vi bên trong, đến bí sư tháp cao phía dưới. Người của các phe thế lực, cơ bản đều đã đến đủ. Hứa Ninh đảo mắt một vòng, lúc này, bí sư tháp cao bên ngoài, đã đến chỗ đều là người, thô sơ giản lược đoán chừng số lượng, có chừng chừng 1.000 người. Có tư cách tiến vào bí sư tháp cao thế lực, tại bí sư chi thành bên trong có 10 cái. Trong đó, thế lực càng cường đại, bị cho phép tiến vào trong đó người thì càng nhiều. Đây là giữa các phe lẫn nhau đánh cờ sau đạt thành chung nhận thức. Cao ra thế lực, tại bí sư chi thành bên trong có thể xếp tới trước năm, có 100 người danh ngạch. So cao ra mạnh mấy cái thế lực, danh ngạch đều tại 100 đến 200 ở giữa. Mà tương đối yếu nhất thế lực, bị cho phép tiến vào trong đó nhân số thậm chí tại 20 trở xuống. Bí sư tháp cao có đặc biệt quy tắc, kiểu dai bí sư là không cách nào tiến vào trong đó, cho nên thế lực khắp nơi, dẫn đầu đều là bát dai cao thủ. Hứa ninh cũng là quan sát một vòng, bí sư trong tháp cao, cũng là nguy hiểm trùng điệp, nếu không. Thế lực khắp nơi sẽ phái ra càng nhiều bát giại cao thủ. Thế lực khắp nơi mặc dù đều nghĩ từ bí sư trong tháp cao thu hoạch được càng nhiều, nhưng là một khi đỉnh cấp cao thủ ở bên trong tổn thất quá nhiều, như vậy đối với phía sau bí sư thế lực thì là đả kích rất lớn, thậm chí sẽ dao động căn cơ. Cho nên, mặc dù tới rất nhiều cao thủ, nhưng cái này cũng không hề là thế lực khắp nơi toàn bộ nội tình thể hiện. Bí sư tháp cao chuẩn bị mở ra. Đúng lúc này, có người lớn tiếng gào to. Hứa Ninh nhìn về phía bí sư tháp cao. Chỉ thấy nguyên bản cổ pháp bí sư tháp cao mặt ngoài, bắt đầu tản mát ra có chút bạch quang. Rất nhanh, những ánh sáng này liền càng ngày càng chói mắt. Soạt. Rốt cục, quang mang thu lại, bí sư tháp cao mặt ngoài, che kín lộng lây sắt thái, giống như là lưu động chất lỏng mặt đồng dạng, chầm chậm phun lên. Có thể tiến vào. Lúc này, cao gia Bát dai cao thủ, người dẫn đầu Cao Vu Quý nói: "Cái này Cao Vu Quý, chính là trước đó khảo sát Hứa Ninh, cho phép hắn gia nhập cao gia cái kia nam tử trung niên." Các vị, tiến vào bí sư tháp cao về sau, chẳng những phải cẩn thận nội bộ nguy hiểm, còn muốn cẩn thận người của thế lực khác. Cao vu Quý nói ra, tiến vào bí sư chi tháp, mỗi người sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống. Gặp được người một nhà về sau, nhất định phải hội hợp lại, bao đoàn đối mặt nguy hiểm. Vâng. Tất cả mọi người ứng tiếng nói. Phần lớn người trên mặt, đã có hưng phấn, lại có một chút sợ hãi. Xuất phát. Cao vu Quý ra lệnh một tiếng. Sau đó... Cao gia thế lực cùng cái khác thế lực đồng dạng, nhau nhau bóng người xông vào bí sư tháp cao bên ngoài tràn đầy chất lòng màn sáng. Hứa Ninh, nguyện ngươi hết thảy thuận lợi. Tiến vào trước đó, Cao Kỳ toàn đối Hứa Ninh nói: "Ngươi cũng thế, tận lực còn sống ra." Hứa Ninh đáp lại nói: Hai người lẫn nhau cười một chút, liền triệt để tiến vào bí sư tháp cao bên trong. Một phen choáng váng về sau, Hứa Ninh phát hiện mình người đã ở tại một mảnh đỏ sẫm không gian bên trong. Này phiến không gian, lựa núi rừng lập, mây đen nồng đậm. Trong không khí tràn ngập gây mùi hương vị. Căn cứ trước đó đạt được tin tức, Hứa Linh biết, tại bí sư tháp cao nội bộ có đại lượng không gian độc lập. Mỗi cái không gian đều có chuyển tống miệng, tiến vào chuyển tống miệng liền sẽ ngẫu nhiên bị chuyển vào một cái khác không gian độc lập. Những này không gian độc lập bên trong, tính nguy hiểm cùng tài nguyên lượng đều đều có khác biệt, đại bộ phận không gian độc lập bên trong, tính nguy hiểm cùng tài nguyên lượng thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là cũng có số ít không gian độc lập bên trong, tài nguyên lượng to lớn nhưng là không có nguy hiểm hoặc là tính nguy hiểm cực lớn không có tài nguyên. Cho nên, tiến vào cái nào không gian độc lập, sẽ gặp phải cái gì hoàn cảnh, tất cả đều là không có dấu vết mà tìm kiếm. Tiến vào bí sư tháp cao về sau, gặp phải tất cả bí sư tài nguyên, đều có thể quy về mình, nhưng là nếu như đạt được bí ẩn mạnh vỡ, sau khi ra ngoài, thì là muốn giao cho Cao Gia. Đây là tại tiến vào bí sư tháp cao trước đó, Cao Gia cùng bị mời chào người song phương liền đặt thành ước định. Bị mời chào người đạt được thù lao, Đồng thời đạt được tiến vào bí sư tháp cao cơ hội, nhưng là điều kiện chính là hỗ trợ tìm kiếm bí ẩn mảnh vỡ. Đạt được bí ẩn mảnh vỡ về sau, mang đi ra ngoài, đồng dạng có thể hướng cao ra hối đoái tài nguyên. Tổng thể đến nói, cao gia đối với bị mời chào người, đãi ngộ vẫn là rất hậu đãi. Kêu bí ẩn mảnh vỡ, đến cùng là cái gì? Đạt được về sau, ta cũng phải dò xét một phen. Đối với kia bí ẩn mảnh vỡ, Hứa Ninh cũng có được một chút hiếu kỳ. Dựa theo Hứa Ninh đã biết tin tức Cái này bí ẩn mảnh vỡ là một loại có thể trợ giúp kiểu dai bí sư, tấn thăng đến thập dai bí ẩn. Bí sư thế giới bên trong, đã thật lâu không có thập dai bí sư xuất hiện. Tự xây tạo bí sư tháp cao kêu ba vị thập dai bí sư biến mất về sau, tấn thăng thập dai phương pháp, liền không còn lưu truyền bên ngoài, kiểu dai bí sư nhóm liền đã mất đi tiến lên phương hướng. Tất cả tấn thăng thế giới bí ẩn, liền giấu ở cái này bí ẩn mảnh vỡ bên trong. Dựa theo võ đạo thế giới cảnh giới, kiểu dai cùng thập dai chính là đạo cảnh cùng đại tông sư cảnh giới ở giữa chênh lệch Cho nên kêu bí ẩn mảnh vỡ, phải cùng vực ngoại thế giới có quan hệ. Đây là hứa ninh chính mình suy đoán. Cái này không gian độc lập bên trong, không biết tài nguyên lượng như thế nào, tính nguy hiểm lại như thế nào. Hứa ninh nhìn xem cái này ưu ám kiểm chế không gian, trong lòng thầm nghĩ. Trước dò xét một phen, nếu như tính nguy hiểm không lớn, tài nguyên lượng cũng còn không tệ, như vậy liền tại nơi này siêu tập một phen tài nguyên, nếu như tài nguyên cắn cối, Như vậy tìm đến chuyển tống miệng, rời đi nơi đây. Hứa ninh hành tẩu tại mặt đất, phát hiện không gian độc lập bên trong, không có sinh mệnh dấu hiệu. Cho dù là một chút thực vật, cũng không tồn tại. Nóng bức không gian độc lập bên trong, bình thường thực vật hình bí thực, rất khó sinh tồn. Không có gì tài nguyên lượng, cũng không có gì nguy hiểm. Hứa ninh hơi có chút thất vọng, vậy liền tìm chuyển tống miệng, trước rời đi nơi đây, tiến vào kế tiếp không gian độc lập đi. Chờ một chút. Hứa ninh nhìn về phía xa xa miệng núi lửa Đi xem một chút. Hứa Ninh bỏ lên trên gần nhất miệng núi lửa. Hắn nhìn xuống đi, dưới đấy là cốt cốt Nham Tương. Những này Nham Tương, cùng phổ thông Nham Tương còn có chút khác biệt. Nó chỉnh thể màu đỏ sậm, cho người ta một loại mười phần nguy hiểm cảm giác. Hứa Ninh cảm thấy, cho dù là lục dai bí sư, bị cái này Nham Tương bắn tung tué, cũng sẽ thụ tổn thương. Núi lửa nội bộ, cũng không có gì tài nguyên. Hứa Ninh hơi có chút bất đắc dĩ. Tiếp tục tìm kiếm truyền tống miệng đi. Ngay tại Hứa Ninh từ bỏ tài nguyên tìm kiếm thời điểm, đột nhiên, nơi xa chuyển đến một tiếng gầm nhẹ. Hứa Ninh thuận thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy kia tiếng gầm nhẹ âm thanh nguyên chỗ, là nơi đây cao nhất núi lửa. Lúc này, kia miệng núi lửa bên trong có nham tương bắn ra. Đi xem một chút. Hứa Ninh trong lòng khẽ động, vội vàng đuổi đến đi vào. Mời đọc. Đông Ly Trần kiếp diệt. Tu ma hóa phàm. Vô tận chúng sinh. Không náo tản, ít gái. dù gia tộc của khởi đồng nhân nạ rủ tổ. Chương 355, quái vật, hấp thu. Hứa Ninh nhanh chóng hướng kia cao nhất núi lửa chỗ tiến đến. Kêu miệng núi lửa bên trong hẳn là có một đầu sinh vật khủng bố, có lẽ là bị bí sư chi lực bồi dưỡng ra được quái vật. Càng đến gần, Hứa Ninh càng là có thể cảm giác được kia miệng núi lửa khí tức khủng bố. Quả nhiên, Hứa Ninh cẩn thận mò tới miệng núi lửa chỗ, hắn một bên để phòng lửa cháy sơn khẩu bên trong bắn ra nham tương, một bên hướng miệng núi lửa bên trong nhìn lại. Quả nhiên là bị bí sư chi lực chế tạo ra quái vật. Tại núi lửa bên trong nham tương bên trong, một đầu mặt ngoài bao trùm vảy giáp vàng dòng quái vật, toàn thân ngâm mình ở bên trong. Nó lân phiến phía trên, có bí sư chi lực cải tạo sau kỳ dị đường vân. Nó thân hình cực kỳ khổng lồ, cơ hồ muốn đem toàn bộ núi lửa nội bộ nhồi vào. Quái vật đầu lâu, tính cả cái cổ cùng phần lưng lộ ở bên ngoài, thân thể cùng tứ chi, thì là đắm chìm vào tại nham tương bên trong, tựa như là tại tắm suối nước nóng đồng dạng Quái vật nhắm hai mắt, phát ra hô hô tiếng thở dốc cũng không có cảm giác được hứa ninh tới gần. Quái vật này, hẳn là đang ngủ say. Vừa rồi kia tiếng gầm nhẹ, hẳn là trong lúc ngủ mơ nói mớ Hứa ninh từ quái vật này trên thân, cảm giác được cực lớn lực áp bách. Quái vật này thực lực, hẳn là so sánh cửu dai sơ đoạn, hiện tại ta, căn bản không thể nào là đối thủ. Hứa ninh cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến nó, nếu không phải nó rơi vào trạng thái ngủ say, nói không chừng đã cảm giác được ta tồn tại trực tiếp đem ta cái này phân thân chò đập nát, có thể chế tạo ra loại này cấp bậc quái vật, hẳn là lúc ấy chế tạo bí sư tháp cao kia ba vị thập giai bí sư đi." Hứa Ninh suy đoán. "Ừm." Ngay tại Hứa Ninh ánh mắt, từ quái vật kia trên thân rời lúc, hắn đột nhiên chú ý tới, tại núi lửa trên nội bích, khảm nạm lấy lít nha lít nhít màu nâu tinh thạch. Những này tinh thạch cùng vách trong nhan sắc giống nhau, nếu như không phải nhìn kỹ, rất dễ dàng liền đem nó bỏ qua. "Cái đó là..." "Nham viêm ngôn tinh?" Hứa Ninh rất nhanh nhận ra kia màu nâu tinh thạch là cái gì. Nham Viêm Nung Tinh, đây là một loại cực kỳ chân quý bí sư tài nguyên. Trước đó Hứa Ninh tại Hoang Phong vực thời điểm, Bang Vũ viện liền từng cho hắn qua nham Viêm Nung Tinh. Nhiều như vậy nham Viêm Nung Tinh, nếu là đều hấp thu, chỉ sợ chí ít cũng có thể thu hoạch được 3 triệu lấy đường trên vị năng lượng. Hứa Ninh trong lòng có chút lửa nóng. Lúc này mới vừa vặn tiến vào bí sư tháp cao, liền có thể gặp được loại này lượng cấp tài nguyên, quả thực khiến người bất ngờ. Chỉ là Dưới mắt muốn thu hoạch được những này nham viêm ngưng tinh, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nếu như tiến vào miệng núi lửa, ghé vào trên nội bích đi đem những này nham viêm ngưng tinh nảy ra xuống tới, như vậy rất có thể, sẽ đem trong nham tương đầu kia quái vật bừng tính. Cứ như vậy, khẳng định như vậy sẽ có cực lớn nguy hiểm. Nhất định phải trước hết nghĩ tốt đường lui. Hứa ninh nghĩ ngợi, tốt nhất là tìm được trước nơi đây không gian độc lập chuyển tống miệng, cứ như vậy, dù cho kinh động quái vật kia, ta cũng có thể từ không gian độc lập chuyển tống miệng chuyển tống đến một cái khác không gian độc lập, thoát khỏi nguy hiểm. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hứa Ninh liền chậm rãi rời xa miệng núi lửa, đi trước tìm kiếm truyền tống miệng. Hứa Ninh đại khái dùng khoảng một canh giờ, rốt cục tại một chỗ tiểu hỏa sơn chân núi chỗ, tìm được cái không gian này chuyển tống miệng. Có đường lui về sau, Hứa Ninh cũng là trong lòng yên ổn mấy phần. Sau đó, hắn liền một lần nữa trở về tối cao núi lửa, từ miệng núi lửa xuống dưới, dựa vào vết trong, chuẩn bị hái từng khối nham viêm năng tinh vẫn là trực tiếp hấp thu đi. Hứa Ninh vốn định đem nham viêm ngưng tinh trước hái xuống tới, nhưng là so sánh dưới, rõ ràng trực tiếp hấp thu, hiệu suất sẽ cao hơn chút. Hứa Ninh ngón tay chạm đến một khối lớn trừng bàn tay nham viêm ngưng tinh. Phát hiện năng lượng 5100 đơn vị, phải chăng hấp thu? Là không. Phải. Hứa Ninh đem khối kia nham viêm ngưng tinh bên trong năng lượng hấp thu. Tại Hứa Ninh đem năng lượng sau khi hấp thu xong, khối kia nham viêm ngưng tinh liền hóa thành bột phấn, rơi vào đến cốt cốt nham tương bên trong. Thế là, tiếp xuống, Hứa Ninh liền tái diễn trước đó động tác, đem từng khối nham viêm ngưng tinh hấp thu. Hứa Ninh một bên hấp thu năng lượng, một bên nhìn chầm chằm quái vật kia, đề phòng nó đột nhiên bạo khởi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khảm nạm tại núi lửa trên nội bích nham viêm ngưng tinh đã bị Hứa Ninh hấp thu tuyệt đại bộ phận. Chỉ có tại quái vật kia đỉnh đầu khu vực nham viêm ngưng tinh còn không có bị hấp thu. Còn muốn hay không mạo hiểm, đi đem quái vật kia đỉnh đầu nham viêm ngưng tinh hấp thu hết? Hứa Ninh còn tại cân nhắc. Nếu như mạo hiểm hấp thu, như vậy vô cùng có khả năng đem con quái vật này bừng tính. Dù cho mình đã tìm tới truyền tống miệng, nhưng là vẫn không có 100% tự tin, có thể nhất định chạy trốn tới truyền tống miệng. Nhưng nếu như liền như thế từ bỏ, hứa ninh cũng sẽ cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Khảm nạm tại quái vật đỉnh đầu khu vực nham viêm ngưng tinh, phẩm chất rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc Ẩn chứa trong đó năng lượng, sẽ phi thường phong phú. Bắt đầu hấp thu trước đó, ta dự đoán tất cả năng lượng hấp thu về sau ta có thể đạt được 3 triệu đơn vị năng lượng. Bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hấp thu xong, liền đã được đến 350 vạn đơn vị. Nếu là lại đem quái vật kia đỉnh đầu tinh phẩm nham viêm ngưng tinh hấp thu, lần này hấp thu năng lượng, hẳn là có thể vượt qua 500 vạn đơn vị. hứa ninh trong lòng xoắn suýt một lát, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn hôm nay là thất dài bí sư, dù cho đem quái vật bừng tỉnh, đào thoát đến truyền tống miệng, mặc dù không có 100% tự tin, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá khó. quyết định về sau Hứa Ninh nhẹ nhàng leo lên đến quái vật đỉnh đầu khu vực. Cùng trước đó đồng dạng, hắn bắt đầu đem những cái kia tinh phẩm nham viêm ngưng tinh hấp thu. Không hổ là tinh phẩm nham viêm ngưng tinh, ẩn chứa trong đó năng lượng là trước kia nham viêm ngưng tinh 5 đến 10 lần. Hứa Ninh năng lượng nhanh chóng hấp thu, hắn còn thừa đơn vị năng lượng, lập tức liền muốn đến 10 triệu. Rốt cục, còn không có hấp thu nham viêm ngưng tinh, chỉ còn có 5 6 khối. Nhưng vào đúng lúc này, Hứa Ninh muốn tiếp lấy hấp thu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, quái vật tiếng thở dốc đình chỉ. Hắn vô ý thức nhìn xuống đi, chỉ thấy trước đó ngủ say quái vật, đã mở hai mắt ra. Một đôi lạnh lùng kinh khủng đồng tử, ngay tại nhìn chầm chập hắn. Không tốt, bị phát hiện. Hứa Ninh quyết định thật nhanh, một tay quét qua, trực tiếp đem còn lại nham viêm ngưng tinh thu nhập trong tay. Sau đó, hắn liền thôi động toàn lực, trực tiếp nhảy ra miệng núi lửa. Mà lúc này, hứa Ninh sau lưng, đầu tiên là gầm lên giỡn giữ, tiếp lấy khí tức kinh khủng táng giận Ngay sau đó, nham tương phun trào, phát ra long, long tiếng vang Trốn. Hứa Ninh hướng truyền tống miệng bỏ chạy. Xung quanh thân thể của hắn ngưng tụ ra một cái màng ánh sáng, đem toàn bộ bảo vệ. Đây là là từ thất giai bí sư phía trên tồn tại mới có thể thúc dục bí vực. Cái này bí vực là từ bí sư tất cả bí kỹ ngưng tụ dung hợp mà thành, có chút cùng loại với võ đạo thế giới chân vực. Bất quá so sánh giới, bí vực uy lực rõ ràng càng lớn, chân vực dù sao chỉ là hư cảnh thủ đoạn. Hứa Ninh điên cuồng chạy trốn. Mà sau lưng Đầu kia quái vật đã từ trong núi lửa nhảy ra, nó kia thân thể cao lớn, cự lực đạp trên mặt đất, đột nhiên hướng Hứa Ninh truy kích mà đi. Mời đọc. Đông Ly Trần kết diện. Thu ma hóa phàm. Vô tận trùng sinh. Không nao tản, ít gái. Sen dù gia tộc quật khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Chương 356, nhiều lần truyền thống. Bành bành bành. Quái vật một bên truy kích, trong miệng một bên phun ra dung nham hỏa cầu, đánh tới hướng Hứa Ninh. Hứa Ninh tốc độ phản ứng rất nhanh cũng đều là cực hạn tránh thoát. Hừ. Điên cuồng quá trình chạy trốn bên trong, Hứa Ninh quay đầu thoáng nhìn. Hắn đột nhiên chú ý tới, tại quái vật dưới cổ phương, có một đoàn nhỏ nhàn nhạt, nhạt ngân bạch hơi mang. Cái đó là bí ẩn mạnh vỡ. Hứa Ninh nháy mắt nhận ra được. Không biết có thể hay không nghĩ biện pháp đột lại. Hứa Ninh một bên chạy trốn, trong lòng một bên suy tư. Lúc này, Hứa Ninh cùng quái vật ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Mà Hứa Ninh cũng rất sắp đến truyền tống miệp. Bành bành bành. Quái vật như cũ tại phun ra dung nham hỏa cầu, nổ tung hòn đá cùng mặt đất về sau, có đá vụn bắn tung tóe đến Hứa Ninh phụ cận, bất quá đều bị Hứa Ninh quanh thân bí vực màn sáng cho ngăn trở mất. Trước mắt chính là truyền tống miệng. Hứa Ninh trước người mấy chục mét chỗ, kia là một cái vận vẹo vòng tròn, có một người chi cao. Chỉ cần lọt vào cái này vòng tròn bên trong, Hứa Ninh liền có thể rời đi dưới mắt không gian độc lập, đi hướng một cái khác không gian độc lập. Đúng. Lúc này, Hứa Ninh sau lưng quái vật bộc phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Lúc này nó khoảng cách Hứa Ninh còn có vài trăm mét khoảng cách, đã không có khả năng đem Hứa Ninh đối kịp. Nhưng mà, ngay tại nó tiếp tục ngửa mặt lên trời gào thét thời điểm, Hứa Ninh hai mắt tỏa sáng. Cơ hội tốt. Hứa Ninh không có tiếp tục cắm đầu phóng tới truyền tốc miệng, mà là ra tốc thôi động bí vực, cho mình tốc độ tăng thêm. Vài trăm mét khoảng cách, Hứa Ninh trong chớp mắt liền lao đến. 3. Hứa Ninh một tay lấy quái vật trên lưng phiến bí ẩn mảnh vỡ bóp tại trong tay. Sau đó lại lần nữa hướng chuyển tống miệng tiến đến. Quái vật đầu tiên là sức sở, sau đó trong mắt đều là điên cuồng cúng sắc ý. Nó căn bản không nghĩ tới hứa ninh còn dám trở về, đem mình trêu đùa một phen. Bành bành bành. Bành bành bành. Lần này, quái vật trong miệng, đại lượng dung nham hỏa cầu phun ra, giống như là liên hoàn súng pháo đồng dạng, trực tiếp đem hứa ninh con đường phía trước bao trùm. Hứa ninh đem bí vực thôi động đến cực hạ, ngoài thân màng ánh sáng, thừa nhận dung nham hỏa cầu vì lực nổ tung Phốc phốc, chấn động to lớn chuyển, để hứa ninh trực tiếp miệng phun máu tươi. Bất quá cũng may, hứa ninh bị vực còn không có vỡ tan. Bạch, rốt cục, hứa ninh vẫn là chặn lại cái này dung nham hỏa cầu xung kích, thân hình cũng là thuận lợi xuyên qua truyền tống miệng. đó lấy, hứa ninh lại là cảm giác được một trận vật mèo Khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bên người là vô tận cỏ xanh, cùng rộng lớn trời xanh. Trước đó không gian độc lập, mây đen đu ám, khói đặc dày đặc cùng dưới mắt hoàn cảnh hình thành cực kỳ mãnh liệt so sánh. Hô hấp lây không khí mới mẻ, hứa ninh cũng là trong lòng thư sướng. Còn tốt, tạm thời an toàn. Từ trước mắt hoàn cảnh bên trong, hứa ninh còn không có cảm nhận được cái gì nguy hiểm. Vận khí của mình còn không sai, hứa ninh đã thân phụ thương thế, nếu là từ một cái nguy hiểm hoàn cảnh, lại lần nữa đi vào một cái nguy hiểm hoàn cảnh, vậy khẳng định liền trực tiếp bàn giao tại nơi này. Trước chữa trị thương thế, Hứa ninh tử trong không gian giới chỉ lấy ra thương thế chữa trị bí dược, sau đó nuốt vào. Bí sư thế giới không gian giới chỉ, chính là võ đạo thế giới chữa vật giới chỉ, giữa hai bên, tuyệt không có cái gì khác nhau quá nhiều. Bất quá so sánh với, không gian giới chỉ tại bí sư thế giới càng thêm chân quý một chút. Tại hoang phong bực thời điểm, hứa ninh đều không có làm đến không gian giới chỉ, đến bí sư chi thành, bị cao ra mời trào về sau, mới đến một viên. Hứa ninh không có đi động, mà là dừng lại tại nguyên chỗ. Thương thế chưa lành, nếu như gặp phải nơi đây không gian độc lập nguy hiểm nguyên, như vậy cục diện cũng sẽ khá là phiền thoái. Cái này bí ẩn mạnh vỡ, đến cùng là vật gì? Một bên chờ đợi thương thế chữa trị, hứa ninh một bên cha xét trong tay phát ra cái này có chút ngân mang tiểu vật kiện. Mặc dù nó gọi là bí ẩn mạnh vỡ, nhưng mà thực tế là một khối bất quy tắc, cùng loại với kim loại chất liệu khối sát. Hứa ninh đem bí sư chi lực quán chu trong đó, một cố ngông lung mơ hổ cảm giác chuyển đến. loại này cảm giác Có chút cùng loại ta tại võ đạo thế giới, tấn thăng đến đạo cảnh cửu trọng về sau, nhận biết vực bên ngoài thế giới cảm giác. Hứa ninh đã sáng tỏ, quả nhiên, cái này bí ẩn mạnh vỡ, trên thực tế chính là vực ngoại thế giới tọa độ. Bởi vì một ít không do nguyên nhân, bí sư thế giới cửu dai bí sư, tại kia ba vị thập dai bí sư biến mất về sau, liền tựa hồ rốt cuộc cảm giác không đến vực ngoại thế giới tọa độ, cho nên mới tìm không thấy tấn thăng thập dai con đường. Hứa ninh dưới đáy lòng phòng đoán. Bất quá, suy đoán su Hứa Ninh cũng không thể xác định, phải đợi hắn tấn thăng, cửu giai thời điểm mới có thể hiểu rõ đáp án chính xác. Hứa Ninh không có tiếp tục trong vấn đề này soán suất, mà là đem kia bí ẩn mảnh vỡ thu vào. Đem nó đưa đến ngoại giới về sau, có thể đem giao cho cao gia, sau đó hối đoái vật tư. Hứa Ninh tại nguyên chỗ nghỉ ngơi mấy canh giờ, thương thế tại bí dược trợ giúp hạ đã triệt để khôi phục. Cái này cũng nhờ vào, Hứa Ninh tại tấn thăng thất giai về sau, lục thể cấp độ tăng lên. Nếu không nếu vẫn nhân cực hạn thân thể Hứa ninh cố này phân thân khả năng lúc trước liền bị quái vật kia dung nham hỏa cầu cho làm vỡ nát. Tiếp xuống, liền thăm dò một chút, nơi đây không gian tài nguyên lượng cùng tính nguy hiểm như thế nào. Đồng thời cũng phải xác nhận một chút, không gian này chuyển tống miệng ở nơi đó. đó lấy, hứa ninh bắt đầu thăm dò nơi đây không gian. Lại là trải qua nửa ngày thăm dò, hứa ninh cũng là làm rõ ràng cái này không gian độc lập tình trạng. Nơi này có dại khắp nơi trên đất, bầu trời cao xa, hoàn cảnh vô cùng thoải mái Cùng hoàn cảnh tương đối xứng đôi chính là, nơi này cũng không có cái gì tính nguy hiểm, nhưng tương tự, tài nguyên lượng cũng tương đối thưa thớt. Lại từ nơi này ngây ngốc chút thời gian, nếu là không có thu hoạch gì, vậy liền trực tiếp tiến về kế tiếp không gian độc lập. Lúc này, hứa ninh cũng là ý thức được, mật thất này trong tháp cao không gian độc lập, vô cùng nhiều, sắc suất lớn tại 1.000 trở lên. Bằng không, hứa ninh không có khả năng kinh lịch hai cái không gian độc lập, còn không có gặp được trừ mình bên ngoài một người khác. Hơn một cái hoàn cảnh cùng loại với chân thực thế giới không gian độc lập, kiến tạo ra được khẳng định cũng là cực kỳ không dễ dàng. Cũng chỉ có thập giai bí sư cao thủ mới có thể làm đến dạng này. Trong ngáy mắt, hơn nửa tháng trôi qua, bí sư tháp cao mở ra thời gian là 3 tháng, bây giờ đã qua 1 phần năm. Cái này hơn nửa tháng bên trong, hứa ninh lại là trải qua mấy lần truyền tống, tiến vào mấy cái khác biệt không gian độc lập. Cái này mấy lần không gian truyền tống, hứa ninh rốt cục gặp cái khác bí sư. Bất quá Mặc dù phát hiện cái khác bí sư, nhưng là Hứa Ninh tuyệt không tiếp cận bọn hắn, vẫn là mình độc lập hành động. Mặc dù tại khác biệt không gian độc lập bên trong, Hứa Ninh cũng là gặp được một chút nguy hiểm, nhưng là hắn cũng bởi vậy thu được đại lượng tài nguyên. Bây giờ Hứa Ninh còn thừa đơn vị năng lượng, đã đạt tới 2.300 vạn đơn vị. Chỉ cần lại thu hoạch được 2 triệu đơn vị năng lượng, hắn liền có thể tấn thăng đến bát dai. Chứ ngoài ra, Hứa Ninh còn thu được một chút bí ẩn mạnh vỡ, những này bí ẩn mạnh vỡ, có lớn có nhỏ tổng hợp Cũng là một bút cực lớn thu hoạch. Một ngày này, Hứa Ninh lại lần nữa xuyên qua truyền tống miệng, đi vào một cái mới không gian độc lập. Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt. Thu ma hóa phạm. Vô tận chúng sinh. Không náo tản, ít gái. Xèn ru gia tộc cột khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. chương 357, bát dai. Mảnh không gian này. Lúc này Hứa Ninh, dưới chân dẫm lên vũng bùn thổ địa, chung quanh là một mảnh cao trừng trăm mét rậm rạp cành lá đại th Bầu trời cơ bản bị che đậy, chỉ có cành lá gặp khe hở, có thể thẩm thấu một chút ánh nắng, không về phần để nơi này một mảnh đen nhánh. Đi lên xem một chút. Hứa Ninh bắt đầu leo lên trên. Xách xách xách. Hứa Ninh đi xuyên qua cành lá ở giữa, rất nhanh tới một viên đại thụ đỉnh. Hắn bốn mắt trông về phía xa, ánh mắt chỗ đến, chính là một mảnh biển cây. Đây chính là nơi đây không gian độc lập hoàn cảnh A. Hứa Ninh trong lòng có đại khái phán đoán. Căn cứ cái này hơn nửa tháng kinh lịch. Hứa Ninh cũng là đạt được kinh nghiệm. Cơ bản mỗi cái không gian độc lập, hoàn cảnh đều là nhất trí đơn nhất hóa, hoặc là liên miên núi lửa khu vực, hoặc là một mảnh cỏ dại thảo nguyên, hoặc là chính là đảo hoang hồ nước. Cảnh tượng cũng không nhiều nguyên. Mảnh này biển cây phía trên, tuyệt không có sinh vật hoạt động dấu hiệu. Hứa Ninh ngang đầu nhìn thiên không, trên bầu trời cũng không có cái gì chim bay, chỉ có một cái phát sáng hình cầu, tản mát ra gần như ánh nắng tia sáng. Đi xuống xem một chút. Hứa Ninh từ đại thụ đỉnh xuống dưới, Một lần nữa dâm tại mặt đất. Hắn cùng trước đó đồng dạng, bắt đầu đối cái này đại thụ không gian tìm tòi. Đang tìm kiếm tài nguyên cùng bí ẩn mảnh vỡ đồng thời, thuận tiện tìm tới nơi này chuyển tống miệng. Hứa ninh hành tẩu tại đại thụ rừng rậm ở giữa. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, hứa ninh nghe được thanh âm kỳ quái, đồng thời một cố cảm giác nguy cơ, ở trong lòng dâng lên. Hứa ninh vô ý thức quen người, chỉ thấy một viên thấp tráng trên cây cối, dối ra mười mấy cây xúc tu hứa Ninh quật mã tới Kêu mười mấy cây xúc tu, từng chiếc phía trên mọc đầy gai ngược, gai ngược mặt ngoài, còn có trong suốt lục quang. Bí vực. Hứa ninh lập tức thôi động bí vực, quanh thân bao trùm màng ánh sáng. Lệch cạch lệch cạch lệch cạch. Xúc tu trực tiếp quất vào bí vực màng ánh sáng phía trên. Có ý thức tự chủ thực vật A. Đi vào bí sư tháp cao về sau, hứa ninh còn là lần đầu tiên gặp được loại sinh vật này. Bất quá, cái này mọc ra xúc tu thực vật, mặc dù kỳ dị. Nhưng là tuyệt không cho hứa ninh tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nó xúc tu, căn bản là không có cách đánh nát hứa ninh bí vực màng ánh sáng. Siêu siêu siêu. Hứa ninh làm già phản kích. Hơn 10 đạo phong nhận sẽ qua, trực tiếp đem xúc tu chặt đứt. Sau đó, hứa ninh đến kia thấp trắng cây cối trước mặt, một cái xoắn ốc gió đâm, xuyên thủng đến thân cây bên trong, mang theo rảo sát tính chất phong thuộc tính chi lực, trực tiếp đem kia thấp trắng cây cối sinh cơ diệt đi hơn phân nửa. Cái này cây cối bên trong Tựa hồ có cái gì? Hứa ninh dựa vào cảm giác, trực tiếp đem thấp tráng cây cối mở ra, từ đó lấy ra một khối trong suốt thể rắn nhở cây hình dáng vật. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là cái này cây cối chỗ tinh hoa? Hứa ninh từ đó, cảm nhận được cây cối chỉ có sinh cơ. Cùng lúc đó, nơi tay trưởng đụng vào cái này trong suốt thể rắn nhở cây hình dáng vật về sau, hứa ninh trước mắt, chuyển đến võ học bảng nhắc nhở. Phát hiện năng lượng 2 triệu đơn vị, phải chăng hấp thu. Là không? 2 triệu đơn vị. Hứa ninh cười một tiếng, thật sự là xảo, kiếm đủ cái này 2 triệu đơn vị năng lượng về sau, ta liền có thể tăng lên tới bát dài cảnh giới. Không có lại do dự, hứa ninh trực tiếp đem kia 2 triệu đơn vị năng lượng hấp thu. hoa Ngay tại hứa ninh đem trong đó năng lượng sau khi hấp thu xong, hắn trong tay trong suốt thể rắn nhở cây hình dáng vật, nháy mắt hóa thành chất lỏng sền sệ, thuận hứa ninh trong tay, toàn bộ rơi vào tới mặt đất. Hứa ninh thôi động bí sư chi lực, lòng bàn tay ngưng kết ra một cái thủy đoàn. thủy đoàn tàn mát Đem hứa ninh trong tay chất lỏng sền sạch rửa sạch bây giờ hứa Ninh đã học xong từng cái thuộc tính nhiều loại bí kỹ đem dung hợp tại bí vực bên trong bí kỹ càng nhiều càng mạnh bí vực y năng cũng càng lớn chuẩn bị muốn tấn thăng bát dài bí sư hứa Ninh tại cảnh giới phía sau điểm phải chăng tiêu hao 2.500 vạn đơn vị năng lượng tấn thăng đến bát dài bí sư là không hứa Ninh xác định về sau liền cảm thụ được cảnh giới tăng lên khoái cảm bát dai hứa ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem bí vực phạm vi mở rộng đến 100m trở lên. Ta bây giờ bí vực cực hạn phạm vi, hẳn là 500 m Cùng võ đạo thế giới hư cảnh chân vực giống nhau, bí vực đối địch thủ pháp, cũng là đem địch nhân bao trùm tại bí vực bên trong, sau đó đối nó đánh đánh giết tổn thương. Bây giờ chỉ kém một cái cảnh giới, liền có thể đột phá đến tiểu dai, cảm nộ bí sư thế giới thế giới bản nguyên. Hứa ninh trong tim có chút lửa nóng. Bất quá, hứa ninh cũng rất rõ ràng, muốn tấn thăng đến tiểu ki cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng bởi vì từ bát dai tấn thăng đến tiểu dai tiêu hao năng lượng là tháng 1 năm 2.000 vạn đơn vị Đây là cái 10 phần kinh khủng tài nguyên lượng bây giờ chỉ kém cuối cùng một bước ta đã muốn đem hết toàn lực đi tranh thủ tài nguyên năng lượng cũng tương tự được vướng vàng đi rằm người nửa 90 càng là đến giai đoạn sau cùng hứa Ninh càng không thể bồng bề nhưng nhất định phải để cho mình thời khắc thanh tịnh tấn thăng đến bát dai về sau hứa Ninh lực lượng càng đầy dừng lại Giao ra tất cả bí ẩn mảnh vỡ, có thể tha cho người khỏi chết. Tấn thăng về sau, hứa ninh chuẩn bị lại lần nữa tìm tòi, lại nghe được nơi xa chuyển đến tiếng gạo. Là các thế lực ở giữa bí sư nhóm, phát sinh xung đột tranh chấp sao. Hứa ninh suy tư một chút, vẫn là quyết định đi xem một chút. Lúc này, đại thụ rừng rậm ở giữa. Một người đầu chọc thanh niên điên cuồng chạy trốn, thỉnh thoảng còn ném ra mấy cái bí kĩ, trở ngại hậu phương người truy kích. Mà phía sau hắn, ba tên người truy kích khí thế hung hãn Rất có một loại không đổi tới hắn không bỏ qua thư thái. truyền tống miệng đến cùng ở đâu, vì cái gì còn không có tìm tới. Đầu trọc thanh niên nhìn phía sau càng ngày càng gần địch nhân, trong lòng mười phần lo lắng. Tên đầu trọc này thanh niên, chính là hứa ninh đồng bạn một chồng, Cao Kỳ Toàn. Các ngươi đây là không tuân thủ quy định. Cao Kỳ Toàn một bên trốn, một bên hét lớn, tiến vào bí sư tháp cao trước đó, các phương đều đã nói rõ, không cho phép công kích lẫn nhau, các ngươi lại còn đối với ta ra tay. Cho cười. Một áo nâu người truy kích cười lạnh một tiếng, một cái mặt ngoài ước định, cũng có thể thật chứ. Qua nhiều năm như vậy, bí sư tháp cao không biết mở ra bao nhiêu lần, mỗi một lần đều có cái này ước định, nhưng là căn bản không ai tuân thủ. Người bây giờ cầm cái này đến hạn chế chúng ta, quả thực là trò cười. Ba cái người truy kích bất vi sở động, ngược lại ẩn ẩn ra tốc. Xong, muốn chết tại trong này. Cao kỳ toàn trong lòng, cũng là sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Hắn bây giờ mới hơn 30 tuổi liên đã là thất dài bí sư, bang vào tư chất của mình, ngày sau hoàn toàn có khả năng tranh đoạt cao ra vị trí gia chủ. Như vậy nếu là chết tại nơi này, kia quả thực cũng quá đáng tiếc. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, giao ra bí ẩn mảnh vỡ, tha cho ngươi một mạng. Người truy kích lại lần nữa hô, "Không giao." Cao Kỳ toàn nổi giận gầm lên một tiếng. Hán biết, phía sau người truy kích, căn bản không có khả năng coi trọng chữ tín. Trốn không thoát, liều mạng. Cao Kỳ toàn phát hiện mình căn bản trốn không thoát, quyết định chắc chắn, giết một cái tính một cái. Cao Kỳ Toàn đột nhiên quay người, liền muốn bỏ sinh một trận chiến. Ba tên người truy kích thấy thế, cũng là trực tiếp hướng Cao Kỳ Toàn đánh tới. Mời đọc. Đông Ly Trần kết diệt. Thu ma hóa phàm. Vô tận chúng sinh. Không nao tàn, ít gái. Sen dù gia tộc quật khởi. Đồng nhân nạ dù tổ. Chương 358, tích lũy. Địch nhân chạm mặt tới, Cao Kỳ Toàn cũng là đem bí vực thi triển đến cực hạn, bảo vệ được chính mình. Thất dài bí vực, phạm vi bao trùm quá nhỏ, rất khó đem địch nhân kéo vào trong đó, lớn nhất hiệu quả là dùng đến bảo vệ mình cùng cung cấp chiến lược tăng thêm. Bành bành bành. Cao kỳ toàn lấy một địch ba, điên cuồng phong thích bí kỹ. Hán phương thức tác chiến cực kỳ cấp tiến, căn bản không thèm để ý mình sẽ hay không thụ thường, chỉ muốn đem hết toàn lực, đánh chết đối diện một người. Ba tên địch nhân, nhìn thấy cao kỳ toàn như vậy tư thái, cũng đều là có chút bó tay bó chân. Bọn hắn bản thân vững vàng chiếm cứ thế cũng không muốn bị cao kỳ toàn cho đổi một cái. Không chịu nổi. Theo giao chiến tiếp tục tiến hành, cao kỳ toàn càng phát ra dãy rủa. Cũng dần dần ý thức được, mình có thể muốn đến đường cùng. A. Cao kỳ toàn bạo hống một tiếng, chuẩn bị liều lĩnh, giết một cái địch nhân làm nền lưng. Vụt vụt vụt. Nhưng mà, đúng lúc này, cao kỳ toàn trước người ba địch nhân, lồng ngực của bọn hắn đột nhiên sẽ rách một đạo tơ máu, sau đó ba người liền sinh cơ đoạn tuyệt, khí tuyệt mà chết. Đây là có chuyện gì? Cao kỳ toàn kinh hãi. Hắn vội vàng đảo mắt một vòng, lúc này mới phát hiện, hứa ninh vậy mà xuất hiện tại tầm mắt, hướng về hắn rửa sát vào mà tới. Hứa ninh. Cao kỳ toàn một bàn tay vô vũ chùi lùi đầu, mở to hai mắt nhìn. Là người đã cứu ta. Hứa ninh đi tới, cao kỳ toàn lập tức hỏi. Không phải đâu. Hứa ninh cười hỏi ngược một câu. Trước đó hắn cùng cao kỳ toàn ở giữa quan hệ không sai, cho nên nhìn thấy cao kỳ toàn sắp bị vây công chém giết, hắn cũng là lập tức vươn viện thủ Trước đó cách xa như vậy, ngươi một kích liền có thể đánh giết ba tên thất dài cao thủ. Chẳng lẽ nói, ngươi đã tấn thăng bắt dài? Cao kỳ toàn hỏi. Mượn nhờ cái này bí sư trong tháp cao phong phú tài nguyên, đột phá đến bắt dài. Hứa ninh đáp lại nói. Cao kỳ toàn có chút hút miệng hơi lạnh, liễu lươi nói, lợi hại. Cao kỳ toàn biết, hứa ninh so với mình tuổi tắc còn nhỏ, hắn tổng hợp tư chất, chính là tại bí sư chi thành bên trong, cũng không có một người có thể theo kịp. Ngươi là thế nào cùng nhóm người này sinh ra xung đột? Hứa ninh đầu tiên là đem ba người không gian giới chỉ thu vào. Bởi vì hứa ninh xuất thủ 10 phần mau lẹ, ba người căn bản không có kịp phản ứng, bằng không bọn hắn tất nhiên sẽ bóp nát không gian giới chỉ, để trong không gian giới chỉ tài nguyên toàn bộ chạy vào đến lúc đó không loạn lưu bên trong. Đi vào cái này không gian độc lập về sau, ta tại một đặc biệt đại thụ thân thể bên trong, đạt được một khối to bằng nửa cái năm đấm bí ẩn mảnh vỡ, lúc ấy ta hết sức kích động Liền cầm trong tay nhìn lâu chỉ chốc lát. Nhưng chính là một chốc lát này, bị ba người này chú ý tới, thế là liền âm thầm đánh lén tại ta. Cũng may ta đem đánh lén tránh khỏi, chỉ là bọn hắn nhân số chiếm ưu liền đối với ta theo đuổi không bỏ. Nếu không phải ngươi chạy đến, ta khả năng đã bị ba người chém giết. Cao kỳ toàn vẫn có chút nghĩ mà sợ. Ngay tại vừa rồi, hắn đã làm tốt tại trước khi chết, bóp nát không gian giới chỉ chuẩn bị. Bọn hắn là thế lực nào người? Hứa Ninh lại hỏi. Thanh cách người Cao kỳ toàn nói, bằng không, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ bá đạo như vậy. Thanh cách viện. Hứa ninh yên lặng nhẹ gật đầu. Thanh cách viện cùng yên văn viện hai đại bí sư viện, là bí sư chi thành đặt song song đệ nhất mạnh nhất hai thế lực. Đã hai ta cùng tiến tới, vậy ta liền đi theo người đi. Cao kỳ toàn nói, vừa rồi trải qua sinh tử phong hiểm, trong lòng của hắn, cũng là có cố kỵ. Bây giờ đi theo hứa ninh cái này bắt dài cao thủ bên người, an toàn của mình cũng có thể được bảo hộ. Hứa Ninh suy tư một chút, cũng là đồng ý. Mình bây giờ là bát giai đỉnh phong cảnh giới, có thể so với kiểu giai sơ đoạn chiến lực tại cái này bí sư trong tháp cao, đã không có cái gì đối thủ, mang theo cao kỳ toàn, cũng không tính là quá lớn liên lụy. Chúng ta lại từ cái này không gian độc lập bên trong tìm tòi một phen tài nguyên cùng bí ẩn mạnh vỡ, sau đó tìm tới truyền thống miệng đi hướng nơi khác. Hứa Ninh nói. Được. Cao kỳ toàn nói. Sau đó, hai người liền tiếp theo lục soát tài nguyên cùng bí ẩn mạnh vỡ cao kỷ toàn đều có biết, hắn không có một tấp cũng không rời theo sát hứa ninh, hắn cũng rõ ràng, dạng này sẽ chỉ hoán hứa ninh hiệu suất. Hắn cùng hứa ninh giữ vững một chút khoảng cách, hứa ninh tại một bên khu vực siêu tầm thời điểm, hắn liền đi hướng lân cận khu vực. Cứ như vậy, đã không chậm trệ hứa ninh, cũng có thể tại nguy hiểm thời điểm, phát ra tín hiệu, cho dù tìm được hứa ninh chi viện. Thời gian trôi mau, lại là 2 tháng trôi qua. Bây giờ, khoảng cách bí sư tháp cao phong bế, chỉ còn có không đến thời gian 10 ngày. Trong thời gian này, theo hứa ninh cảnh giới tăng lên, hắn lại lần nữa siêu tập đến tài nguyên năng lượng, đã vượt qua 4.000 vạn đơn vị, khoảng cách tấn thăng kiểu dai khoảng cách, cũng là càng ngày càng gần. Có thể nói, tiến vào bí sư thấp cao, cực đại tăng lên hứa ninh tấn thăng hiệu suất. Trừ siêu tập tài nguyên cùng bí ẩn mảnh vỡ bên ngoài, trong 2 tháng, hứa ninh cùng Cao Kỳ Toàn, cũng là gặp Cao gia đại bộ đội, dung nhập trong đó. Bây giờ, Cao gia trong đội ngũ, tụ tập lại nhân số, đã vượt qua 60 người chiếm được tiến vào bí sư tháp cao người đương thời đếm được 6 thành. Theo lý mà nói, hơn ngàn cái không gian độc lập, truyền tống miệng ngẫu nhiên truyền tống, tại loại tình huống này, đem phân tán lên người tụ cùng một chỗ nhiều như vậy, cơ hội là chuyện không thể nào. Sở dĩ dạng này, là bởi vì tại bí sư tháp cao cuối cùng trong 20 ngày, từng cái không gian độc lập người, lại lần nữa truyền tống, sẽ bị thống nhất truyền tống vào bí sư trong tháp cao duy nhất phức tạp không gian độc lập. Cái này không gian độc lập, so tất cả không gian độc lập đều lớn hơn Hoàn cảnh cũng là đa nguyên. Tại cái này không gian độc lập bên trong, thế lực khắp nơi sẽ tiến hành sau cùng minh tranh ám đấu. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, tại cái này phức tạp trong không gian, cuối cùng trong vòng vài ngày, tài nguyên cùng bí ẩn mảnh vỡ sẽ tính bùng nổ xuất hiện. Bí sư trong tháp cao tài nguyên thu hoạch, có một nửa thậm chí càng nhiều là tại cái này trong lúc nhất thời đoạn lấy được. Đối với cái này, Hứa Ninh cũng là chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ tại rời đi bí sư tháp cao trước đó. Đem mình còn thừa đơn vị năng lượng mở rộng đến 8.000 vạn, cứ như vậy, sau khi ra ngoài, lại đem bí ẩn mảnh vỡ hối đoái, mình năng lượng dự trữ, cơ bản liền tiếp cận 10.000 vạn, khoảng cách tấn thăng kiểu dai, liền thật chỉ có cách xa một bước. Vạn vạn không nghĩ tới, tại bí sư thế giới thu hoạch được tài nguyên, vậy mà so võ đạo thế giới còn muốn thuận lợi một chút. Hứa ninh đi vào bí sư thế giới, bây giờ mới chỉ 5 năm. Đương nhiên, hắn sở dĩ tương đối thuận lợi, cũng cùng giai đoạn trước đoạn huy diệu cho tin tức có quan hệ Mà lại, bí sư thế giới tài nguyên tương đối càng thêm tập trung, chỉ cần có thể thân ở vào bí sư thế lực vị trí hay tâm, thu hoạch được tài nguyên thậm chí so võ đạo thế giới càng thêm dễ dàng một chút. Hứa ninh đại nhân, Cao Vũ Quý đại nhân gọi người trôi qua. Lúc này, có người đến thông chi hứa ninh. Cao gia trận doanh tại phức tạp không gian thành lập doanh địa, hứa ninh đang thân ở tại bên trong lều cỏ của mình. Biết. Hứa ninh lên tiếng, liền đi ra lều vải, đi gặp Cao Vũ Quý. Trở thành bát dai bí sư về sau Hứa Ninh cũng thành cao ra thế lực bên trong trọng yếu lực lượng. Mời các bạn đọc. chương 359, tập trung buộc phát điểm. Hứa Ninh đi vào trong doanh điệu tâm nhà gỗ trước, sau đó đi vào. Cái này nhà gỗ, là thông qua bí kỹ lập nên. Tới, Hứa Ninh. Cao vu Quý nhìn thấy Hứa Ninh đi tới, lộ ra nụ cười. Lúc đầu, tại Cao vu Quý trong mắt, Hứa Ninh chỉ là một cái thực lực xuất chúng thất dài bí sư. Mặc dù hắn tại thất dài bên trong tương đối mạnh hung hãn, Nhưng cũng không phải là cao gia tham dò đội ngũ nhân vật trọng yếu. Bất quá cao vu quý không nghĩ tới, lần nữa từ phức tạp trong không gian gặp phải hứa ninh thời điểm, hắn đã tấn thăng bắt dài, mà lại từ khí thế trên người cùng trạng thái đến xem, hắn không hề giống vừa vận tấn thăng bắt dài. Bởi như vậy, hứa ninh tại cao vu quý trong lòng địa vị, liền lập tức kéo lên, trở thành cao già tham dò đội trọng yếu trụ cột. Cao đại nhân, hứa ninh đối cao vu quý liền ôm quyền, sau đó lại cho trong phòng những người khác, lẫn nhau trao đổi ánh mắt Chứ Cao Vũ Quý, trong phòng còn có 3 người, 3 người này, đều là bát giai bí sư. bốn vị này bát giai bí sư, chính là trước đó Cao gia tiến vào bí sư tháp cao nhất đỉnh cấp chiến lực Trong bốn người này, bao quát Cao vu Quý ở bên trong, có 2 người là người nhà họ Cao, mặt khác 2 người, bao quát hứa ninh, đều là từ ngoại giới mời chào mà tới. Các vị đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu nói chính sự. Theo hứa ninh ngồi xuống, Cao vu Quý cũng là tiến vào chính đề. Các vị... Bây giờ khoảng cách bí sư tháp cao phong bế còn có không đến thời gian 10 ngày. Cao vu quý biểu lộ rất là nghiêm túc, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian, nơi đây phức tạp không gian tải nguyên cùng bí ẩn mạnh vỡ, liền sẽ tập trung tính buộc phát xuất hiện. Sau cùng cái này mấy ngày, sẽ trở thành thế lực khắp nơi lẫn nhau tranh đoạt chủ yếu đoạn thời gian. Mặc dù các phương sớm đã có lấy không tại bí sư trong tháp cao lẫn nhau giao chiến tranh đoạt ước định, nhưng là cái này ước định cũng chỉ là mặt ngoài làm dáng một chút Thật đến chỗ tốt bày ở trước mắt thời điểm, căn bản không ai sẽ cố kỵ cái này. Cao vũ quý, để hứa ninh yên lặng nhẹ gật đầu. Trước đó Cao kỳ toàn bị ba tên thanh cách viện bí sư đổi giết, chính là hiện thực ví dụ. Mặc dù chúng ta trong đội ngũ, nhân số còn có 60 có thừa nhưng là chân quý tài nguyên tranh đoạt chiến bên trong, chỉ có thất giai bí sư cùng bắt giai bí sư có thể phát huy tác dụng Thậm chí nói, một ít siêu hiếm tài nguyên xuất hiện thời điểm, ngay cả thất giai bí sư đều không thể nhúng tay chỉ có bát gia bí sư mới có tư cách tranh đoạt Cao vu Quý tiếp lấy nói ra, nói cách khác, chân chính thời khắc mấu chốt, chỉ có chúng ta 5 người, mới có liều mạng một phen tư cách. Chúng ta 5 người bên trong, có cao gia người, cũng có không phải cao gia người. Nhưng lúc đến thời khắc này, mặc kệ loại nào thân phận, ích lợi của chúng ta đã hoàn toàn nhất trí. Ta hy vọng, tại về sau giao phong bên trong, chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, tương hộ hiệp trợ, cộng đồng đối địch. Cao vu Quý ánh mắt từ mỗi người trên mặt đó qua. Cao Đại Nhân yên tâm, trước khi tới, chúng ta liền đã có loại này giác ngộ. Nói chuyện chính là cái trung niên bộ dáng nam tử, hắn ánh mắt lăng lệ, khí chất bá đạo. Sau đó, bao quát hứa ninh ở bên trong, mấy người khác, cũng là biểu lộ thái độ. Đã dạng này, như vậy ta liền cho đại gia, thâm nhập hơn nữa nói một chút cụ thể an bài. Cao Vũ Quý xuất ra một trương địa đồ. Căn cứ quá khứ kinh nghiệm, nơi đây không gian, tổng cộng có 8 chỗ tài nguyên tập trung bộ phát điểm. Cao Vũ Quý đem địa đồ phủ lên. Sau đó tiêu ký chỗ 8 cái vị trí. Đến tiếp sau tài nguyên tập trung bộc phát, chủ yếu chính là lấy cái này 8 cái địa phương làm trung tâm. Chúng ta bây giờ hết thể 5 người, có thể phân biệt trước chiếm cứ một cái bộc phát điểm. Đợi đến tài nguyên bộc phát thời điểm, sau đó tại ngay lập tức tiến hành tranh đoạn. Tiếp xuống, ta liền an bài tốt về sau chúng ta mỗi người chỗ phụ trách bộc phát điểm. Cao Vũ quý trước đó trong lòng đã sớm coi an bài, cho nên rất nhanh liền phân phối xong. Hứa ninh được phân phối vị trí chính là một cái to lớn lớnhổ lục địa đấu các vị buộc phát điểm an bài xong xuôi các ngư nhưng có ý kiến gì cao vu quý lại hỏi còn lại bốn người khoát khoát tay ra hiệu không có vấn đề tán đồng cao vu quý An bài chúng ta 5 người chiếm cư 5 cái buộc phát điểm còn thừa ba cái buộc phát điểm liền phân phối cho trong đội ngũ thất gia cùng lục gia bí sư cao vu quý nói ra không chỉ là chúng ta sẽ an bài như vậy thế lực khắp nơi đều sẽ an bài như vậy cho nên tài nguyên buộc phát thời điểm Thích liệt cạnh tranh tất không thể miễn, các vị muốn bảo vệ tốt chính mình. Về sau, lại làm đơn giản một chút bố trí về sau, 5 người tập nghị, cũng liền kết thúc. Hứa Ninh trở lại mình tạm thời trụ sở, chờ đợi 2 ngày, liền đi hướng kia to lớn hồ nước, sớm chiếm cứ vị trí tốt. Hứa Ninh từ to lớn bên trong hồ bộ, tìm tới một cái đảo nhỏ, sau đó liền làm dừng lại. Hòn đảo nhỏ này cũng không lớn, chỉ có không đến 1.000m vuông Tài nguyên tập trung buộc phát kỳ lại sẽ có bao nhiêu năng lượng có thể tới tay đâu Hứa Ninh có phần có chút chờ mong. Đó lấy, lại là nửa ngày trôi qua. Ừm. Hứa Ninh lúc đầu tại ngồi khoanh chân tinh tọa Đột nhiên, hắn cảm giác trên đảo nhỏ, có những người khác khí tức tới gần. Hứa Ninh đứng dậy, chạy tới, chỉ thấy một người, người mặc tím nhà táo bào, thôi động một gió thuộc bí kỹ phi hành, để cho mình rơi vào trên đảo nhỏ. Tại hắn sau khi rơi xuống đất, nhìn thấy Hứa Ninh, trong mắt cũng là khẽ động. Các hạ, này địa phương ta trước chiếm, ngươi thay cái địa phương đi. Hứa Ninh cũng không khách khí, nói thẳng. Kia nam tử áo bào tím cùng Hứa Ninh đối mặt, tuyệt không trực tiếp nhượng bộ. Hứa Ninh thấy thế, cũng không nhượng bộ, trực tiếp phóng thích mình bắt giai đỉnh phong khí tức. Bắt giai đỉnh phong. Kia nam tử áo bào tím tại cảm giác được Hứa Ninh thực lực về sau, biểu lộ hơi đổi. Hắn mặc dù là bắt giai, nhưng chỉ là bắt giai trung đoạn, cùng Hứa Ninh chênh lệch, vẫn tương đối rõ ràng. Qué dậy. Nam tử áo bào tím đối Hứa Ninh liền ôn quyền trực tiếp quay người rời đi. Bây giờ còn chưa tới tài nguyên chân chính buộc phát thời điểm, hoàn toàn không cần thiết cùng hứa ninh loại này cường giản đổi tranh chấp. Đem nam tử áo bảo tím đuổi đi về sau, hứa ninh liền trực tiếp tại bên bờ ngồi xuống, đón gió hổ, lẳng lặng chờ đợi. Về sau, hứa ninh lại cảm giác được mấy đạo bát dai bí sư khí tức tới gần qua. Nhưng là những cái kia bát dai bí sư, tại cảm giác được hứa ninh tồn tại về sau, cũng đều là trực tiếp tránh đi, không có lại phát sinh muôn chiêm cứ đảo nhỏ tình huống. Cứ như vậy, thời gian lại qua nửa ngày tập trung buộc phát thời điểm, hẳn là rất gần. Bây giờ, mảnh này bên trong hồ bên ngoài, đã có rất nhiều người đang chờ đợi. Đã có hứa ninh dạng này bát dai bí sư, cũng có thực lực yếu hơn thất dai hoặc là lục dai bí sư. Tất cả mọi người tại lạng trở, chờ, chờ đợi lúc buộc phát khắc tiến đến. Sáng sớm, gió hồ chậm chậm. Lớn như vậy bên trong hồ bên ngoài, thanh âm giải rác, chỉ có ngẫu nhiên ngư dược ra mặt nước đập bọt nước âm thanh, còn có chim bay xẹt qua mặt hồ hót vang âm thanh đột nhiên An tĩnh hoàn cảnh bên trong, nổ vang một tiếng. Hứa ninh thuận thanh âm nhìn lại. Ở giữa một chỗ mặt hồ, đột nhiên nổ tung, to lớn cột nước từ đáy hồ phun ra ngoài. Cột nước nổ tung về sau, đại lượng bí ẩn mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung. Mời các bạn đọc. Chương 360, âm thầm nguy cơ. Dầm dầm rầm đó lấy, dưới mặt hồ, lại là mấy đạo cột nước phun ra, phân tán tại hồ nước từng cái vị trí. Cột nước tán đi. Đại lượng tài nguyên cùng bí ẩn mảnh vỡ phiêu phủ ở giữa không trung. Tập trung bộc phát, bắt đầu. Hứa Ninh cũng là lập tức kịp phản ứng, bằng nhanh nhất động tác, hướng gần nhất tài nguyên bộc phát điểm tiến đến. Trong lúc nhất thời, chờ đã lâu thế lực khắp nơi bên trong người, cũng đều là điên cuồng đi tranh thủ tài nguyên. Soạt. Tới gần một cái bộc phát điểm về sau, Hứa Ninh hư không bao quát, đại lượng tài nguyên cùng bí ẩn mảnh vỡ liền bị Hứa Ninh thu nhập đến không gian giới chỉ bên trong. Quá trình này cũng có cái khác bát giai bí sư tới gần, cùng Hứa Ninh đồng thời tranh đoạt tài nguyên. Bất quá Hứa Ninh động tác nhất nhanh nơi đây buộc phát điểm đại bộ phận tài nguyên cùng bí ẩn mạnh vỡ, đều là đến Hứa Ninh trong túi. Chỉ có non nửa bộ phận, bị đến chậm mấy bước cái khác bát giai bí sư chưa cắt. Hứa Ninh cùng mấy vị khác tranh đoạt người đối mặt, cũng là nhìn ra trong mắt đối phương phòng bị. Bất quá, mặc dù lẫn nhau có địch ý, nhưng là lẫn nhau ở giữa, đều tương đối khắc chế, tuyệt không xuất hiện ra tay đánh nhau tình huống. Hiện tại dù sao cũng là tài nguyên buộc phát sơ kỳ, hoàn toàn nhạt giọng nói mệnh tất yếu. Nếu như bây giờ thủ thường, như vậy sẽ bỏ lỡ phía sau tài nguyên thu hoạch, đó mới là được không bù mất. Hứa Ninh tại tranh đoạt xong một cái tài nguyên điểm về sau, chuẩn bị lại đi tranh đoạt cái khác tài nguyên thời điểm, phát hiện đã chậm. Tại mình cướp đoạt tài nguyên điểm thời điểm, những người khác cũng tại đoạt lấy cái khác buộc phát điểm, đồng dạng là trong nháy mắt liền bị chia cắt hoàn thất. Tài nguyên tranh đoạt, xác thực liệt. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ: Lần này tranh đoạt qua đi, hứa ninh lại lần nữa trở lại đảo nhỏ chờ đợi. Tài nguyên buộc phát là có gian cách, bây giờ một vòng kết thúc, phải đợi đến mặt khác một vòng mở ra thời điểm, mới có thể tiếp tục tranh đoạt. Vừa rồi tài nguyên buộc phát thời điểm, tất cả tài nguyên cùng bí ẩn mạnh vỡ, nhìn như là từ đáy hồ sông tới, nhưng nhưng thật ra là trống rông xuất hiện trên mặt hồ phía dưới, sau đó lại tuân ra. Đây là không gian thủ đoạn. Hứa ninh hồi tưởng đến vừa rồi buộc phát cảnh tượng. Tại hạ một vòng buộc phát trước đó ta có thể sớm cảm giác một chút không gian ba động Nếu như có thể nhờ vào đó để cao tốc độ phản ứng, như vậy sẽ tăng lên cực lớn hiệu suất. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ. Tài nguyên buộc phát kỳ còn tại tiếp tục. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Rất nhanh, khoảng cách bí sư tháp cao phong bế, chỉ còn có thời gian một ngày. Trong thời gian này, tài nguyên tập trung buộc phát, làm cho tất cả mọi người đều thu hoạch tương đối khá. Nhất là các phe bát dai bí sư, bằng vào mình thực lực ưu thế. Đem lại lượng tài nguyên cùng bí ẩn mảnh vỡ bỏ vào trong túi. Đồng thời, theo bí sư tháp cao phong bế ngày tới gần, thế lực khắp nơi tranh đoạt cường độ cũng là tăng lên không chỉ một tầng cấp. Lúc đầu thời điểm, các phương tài nguyên tranh đoạt đều tương đối khắc chế, nhưng là hiện tại, đã xuất hiện bạo lực tranh đoạt, thậm chí là xuất hiện cướp bóc tình huống. Sử dụng bạo lực thủ đoạn, cưỡng bức kẻ yếu giao ra không gian giới chỉ, càng thêm trực tiếp đơn giản. Cũng là bởi vì như thế, có chút lục giai thậm chí là thất giai bí sư đã sớm từ bỏ đến tiếp sau tại nguyên buộc phát điểm tranh đoạn. Bọn hắn đều đã sớm tìm xong chỗ ẩn thân, chờ đợi bí sư tháp cao phong bế về sau, sau đó bị an toàn bán ra. Như vậy mặc dù từ bỏ không ít tài nguyên, nhưng chí ít có thể cam đoàn đã tới tay tài nguyên sẽ không lại phun ra ngoài. Hứa Ninh trong lúc này, cũng là thu hoạch tương đối khá. Tài nguyên tập trung buộc phát lượng, cũng là có chút vượt quá hứa Ninh mong muốn. Lúc đầu, hứa Ninh mong muốn là rời đi bí sư tháp cao lúc còn thừa năng lượng có thể vượt qua 8000 vạn. Mà bây giờ, hắn tài nguyên lượng đã đạt tới 10000 vạn. Khoảng cách tấn thăng Cửu giai, cảm ngộ bí sư thế giới bản nguyên, còn kém 2000 vạn tài nguyên. lượng. Mặc dù càng là đến bí sư tháp cao phong bế kỷ, bí ẩn mảnh vỡ đại lượng xuất hiện, tài nguyên lượng giảm bớt, nhưng là bằng vào Hứa ninh trong tay bí ẩn mảnh vỡ lượng cực lớn, chỉ cần ra ngoài, liền có thể hướng cao gia đổi về giá trị 2000 vạn đơn vị năng lượng tài nguyên. Hứa Linh tấn thăng Cửu giai, trở về võ đạo thế giới Ít ngày nữa liền đem thực hiện. Vâng! Lúc này, lại là một vòng mới tại nguyên bộc phát. Hứa Ninh đã sớm cảm giác được không gian ba động cấp tốc chiếm cứ một cái buộc phát điểm, đem dân trào xuất hiện bí ẩn mạnh vỡ, thu sạch hạ. Lần này tài nguyên Bộ phát, đã không có bí sư tài nguyên. Tất cả đều là bí ẩn mạnh vỡ. Hứa Ninh thầm nghĩ, những này bí ẩn mạnh vỡ, chấp vá sau khi thức dậy, sẽ xác định vượt ngoại thế giới tọa độ, chỉ là về phần như thế nào chấp vá, ta cũng không quá hiểu. Bất quả đối với cái này, hứa ninh cũng không thèm để ý, hắn cũng không cần cái này. Một vòng một vòng tài nguyên bộc phát còn tại tiếp tục. Càng là đến bí sư tháp cao phong bế thời gian, bộc phát theo trình tự cũng càng là tấp ngập. Lúc này, ở vào tài nguyên bộc phát khoảng cách, bên trong hồ bộ, khoảng cách hứa ninh đảo nhỏ cách đó không xa mặt khác một chỗ trên đảo nhỏ, có hai người ở đây trò chuyện. Sư Vinh, cái kia cao ra bát dai bí sư, tại khoảng thời gian này đoạt được tài nguyên lượng cùng bí ẩn mảnh vỡ số lượng, quả thực không hợp thường Nói chuyện chính là cái thân mang thanh sam nam tử, hắn tuổi tác 30 tuổi có thửa, là bát giai sơ đoạn bí sư. Bị hắn gọi sư huynh nam nhân, dâu giữa tua tuổi, khuôn mặt hung hãn, chính là bát giai đỉnh phong bí sư. Chúng ta muốn hay không bắt hắn cho trực tiếp giải quyết, sau đó đem không gian giới chỉ cấp đi. Thanh sam sư để ánh mắt lộ ra một vòng chơi liều. Khó. Thanh sam sư huynh nói ra, mặc dù chúng ta nhân số càng nhiều, nhưng thật đúng là không nhất định là người này đối thủ. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc. Thanh xam sư đệ lộ ra vẻ thiết hận. Đáng tiếc cái gì? Thanh xam sư vinh trên mặt, lộ ra một vòng mang theo thâm ý nụ cười. Ừm. Thanh xam sư đệ không rõ sư vinh đang cười cái gì. Tại bí sư trong tháp cao, không có cách nào đoạt hắn tài nguyên, có thể ra đi về sau, liền có cơ hội. Thanh xam sư vinh nói. Sau khi ra ngoài há không càng khó. Thanh xam sư đệ nói. Sau khi ra ngoài, thế lực khắp nơi người liền báo đoàn tụ tập, muốn vào lúc đó cấp đoạn, căn bản chính là chuyện không thể nào. Mà lại, ra bí sư tháp cao, bên ngoài ai cũng không thể lại động thủ, nếu không phá vỡ bí sư chi thành thế lực cân bằng, rất dễ dàng bị thế lực khác nhằm vào. Dĩ Vang đến nói, là như thế này không sai, dù là chúng ta là thành cách viện người, cũng bù không được thế lực khác liên thủ. Thanh Sam sư huynh thấp giọng, chỉ là, lần này khác biệt. Ta đã biết được tin tức xác thật, lần này bí sư tháp cao phong bế về sau, bí sư chi thành nội bộ sẽ phát sinh đại động đảng, biến cố lớn. Chúng ta thành cách viện đem là chủ đạo. Đem khống ở toàn bộ bí sư chi thành thế cục, để các phương đem bọn hắn nhiều năm thu thập bí ẩn mảnh vỡ toàn bộ giao ra, tập trung dung luyện, thu hoạch được trong đó tấn thăng thập giai bí mật. Thanh xàm sư huynh trong mắt, đều là vẻ hương phấn. Lại có việc này. Thanh Sam sư đệ kinh hãi, nói như vậy, viện chủ sẽ thành mấy trăm năm qua, vị thứ nhất thập giai bí sư. Không tệ. Thanh xàm sư huynh gật đầu. Sau đó, hai người liếm nhau, thoải mái cười to. Mời các bạn đọc. Chương 361 kiểu dai. Thu hoạch to lớn. Hứa ninh trong không gian giới chỉ đã chất đầy bí ẩn mạnh vỡ. Lúc này, một vòng cuối cùng tập trung bột phát đã kết thúc, tiếp xuống, bí sư tháp cao sắp phong bế, mà tiến vào trong đó bí sư, sẽ bị từ bên trong tháp bắn ra. Cái này bí sư trong tháp cao tài nguyên lượng, quả thực phong phú. Hứa ninh cũng là có chút hiếu kỳ, bí sư trong tháp cao tài nguyên đến cùng là từ đâu mà tới. Nếu là ba vị thập dai bí sư sớm đem những tư nguyên này tổn ở bên trong Như vậy lúc ấy bọn hắn cất đặt tài nguyên lượng, căn bản khó có thể tưởng tượng. Không gian bắt đầu băm méo Lúc này, hứa ninh cảm thấy không gian nhỏ bé ba động. Rất nhanh, ba động càng ngày càng mánh liệt. Soạn. Đột nhiên, hứa ninh bên người bắt đầu vặn mèo không gian chuyển tống cảm giác lại lần nữa đánh tới. Khi hứa ninh lại lần nữa khôi phục cảm giác thời điểm, hắn đã xuất hiện tại bí sư tháp cao bên ngoài. Ra. Hứa ninh trước mặt, là đã khôi phục bình thường bí sư tháp cao. Hứa ninh nhìn chung quanh một vòng. Lúc này bí sư tháp cao bên ngoài, tất cả đều là từ nội bộ ra bí sư nhóm. Nhân số ít ba bốn thành. Hứa ninh trong lòng đánh giá một chút. Tiến vào trước đó, người của các phe thế lực, cộng lại có hơn ngàn người. Mà bây giờ, chỉ có sáu bảy trăm tà hữu. Bí sư trong tháp cao, vẫn là có chút nguy hiểm. Hứa ninh ban sơ tiến vào bí sư tháp cao, vẫn là thất dài, kia thời điểm, hắn cũng là trải qua mấy lần nguy cơ. Đi tìm cao ra người tụ hợp đi. Hứa ninh bắt đầu tìm kiếm cao ra người. Rất nhanh, hứa ninh đã tìm được cao vũ quý. Lúc này, cao vũ quý bên người, đã xuống lại một số người. Thế nào, hứa ninh, thu hoạch được chứ? Cao vũ quý nhìn thấy hứa ninh an toàn ra, cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tại cuối cùng tài nguyên tập trung bộc phát thời điểm, có không ít khu vực mở ra hôn chiến, dẫn đến nhân viên bị hao tổn. Thu hoạch tương đối khá. Hứa ninh đáp lại nói. Hứa ninh mình tính ra, mình trong tay bí ẩn mảnh vỡ Hẳn là có thể đổi được 50 triệu thậm chí 8000 vạn đơn vị năng lượng. Vậy là tốt rồi." Cao Vũ Quý lộ ra nụ cười. Lần này cá nhân hắn cũng là có thu hoạch không nhỏ, trừ mình lấy được tài nguyên, hắn cũng có thể đem bí ẩn mảnh vỡ hướng gia tộc đổi đổi thành mình vật phẩm cần thiết. Cao Vũ Quý ngược lại không lo lắng Khổng Lồ cần thiết tài nguyên lượng sẽ đem gia tộc dự trữ Echo. Bí sư Chi Thành bên trong đỉnh cấp gia tộc, mặc dù thân ở Bí sư Chi Thành, nhưng là bên ngoài cũng có phần chi. Tại Bí sư thế giới Rất nhiều tài nguyên đều đem thuận cao hơn cấp bậc con đường, chạy vào đến bí sư chi trong thành. Cũng không lâu lắm, từ bí sư trong tháp cao ra người nhà họ Cao, Cơ Bản Thế Tửu. Tiến vào bí sư chi tháp trước, trong đội ngũ có 100 người, mà bây giờ chỉ có khoảng 60 người. Trong đó, bát giai bí sư tổn thất 1 người, thất giai bí sư tổn thất gần 10 người, lục giai bí sư tổn thất 30 người. Đối với cái này, Cao Vu Quý cũng không thấy được tiếc hận. Đầu tiên, trong đội ngũ của bọn họ Bao quát táng thân tại bí sư trong tháp cao tên kêu bát dai bí sư ở bên trong, một nửa trở lên cũng không phải là người nhà họ cao, những này bị mời chào người đều là cầm tài nguyên làm việc, dù cho không có da, đối cao da cũng không có ảnh hưởng gì. Tiếp theo, mặc dù nhân viên bị hao tổn, nhưng là mang ra tài nguyên, có thể tùy tiện đền bù cao da tổn thất. Về phủ, cao vu quý vội vàng đem một đoàn người mang về cao gia Trở lại cao da về sau, đã có người sớm tiếp ứng. Một đoàn người đem mình đạt được bí ẩn mảnh vỡ giao ra, thống kê bí ẩn mảnh vỡ số lượng cùng chất lượng về sau, liền chờ hối đoái tại Nguyên đưa tới. Trong đó, Hứa Ninh tại giao nhận bí ẩn mảnh vỡ thời điểm, để Cao ra có chút chấn động. Hứa Ninh một người đạt được bí ẩn mảnh vỡ, cùng cái khác ba vị bắt giai bí sư lấy được số lượng không sai biệt lắm. Đây cũng là để người nhà họ Cao, đối với Hứa Ninh nhìn với con mắt khác. Thậm chí Cao gia cửu giai bí sư đều nghe nói việc này, tự mình gặp Hứa Ninh. Cao gia cửu giai bí sư thậm chí nói ra đến để hứa ninh gia nhập cao gia, làm họ khắc khách khanh, chỉ bất quá bị hứa ninh nguyện cự. Tiếp xuống, các loại tương nguyên tới tay, hứa ninh liền sẽ đem hấp thu sau đó tấn thăng kiểu giai. Đến lúc đó, hứa ninh liền sẽ rời đi bí sư thế giới, căn bản không có khả năng đảm nhiệm cái gì họ khắc khách khanh. Kiểu kiểu giai bí sư thấy mời không thành, cũng không miễn cưỡng. Thế là, hứa ninh liền tạm cư cao gia, chờ đợi hối đoái tải nguyên đưa tới. Hai ngày về sau, hứa Ninh hối đoái tài nguyên góp đủ đưa đến hắn trong tay. Những tư nguyên này hấp thu về sau, Hứa Ninh trung thu được 6000 vạn đơn vị năng lượng. Bởi như vậy, Hứa Ninh tổng cộng còn thừa đơn vị năng lượng là 16000 vạn. Dù cho tấn thăng cửu dai về sau, Hứa Ninh còn có 4000 vạn đơn vị năng lượng còn thừa. Những này còn thừa năng lượng sẽ theo Hứa Ninh giải trừ phân thân về sau, sáp nhập đến bản thể võ học bảng phía trên, cũng không tính lãng phí. Bất quá, thân ở võ đạo thế giới bản thể, cũng không thiếu những tư nguyên này. Tại võ đạo thế giới Hứa Ninh đã là Đan Hải Ma Tông tông chủ, hơn nữa còn lương tựa Đoàn thị hoàng tộc. Toàn bộ vạn thắng châu thậm chí là hải ngoại tài nguyên, Hứa Ninh đều có thể tùy tiện thu hoạch được, ngắn hạn đến xem, cũng sẽ không lo lắng thiếu khuyết tài nguyên. Năm chặt tăng lên đi. Hứa Ninh thầm nghĩ, tiến dai cựu dai về sau, cảm ngộ bí sư thế giới bản nguyên, sau đó trở về võ đạo thế giới, tấn thăng đại tông sư. Hứa Ninh điều ra võ hào bảng, tại cảnh giới phía sau một điểm. Phải trang tiêu hao 12000 vạn đơn vị năng lượng. Tăng lên cảnh giới. Là không. Sau khi xác nhận, Hứa Ninh liền bắt đầu tấn thăng. Bản nguyên tri lực. Hứa Ninh cảm nhận được một cố quen thuộc vừa xa lạ lực lượng. Đây là bí sư thế giới bản nguyên tri lực. Bởi vì tấn thăng chính là đỉnh phong, cho nên rất tùy tiện. Hứa Ninh chạm đến cũng lĩnh ngộ bí sư thế giới bản nguyên. Thể nội cũng bắt đầu hấp thu bản nguyên tri lực. Cựu dai, xong rồi. Hứa Ninh trong lòng một trận thoải mái. Từ đó, mình đi vào bí sư thế giới mục tiêu hoàn Mỹ đạt thành Trước đó, đan hải ma quân tiến vào bí sư thế giới mấy chục lần, cũng chỉ là thành tựu lục giai bí sư. Mà ta chỉ dùng một cơ hội, liền đem bản nguyên lĩnh lộ. Hứa ninh biết, mình có thể làm được dạng này, tất cả đều là mượn nhờ võ học bảng. Hai cái khác biệt thế giới, khác biệt siêu phàm đường đi, tu tập bắt đầu là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Mà võ học bảng, lại có thể tránh đi kém như vậy dị hóa, để hứa ninh tấn thăng cơ chế đơn giản hóa. Bất quá tại bí sư thế giới tấn thăng kiểu dai về sau đối với vực ngoại cảm giác, lại là phi thường mơ hồ. Lúc này, hứa ninh cũng là phát hiện, mình đối ngoại cảm giác thời điểm, chỉ có thể cảm giác được mông lung thời không loạn lưu. Tại võ đạo thế giới, tấn thăng đạo cảnh cửu trọng thời điểm, hứa ninh có thể mơ hồ cảm giác được cái khác thế giới vị trí tọa độ, đồng thời chỉ cần trăm năm, liền có thể tinh chuẩn định vị. Nhưng là tại nơi này, căn bản là không có cách cảm giác được cái khác vực ngoại thế giới tồn tại. Quả nhiên, cùng ta trước đó suy đoán đồng dạng. Bí sư thế giới cựu giai bí sư, căn bản cảm giác không đến vực ngoại thế giới tọa độ, cũng liền không cách nào lĩnh ngộ hai loại bản nguyên, sau đó tấn thăng đến thập giai. Nhưng đã dạng này, lúc ấy kia ba vị thập giai bí sư là thế nào làm được đây này? Hứa Ninh trong tim hiện ra một vòng hiếu kỳ. Mời các bạn đọc. Chương 362, liên thủ bức bách. Mà thôi, không suy nghĩ nhiều. Hứa Ninh lắc đầu. Đối với hắn mà nói, vấn đề này không có ý nghĩa gì. Hiện tại hồi về võ đạo thế giới, tấn thăng đại tông sư mới là chính sự. Nhưng mà, ngay tại hứa ninh chuẩn bị giải trừ phân thân thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được, có ít đạo cường thế khí tức đang đến gần. Kiểu giai bí sư, hết thể có 8 người, đang đến gần cao gia. Hứa ninh lông mày nữ lại. Hắn tạm dừng lập tức trở về võ đạo thế giới quyết định. Rất nhanh, kia 8 vị cửu giai bí sư, trực tiếp xâm nhập đến cao phủ bên trong, đi vào cao gia trung tâm đình viện là cái kia mấy vị các hạ đại giá Quang Lâm. Lúc này, Cao gia gia chủ, kiểu giai bí sư Cao lấm hợp cũng là cảm giác được ngoại nhân đến. Hắn mang theo Cao gia mặt khác ba vị kiểu giai bí sư, cũng là sau đó tới. Nguyên lai like là thanh cách viện cùng Yên Văn Viện các vị. Cao lấm hợp đi vào trung tâm đình viện, thấy rõ người tới về sau, trong lòng giật mình. Đi vào Cao gia cái này tám vị kiểu giai bí sư, có 5 người là thành cách viện, có 3 người là Yên Văn Viện. Bọn hắn làm sao lại cùng tiến tới cao lẫm hợp trên mặt cười ha hả, nhưng là trong lòng lại là dâng lên nồng đậm kiên kỵ. Thanh Cách viện cùng Yên Văn viện, là bí sư chi thành bên trong mạnh nhất hai nhà thế lực, ngày bình thường, giữa bọn hắn thậm chí tồn tại mâu thuẫn, âm thầm sẽ tiến hành đánh cờ tranh đấu. Nhưng là lúc này, bọn hắn vậy mà liên hợp cùng một chỗ, không đánh chào hỏi, trực tiếp xâm nhập đến cao gia, đồng thời nhìn cực kỳ bất thiện. Cao gia chủ, dẫn đầu một người, chính là Thanh Cách viện viện chủ, phí Thanh Idié. Hắn có người thanh niên bề ngoài nhưng là trong mắt lại đều là trải qua gian nan vất vả tang thương cùng lạnh lùng. Hôm nay đến Cao Gia, là có một chuyện muốn nhờ. Phí Thanh Y nói, mặc dù nói là cầu người làm việc, nhưng là thái độ lại rất mạnh. Phí viện chủ mời nói, Cao Lâm Hợp nhìn như sảng khoái, nhưng đã để phòng bắt đầu. Ta cùng Yên Văn Viện chư vị, muốn mượn Cao Gia bí ẩn mảnh vỡ dùng một lát. Phí Thanh Y mặt không đổi sắc, tựa hồ chỉ nói là ra một cái tùy ý thỉnh cầu. Cao Lâm Hợp nghe xong, biến sắc. Nụ cười của hắn cũng là có chút căng lên, phí viện chủ là đang nói đùa chứ? Bí ẩn mảnh vỡ loại vật này, làm sao có thể giả tá tại người? Xin lỗi, phí viện chủ thỉnh cầu của ngươi, ta không thể đáp ứng. Cao Lâm Hợp trực tiếp khẽ vươn tay, "Còn xin phí viện chủ cùng chư vị mời trở về đi." Phí Thanh Y thấy Cao Lâm Hợp cự tuyệt, cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hắn có chút những người, cùng bên cạnh một tên khác áo màu bạc nam tử trao đổi một chút ánh mắt. Sau đó Tiếng áo màu bạc nam tử đứng dậy. Cao gia chủ, ta cũng không ngại nói cho ngươi tình hình thực tế. Áo màu bạc nam tử nói ra, bây giờ, thanh cách viện đã cùng chúng ta yên văn viện liên thủ, chuẩn bị đem song phương bí ẩn mảnh vỡ tập trung lại nghiên cứu, cùng nhau phá giải bí ẩn mảnh vỡ bên trong, tấn thăng thập dai bí mật. Nhưng là quá trình nghiên cứu bên trong, chúng ta phát hiện, chúng ta bí ẩn mảnh vỡ, còn chưa đủ, được lại lần nữa tập trung một nhóm bí ẩn mảnh vỡ mới được. cho nên Chúng ta liền chuẩn bị hướng các ngươi cao gia cùng với khác mấy phe thế lực, mượn dùng một nhóm bí ẩn mảnh vỡ, đối nó lại lần nữa xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Cao lâm hợp nhận biết cái này áo màu bạc nam tử. Hắn là Yên Văn viện phó viện chủ, Thu sĩ lập. Bất quá, cao gia chủ ngươi cũng có thể yên tâm. Một khi chúng ta đối bí ẩn mảnh vỡ nghiên cứu có tiến triển, khám phá bí mật trong đó, cũng sẽ cùng cao gia cùng nhau chia sẻ. Cho nên, còn xin cao gia chủ, có thể đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta. Thu sĩ lập đối Cao Lâm Hợp liền ôm quyền. Mặc dù tư thái của hắn nhìn thấp hơn, nhưng trên thực tế vẫn là hùng hổ dòa người. Cao Lâm Hợp đã cảm nhận được mấy vị tới người địch ý. Hắn rất rõ ràng, mình một khi cự tuyệt, cái này tám vị kiểu giai bí sư, có thể sẽ trực tiếp động thủ. Chỉ là, Cao Lâm Hợp cũng rõ ràng, đối phương đã đã bày ra loại này tư thế, như vậy cho mượn đi bí ẩn mảnh vỡ, xác suất lớn liền thu không trở lại. Mà lại, hôm nay song phương biểu hiện bá đạo như vậy, hắn cũng không tin tưởng. Thấn thăng thập giai bí mật bị phá giải về sau đối phương sẽ đem cáo trì phe mình chỉ là tình huống dưới mắt xác thực có chút nghiêm trọng các ngươi chuẩn bị mượn bao nhiêu bí ẩn mảnh vỡ cao lấm hợp ngữ khí có chút buông lòng toàn bộ lần này trả lời chính là phí thanh y lì toàn bộ cao lấm hợp sắc mặt xanh xám các ngươi sợ là đang nói dân a cao lấm hợp căn bản không có khả năng đáp ứng đề nghị này giao ra cao ra mấy trăm năm bí ẩn mảnh vỡ tích lũy Cái này trên thực chất là phản bội gia tộc hành vi. Xem ra Cao Gia chủ là không nguyện ý. Phí Thanh Y lộ ra một tia tiết hận thần sắc, đã dạng này, như vậy chúng ta liền tự mình động thủ đi. Phí Thanh Y vừa mới nói xong, bọn hắn táng người, liền nháy mắt động tác, hướng Cao Gia cấm điệu tiến đến. Nhanh cản bọn họ lại. Cao lấm hợp sắc mặt lo lắng, hét lớn một tiếng. Phí Thanh Y mấy người đi trước phương hướng, chính là Cao Gia bảo khố. Nó là một cái không gian độc lập, Cao Gia tất cả bí ẩn mảnh b toàn bộ cất giữ tại trong đó. Đó lấy Cao lấm Hợp cùng ba vị kiểu giai bí sư, đối phó Phí Thanh Y chờ người tiến hành chặn đường. Châu chấu đá xe. Phí Thanh Y chính là kiểu giai đình phòng, bí sư chi thành đệ nhất cường giả, khoảng cách thập giai, chỉ có cách xa một bước. Hắn lấy lực lượng một người, đối mặt toàn bộ cao gia cũng sẽ không rơi vào hạ phòng, huống chi bên người còn có mấy cái giúp đỡ. Bành bành bành. Phí Thanh Y trực tiếp khuyết tán mình bí vực, đem nửa cái cao gia đều bao phủ tại trong đó. Phí thanh y hề, thu sĩ lập, các ngươi khinh người quá đáng. Cao lấm hợp bốn người, tại phí thanh y bí vực bên trong, cảm nhận được vô tận trọng áp ngay cả thôi động bí sư chi lực đều cảm thấy gian nan. Lại ồn nào liền đem các ngươi toàn bộ chém giết. Phí thanh y trong mắt, tràn đầy sắc cơ. Cao lấm hợp lúc này lòng tràn đầy bi phẫn, nhưng là lại không thể làm sao. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, cao lấm hợp bốn người, đống nhiên cảm giác trên thân chậm nhẹ. Chỉ thấy phí thanh ý bí vực, vậy mà biến mất phí thanh y cũng là sức sở. Không ngời mà tới, đoạt người ta khi, đây không phải cường đạo hành vi A. Thanh cách viện viện chủ làm ra loại này sự tình, nói ra chẳng phải là khiến người làm trò hề cho thiên hạ. Một thanh âm chuyển đến, chỉ thấy hứa ninh thân ảnh, từ giữa không trung trầm chậm hạ lạc Cái này, là hứa ninh. Cao lấm hợp cùng ba người khác, cũng là nhận ra hứa ninh. Hứa ninh lúc trước cho Cao gia cống hiến lượng lớn bí ẩn mạnh vỡ, cái này khiến bốn vị kiểu giai bí sư đều biết tới hắn tồn tại Thậm chí trong đó còn có một vị kiểu giai bí sư, đối hứa ninh đưa ra qua gia nhập cao ra mời, chỉ là bị hứa ninh cự tuyệt. Khí tức của hắn là kiểu giai đỉnh phong. Cao lắm hợp 4 người, đầu góc trong lúc nhất thời không có quay lại. Hứa ninh trước đó chỉ là bắt giai, dù cho tấn thăng kiểu giai, cũng nên là sơ đoạn mới là, làm sao chỉ chấp mắt chính là cảnh giới đỉnh phong. Bí sư thế giới cảnh giới nội bộ khác biệt cũng là cực lớn, sơ đoạn, trung đoạn cùng đỉnh phong ở giữa chênh lệnh liền tương đương với võ đạo thế giới tiểu cảnh giới. Người là người phương nào? Phí thanh y cùng thu sĩ lập cũng lạ như lâm đại địch. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cao gia bên trong, lại còn có dấu như thế một vị đỉnh cấp cao thủ. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. chương 363, cựu giai chi chiến. Phí thanh y cùng thu sĩ lập, căn bản không biết hứa ninh tồn tại. Chật vừa thấy được hứa ninh, đều là kinh hãi. Hứa ninh vừa rồi, cũng không có làm sao tốn sức, liền đánh tan phí thanh y bị vực. Vĩ Thanh Y Thế nhưng là bí sư chi thành, thậm chí nói toàn bộ bí sư thế giới, tiếp cận nhất thập giai người, nhưng hắn lại rõ ràng không phải Hứa Ninh đối thủ. Phí Thanh Y cũng không yếu, là Hứa Ninh quá mạnh. Võ học bảng tồn tại, để Hứa Ninh mỗi lần tấn thăng đều là đạt tới cảnh giới cực hạn. Cái này khiến cho Hứa Ninh, mỗi lần tấn thăng cơ sở đều cực kỳ kiên cố, cho nên nội tình hùng hậu. Lại tăng thêm Hứa Ninh bây giờ tấn thăng cửu dai, cũng là cảnh giới cực hạn, phí Thanh Y tại trước mắt, đúng là yếu hơn không ít. Tại kiểu dai bên trong, không người sẽ là hứa ninh đối thủ, hứa ninh là chân chính cùng dai vô địch, lấy một địch nhiều, dễ như trở bàn tay. Các hạ, có nhiều đắc tội, chúng ta cái này rời đi. Thu sĩ lập phản ứng rất nhanh, vội vàng hạ thấp tư thái. Hắn đã nhìn ra, cái này từ cao ra bên trong đột nhiên xuất hiện người, so phí thanh y mạnh. Người này, có như vậy cảnh giới, nhưng trước đó lại thanh danh không hiền hách, lai lịch quả thực thần bí. Dưới mắt cần làm sự tình, chính là tránh đi người này. Đến tiếp sau công việc cần một lần nữa định đoạn rời đi hứa Ninh trực tiếp khuyết tán bí vực đem 8 tên cửu giai bí sư bao phủ lại cái này tám tên cửu giai bí sư trừ phí thanh y bên ngoài đều là sơ đoạn cùng trung đoạn tại hứa Ninh bí vực nội bọn hắn cảm giác được cực kỳ kiềm chế cùng khó chịu cao gia chủ thả hay là không thả bọn hắn rời đi hứa Ninh quay đầu nhìn về phía cao lâm hợp là thả là lưu người đến quyết định hứa Ninh cử động lần này cũng coi là đối cao ra hồi báo Mặc dù Cao Gia mời chào hắn, cũng là vì tự thân lợi ích, nhưng không thể phủ nhận, nếu như không có Cao Gia, hứa ninh cũng không có khả năng nhanh như vậy, tăng lên tới cửu dai, cảm ngộ bí sư thế giới bản nguyên. Bây giờ mình lập tức sẽ rời đi bí sư thế giới, vì Cao Gia làm vài việc cũng là tiện tay mà làm. Tình thế bởi vì hứa ninh xuất hiện, đột nhiên lịch chuyển, cái này khiến Cao lấm hợp cảm giác có chút không chân thực. Cao Gia chủ, thu sĩ lập tâm tư 10 phần linh hoạt, trước đó có nhiều đắc tội còn xin thả chúng ta một ngựa. Chờ chúng ta nghiên cứu ra bí ẩn mảnh vỡ huyền bí, tìm ra tấn thăng thập giai chi pháp về sau, liền chia sẻ cho ngươi. Thu sĩ lập vội vàng phóng thích thiện ý. Phí thanh y đứng ở một bên, giữa lông mày khóa chặt, cũng không đáp lời. Rất rõ ràng, hắn cảm thấy như vậy yếu thế có hại tôn nghiêm, nhưng là tình thế người mạnh mình yếu, hắn cũng không có gì biện pháp. Cao lấm hợp trong lúc nhất thời không biết nên làm ra như thế nào quyết định. Thanh cách viện cùng yên văn viện Rõ ràng đã sớm bắt đầu tính toán cao gia. Giữa song phương, hiện tại cũng là có mánh liệt xung đột. Cao lâm hợp dưới đáy lòng, đúng là có muốn đem mấy người toàn bộ chém giết ý nghĩ. Chỉ là một khi làm như vậy, như vậy về sau, cao gia sẽ trở thành bí sư chi thành bên trong mục tiêu công kích. Trừ phi đem thanh cách viện, Tiên Văn viện cùng cùng chúng nó giao hảo thế lực toàn bộ giết đi, nếu không một khi Hứa Ninh rời đi bí sư chi thành, như vậy cao gia tại bí sư chi thành bên trong tình cảnh sẽ mười phần nguy hiểm. Hứa Ninh lao đệ, Mấy người kia, liền đem bọn hắn thả đi. Cân nhắc một phen, Cao Lâm Hợp vẫn là không có để Hứa Ninh tiếp tục động thủ. Được. Đã Cao Lâm Hợp không có ý định tiếp tục truy cứu, như vậy Hứa Ninh cũng không có xuất thủ tất yếu. Mặc kệ về sau Cao Gia Phải chăng còn lại nhận hai phe nhà vào, cái này cùng Hứa Ninh liền không quan hệ. Đi thôi. Hứa Ninh thu liễm mình bị vực, đem mấy người thả ra. Đà tạ. Thu sĩ lập vội vàng nói lời cảm tạ. Về phân phí thanh y thì hề. Thì là cùng hứa ninh liếc nhau về sau, trực tiếp quay người rời đi. Sau đó, mà khác kiểu dai bí sư nhóm, cũng là thối lui ra khỏi cao gia. Hứa ninh lão đệ, đa tạng ngươi. Cao lấm hợp vội vàng đụng lên tới. Hắn không biết hứa ninh vì cái gì đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nhưng là dọn xong thái độ chắc chắn sẽ không sai. Không có gì. Hứa ninh bây giờ cũng coi là dưới đáy lòng trả ân tình. Hắn đã chuẩn bị muốn rời đi bí sư thế giới. Hứa lão đệ. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Cao gia, làm gia tộc khác họ trưởng lão? Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi làm bất luận cái gì hạn chế, mà lại, ngươi đem được hưởng gia tộc hết thể quyền lực, cao gia tài nguyên cũng đem vô điều kiện cho ngươi cung cấp. Chứ ngoài ra, bí ẩn mảnh võ, ngươi có thể tùy ý lấy dùng. Cao lấm Hợp biết rõ hứa ninh ý nghĩa, có loại này cấp bậc tồn tại ở tại Cao gia, bí sư thế giới bên trong, không người có thể trêu chọc bọn hắn. Cho nên, hắn muốn lộ ra mình lớn nhất thành ý. Đem hứa Ninh lưu lại cao gia chủ tâm ý ta đã tâm lĩnh nhưng ta là thời điểm nên rời đi cao lấm hợp điều kiện đối với hiện tại hứa Ninh đến nói căn bản không có cái gì sức hấp dẫn cao lấm hợp trong lòng thở dài một tiếng hắn cũng là nhìn ra hứa Ninh rời đi tâm tư liền không nói thêm lời đã dạng này cao lấm hợp đang nói đột nhiên hắn nhìn thấy hứa Ninh biểu lộ khẽ biến sau đó liền bị hứa Ninh bí vực bao phủ lại dâm dâm dầm lúc này hứa Ninh bí vực bên ngoài Bục phát ra liên tiếp tiếng nổ tung Cái này Cao lấm hợp cùng mặt khác ba vị kiểu dai bí sư Còn không có làm rõ tình huống gì Hứa Ninh nhìn về phía nơi xa Chỉ thấy phí thanh ý cùng một tên khác Gâm nhu nam tử hư không mà đứng Mở rộng bí vực, nhìn thẳng hứa Ninh Người kia là Yên Văn Viện Việt Chủ Phong Vũ Sơn Cao lấm hợp nhận ra người này thân phận Lại lần nữa trở về, cái này hai người Là nghĩ đến lấy tính mạng của ta Hứa Ninh ngược lại là cũng không kinh ngạc Thôi được ta bản cũng định rời đi nơi đây, nhưng các ngươi như vậy khiêu khích, ta cũng không để ý, tại trước khi rời đi, triệt để thi triển hạ thực lực. Hứa Ninh đem cao lẫm hợp mấy người bắn ra, bí vực nháy mắt khuyết trương. Hứa Ninh bị vực bên trong, lôi điện, gió bão, cuồn vũ mang theo khỏa đàn sen, phổ thông, cựu dai bí sư, bị kéo vào trong đó, căn bản trèo chống không được một lát. Phong biệt chủ, cẩn thận người này, hắn thực lực so chúng ta hai người đều mạnh. Phí Thanh Y nhìn thấy Hứa Ninh đánh tới, vội vàng hướng Phong Vũ sơ nói: Phí Thanh Y Tại vừa rồi rời đi về sau, liền sẽ tại nhà khác cướp đoạt bí ẩn mảnh vỡ Phong Vũ Sơn gọi tới, chuẩn bị cùng một chỗ đem hứa ninh giải quyết. Bọn hắn hai người, có thể nói là đứng ở bí sư thế giới đỉnh cao nhất. Bây giờ hứa ninh đột nhiên toát ra, chẳng những nguy hiếp địa vị của bọn hắn, hơn nữa còn cùng bọn hắn trở mặt. Cái này khiến Phí Thanh Y cùng Phong Vũ Sơn cảm thấy, nhất định phải đem hứa ninh diệt trừ. Tốt! Phong Vũ Sơn lên tiếng. Sau đó, hai vị bí vực dung hợp lại cùng nhau cùng Hứa Ninh bí vực tiến hành đối kháng. Quả nhiên đủ mạnh. Hứa Ninh bí vực cùng hai người dung hợp sau bí vực đối kháng. Bí vực bên trong, các loại thuộc tính bí kỹ điên cuồng bộc phát. Phí Thanh Y cùng phòng Vũ Sơn bí vực thuộc tính công kích, điên cuồng tuần hướng Hứa Ninh, nhưng là căn bản là không có cách cho Hứa Ninh tạo thành tổn thương. Trong thời gian này, Hứa Ninh một mực là phòng thủ tư thái, tuyệt không chủ động tiến công. Phí viện chủ, người này thực lực tựa hồ so ngươi miêu tả còn mạnh hơn. Phong Vũ Sơn lúc này ý thức được vấn đề này Phí Thanh ý cũng là có chút hoảng Lúc trước hắn cảm thấy Hứa Ninh chỉ là mạnh hơn chính mình bên trên ba thành Kéo lên Phong Vũ Sơn Nhất định có thể chiến thắng hắn Nhưng bây giờ xem ra tựa hồ có chút tính sai Chuyện giải trí nhẹ nhàng chương 364 Thập Giai Hiện Thân Đối mặt Phí Thanh Y cùng Phong Vũ Sơn vây kín Hứa Ninh tuyệt không cảm nhận được cái gì áp lực Lấy hắn hiện tại cảnh giới Trừ phi là Thập Giai Bi Sư Nếu không căn bản ép không được hắn. Không kéo, mau mau giải quyết đi. Hứa Ninh không còn tiếp tục phòng thủ, trực tiếp buộc phát toàn lực. Và anh. Hứa Ninh bí vực, cường độ lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Ken két. Bí vực ở giữa lại một lần nữa đối kháng, hứa Ninh toàn thắng. Dù cho phí thanh y cùng phòng vũ sơn hai người bí vực trung điệp, như cũ tại vừa rồi đối kháng bên trong, bị hứa Ninh bí vực đánh nát. Tại sao có thể như vậy? Phí thanh y cùng phong vũ sơn sắc mặt đại biến. Nhất là phí thanh y thì cái này cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu hắn cho rằng, chỉ cần mình cùng Phong Vũ Sơn liên thủ, như vậy hứa ninh tất bại. Nhưng là dưới mắt, cục diện xác thực hoàn toàn tương phản. Muốn biết, mình cùng Phong Vũ Sơn, thế nhưng là bí sư chi thành đệ nhất cường giả cùng đệ nhị cường giả. Rút lui. Phong Vũ Sơn cũng là kịp phản ứng, biết hứa ninh người này, không thể đối đầu. Phí thanh y thẳng đến lúc này mới ý thức tới, mình đối hứa ninh đánh giá thấp nhiều lắm. Đi không được Hứa Ninh căn bản không có ý định bỏ qua hai người. Hắn thân hình vận mạnh, bí vực lại lần nữa mở rộng, đem hai người bao phủ. Sau đó, bí vực nội hấp lực, đem hai người lôi kéo hướng Hứa Ninh. Lúc này, bị bí vực ngăn chặn Phí Thanh Y cùng Phong Vũ Sơn, ngay cả bí sư chi lực vận chuyển đều tương đối khó khăn, càng đừng nói phản kháng. Kết thúc, Hứa Ninh trong mắt, sắc ý phun trào. Phí Thanh Y cùng Phong Vũ Sơn trên mặt, rốt cục cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. Làm bí sư chi thành mạnh nhất hai người, Cái này muốn ngã xuống rồi sao? Các hạ, còn xin cho chút thể diện, thủ hạ lưu tình. Ngay tại lúc thời khắc ngấu chốt này, hứa ninh bên thai, chuyển đến một trận thanh âm nu hòa. Thanh âm này, tựa như là trống rông xuất hiện, quanh quẩn tại hứa ninh bên thai. Hứa ninh trong lòng giật mình. Sau đó, hán bí vực, không tự giác bị động thu hồi, phí thanh ý cùng phong vũ sơn, được cứu xuống tới. Lúc này, hứa ninh trước người, một người mặc bạch bảo, khuôn mặt phổ thông nhưng là khí chất siêu nhiên nam tử. Cười ha hả nhìn xem hứa ninh. Mà hứa ninh, chẳng những không có bởi vậy người nụ cười mà cảm thấy nhẹ nhóm, ngược lại có loại như lâm đại địch cảm giác. Thập giai bí sư. Hứa ninh đã xác định đối phương thực lực. Có thể khiến cho hứa ninh bị động thu lại bí vực, đồng thời đột nhiên xuất hiện tại cảm giác phạm vi bên trong bộ, chỉ có thập giai bí sư. Thập giai bí sư. Một bên phí thanh ý cùng phong vũ sơn đã thấy chóng. Bọn hắn làm bí sư thế giới đứng đầu nhất tồn tại, vậy mà không biết. Bí sư thế giới bên trong còn có thập giai bí sư tồn tại. Cựu giai tấn thăng thập giai bí mật, không phải tại mấy trăm năm trước liền phong tồn A, không phải chỉ có tìm tòi nghiên cứu ra bí ẩn mảnh vỡ huyền bí, mới có thể tấn thăng thập giai A. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút chóng váng. Thay cái địa phương giao lưu đi. Kêu bạch bào nam tử vung tay lên, sau đó, hứa ninh liền cảm giác không gian một trận văn mèo Loại này cảm giác, cùng bí sư trong tháp cao truyền tống cảm giác cực kỳ tương tự Khi hứa ninh lại lần nữa khôi phục tầm mắt cùng cảm giác về sau, bên người hoàn cảnh đã phát sinh cải biến. Hắn cùng kia bạch bào nam tử, đồng thời xuất hiện tại một tòa trên đỉnh núi cao. Đỉnh núi chung quanh, mây mù lợ lở, rất có một phen ý cảnh. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, tại hạ thượng quan tích. Bạch bào nam tử vừa cười vừa nói. Thượng quan tích. Hứa ninh con ngươi co rụt lại. Đi vào bí sư thế giới lâu như vậy, hắn đã sớm nghe nói qua cái tên này. Thượng quan tích. Chính là bí sư thế giới cho tới bây giờ, vị cuối cùng tấn thăng thập giai bí sư, cũng là chế tạo bí sư chi tháp ba vị thập giai bí sư một trong. Biến mất gần ngàn năm thập giai bí sư thượng quan tích, vậy mà xuất hiện ở trước mắt của mình. Chúc mừng các hạ, cũng là tấn thăng thập giai sắp đến. Không, không đúng. Thượng quan tích tiếp lấy nói ra, ngươi cũng không phải là bí sư thế giới người, tại ngươi bản thế giới, siêu phàm hệ thống khẳng định khác biệt. Hứa ninh mím môi một cái. Rất rõ ràng, cái này thượng quan tích. Đã hiểu rõ mình cũng không phải là này thế giới người bí ẩn. Bất quá, hứa ninh cũng là phát giác ra được, cái này thượng quan tích đối với mình cũng không có cái gì ác ý. Nếu không vừa rồi hắn, hoàn toàn có thể một kích đánh nát mình phân thân để cho mình lâu như vậy cố gắng cùng tích lũy lập tức tan thành bọn nước. Còn có, ta trước tiên cần phải cho các hạ đạo cái không phải. Thượng quan tích nói, ngăn cản các hạ đem hai người kia chém giết, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Bây giờ bí sư thế giới nội bộ, cũng chỉ có bọn hắn hai người còn có có thể tấn thăng thập giai trình độ. Như vậy nếu như bị các hạ giết đi, như vậy cũng là ta bí sư thế giới một tổn thất lớn. Bọn hắn có thể tấn thăng thập giai. Hứa ninh nghe nói, cũng là có chút ngoài ý muốn. Bí sư thế giới kiểu giai bí sư, ngay cả vực ngoại thế giới đều không thể định vị, làm sao có thể tấn thăng thập giai. Hiện tại không thể, tương lai có lẽ có thể. Nói đến nơi này, thượng quan tích trong mắt, vậy mà lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hứa ninh lông mày nhữ lại, Trong lòng cũng là dâng lên hiếu kỳ. Trước đó mình đối bí sư thế giới cùng bí sư tháp cao không biết bí ẩn, thượng quan tích ngược lại là có khả năng vì chính mình giải đáp. Thượng quan các hạ có thể vì ta tưởng giải một phen. Hứa ninh cũng là hỏi. Ta tại tấn thăng đến kiểu dai về sau, phát hiện tại bí sư thế giới nội bộ, căn bản là không có cách cảm giác được cái khác vượt ngoại thế giới tọa độ. Bởi như vậy, bí sư thế giới kiểu dai bí sư, căn bản không có lĩnh ngộ vượt ngoại thế giới bản nguyên cơ hội, chớ nói chi đến tấn thăng thập dai hứa ninh kỹ càng hỏi ra nghi ngờ của mình. Thượng quan tích giải đáp nói, ngàn năm trước đó, bí sư thế giới là có thể cảm giác được vượt ngoại thế giới vị trí, ta cũng là tại kia thời điểm, lĩnh ngộ dị thế giới bản nguyên, thành tựu thập dai. Chỉ là, ngàn năm trước đó, bí sư thế giới chung quanh thời không loạn lưu bên trong, phát sinh một lần loạn lưu bạo động. Lần này loạn lưu bạo động, trực tiếp để bí sư thế giới hoàn cảnh bên ngoài, phát sinh to lớn biến hóa. Loạn lưu bạo động. Đối với loạn lưu bạo động Hứa ninh là hiểu rõ một chút. Thế giới cùng thế giới ở giữa, bị thời không loạn lưu ngăn trở. Cái này cũng khiến cho, thế giới cùng thế giới ở giữa, cách nhau rất xa, đồng thời vẫn tồn tại tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Cái gọi là loạn lưu bạo động, chính là thời không loạn lưu hỗn loạn. Lúc đầu, thời không loạn lưu bên trong liền cực kỳ nguy hiểm, huống chi nó bạo động bắt đầu. Nếu như loạn lưu bạo động phát sinh ở thế giới chủ thể phụ cận, như vậy liền có khả năng đối thế giới tạo thành tổn hại. Không tệ. Thượng quan tích tiếp lấy nói ra, mặc dù lần kia loạn lưu bạo động, không có để bí sư thế giới gặp tổn thất gì. Nhưng là, bí sư thế giới ngoại bộ, lại gặp phải ảnh hưởng cực lớn. Bí sư thế giới ngoại bộ, thời không loạn lưu càng thêm bạo loạn. Bí sư thế giới trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua, phát sinh rất lớn cải biến. Tốc độ thời gian trôi qua cải biến. Hứa Ninh nghe nói, cũng là nghĩ bắt đầu, loạn huy giả cung cấp cho mình vực ngoại thế giới tọa độ thời điểm. Khác vực ngoại thế giới cùng võ đạo thế giới tốc độ thời gian trôi qua xo so, đồng dạng đều tại ba trong vòng, nhưng là bí sư thế giới, lại là đạt đến kinh người mới xo so một. Bây giờ đến xem, nguyên nhân vậy mà là loạn lưu bạo động. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. chương 365, trở về, tấn thăng. Mà lại, loạn lưu bạo động về sau, bí sư thế giới bên ngoài thời không loạn lưu, cũng có biến hóa. Thượng quan tích tiếp lấy nói ra, từ ngoại giới tiến vào bí sư thế giới, giống như trước đây không có gì khác biệt. Người lúc đó đi vào bí sư thế giới thời điểm, xuyên qua thời không loạn lưu cùng thế giới cách ngăn, hẳn là không cái gì khó chịu. Nhưng là, nếu là muốn từ nội bộ, xuyên qua bí sư thế giới bên ngoài tầng kia thời không loạn lưu, liền sẽ tao ngộ trở ngại cực lớn. Thượng quan tích nói, loại này trở ngại, thập giai bí sư có thể đột phá, nhưng là kiểu giai bí sư không được. Nói cách khác, dù cho có thể định vị vượt ngoại thế giới vị trí tọa độ, bí sư thế giới kiểu giai bí sư, cũng vẫn không có đến vực ngoại thế giới thủ đoạn. Vậy mà là như thế này. Hứa Ninh cũng không nghĩ tới, loạn lưu bạo động ảnh hưởng, vậy mà lại như thế đại, cho nên, đây mới là bí sư thế giới không cách nào lại độ sinh ra thập giai bí sư nguyên nhân căn bản. Là như thế này. Thượng quan tích thở dài một tiếng, lúc ấy, bao quát ta ở bên trong, bí sư thế giới hết thể có 3 vị thập giai bí sư. Ba người chúng ta, biết rõ loạn lưu bạo động đối bí sư thế giới ảnh hưởng. Một khi không cách nào tìm tới phá giải loạn lưu bạo động ảnh hưởng trái chiều chi pháp, như vậy, bí sư thế giới siêu phàm hệ thống sẽ bị triệt để dao động. Khi kiểu dai bí sư nhóm không nhìn thấy tiến lên đường về sau, như vậy bí sư siêu phàm thể hệ phát triển rất có thể sẽ đình trệ, thậm chí còn sẽ có nghiêm trọng hơn tình huống. Hứa ninh yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn có thể minh bạch thượng quan tích dí tứ. Siêu phàm giả, mặc kệ là võ đạo thế giới võ giả, vẫn là bí sư thế giới bí sư, theo đuổi chính là cao hơn cảnh giới, mạnh hơn thực lực. Khi con đường phía trước đột nhiên biến mất, đây đối với tại nền siêu phàm hệ thống, sẽ mang đến căn bản tính tổn thương. Toàn bộ siêu phàm hệ thống, đều sẽ bị phủ định. Cho nên, vì che giấu sự thật này, ta cùng hai vị khác bí sư, chế tạo bí sư thắp cao. Thượng quan tích giải thích nói, chúng ta hy vọng, đem loạn lưu bạo động một chuyện che giấu. Thậm chí, chúng ta còn tận lực chế tạo lời đồn đại, nói là ba người chúng ta, đem tấn thăng thập giai chi cũng đem dấuu vào bí sư tháp cao nội bộ cho nên các ngươi lập ra bí ẩn mảnh vỡ lấy cớ Hứa hướnga Ninh hỏi cũng không thể tính lấy cớ thượng Quan tích nói ra dù sao bí ẩn mảnh vỡ bên trong cũng xác thực cất dấu vượt ngoại thế giới tọa độ đợi khi tìm được phá giải loạn lưu bạo động ảnh hưởng trái chiều chi pháp về sau cái này vượt ngoại thế giới tọa độ cũng liền có tác dụng thượng quan các hạ Hứa Ninh lại hỏi ngoại trừ ngươi hai vị khác thập giai bí sư cũng vẫn là tại bí sư thế giới nội bộ A Không, tại bí sư thế giới bên trong, chúng ta cũng không có nghiên cứu ra phương pháp phá giải. Cho nên hai người bọn họ, mạo hiểm rời đi bí sư thế giới, lấy chân thân đi vượt ngoại thế giới tìm kiếm phương pháp phá giải. Chỉ là bây giờ trôi qua mấy trăm năm, bọn hắn vẫn không trở về. Thượng quan tích trong mắt, hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Lấy chân thân đi thăm dò vượt ngoại thế giới A. Đây đúng là một trận cực lớn mạo hiểm. Hứa ninh cũng là cho rằng như vậy. Cho dù là thập giai bí sư nhục thân, cũng vô pháp tại thời không loạn lưu bên trong lâu dài trèo trống. Chỉ có lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên mới có thể làm đến tại thời không loạn lưu bên trong lâu dài sinh tồn. Vì bí sư thế giới, bọn hắn cũng là bỏ ra rất nhiều. Hứa ninh đối với hai vị kia thập giai bí sư cũng là có chút kính nể. Vì bí sư siêu phàm thể hệ tương lai, bọn hắn thậm chí nguyện ý xuất ra sinh mệnh làm tiền đặt cược. Lúc này, Thượng Quan Tích Mục ngắm nơi xa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. "Các hạ, ngươi còn dự định tại bí sư thế giới ở bao lâu?" Trầm mặt một lát, thượng quan tích mở miệng hỏi. Thượng quan tích tại nhìn thấy hứa ninh lúc, liền xem thấu trước mắt hứa ninh chính là một phân thân. Hắn biết, hứa ninh đã lĩnh ngộ bí sư thế giới bản nguyên, một khi trở về bản thế giới, liền sẽ cùng hắn đồng dạng, tấn thăng đến thập giai cấp độ. Nếu không phải kia hai người dây dưa tại ta, ta khả năng đã trở về tới bản thế giới. Hứa ninh cười nói, các hạ, chờ ngươi hồi đến bản thế giới, tấn thăng thập giai về sau, nếu là phát hiện có phá giải cái này loạn lưu bạo động chi pháp Còn xin cao chi. Mặc dù cảm thấy khả năng này tương đối thấp, nhưng là thượng quan tích vẫn là đối hứa ninh thỉnh cầu nói. Được. Hứa ninh cũng là gật gật đầu. Hắn đối thượng quan tích ấn tượng không sai, mà lại bí sư thế giới, cũng là hắn cái thứ nhất thăm dõi võ đạo thế giới. Đã dặn này, vậy ta cũng không ở lại lâu. Lúc này, hứa ninh cũng không có tiếp tục ở tại bí sư thế giới cần thiết. Đúng rồi. Hứa ninh tự hồ nhớ ra cái gì đó, thượng quan các hạng. Còn xin ngươi che chở một chút bí sư chi thành cao gia. Ta rời đi nơi này về sau, ngươi cứu hai người kia, có thể sẽ đối cao gia bất lợi. Được. Thượng quan tích gật đầu đáp ứng. Hứa ninh chỉ là một câu, lại là giải quyết cao gia khả năng gặp phải đại phiền thoái. Sau này còn gặp lại. Hứa ninh đối thượng quan tích liền ôm quyền. Sau này còn gặp lại. Thượng quan tích cũng là ôm quyền ra hiệu. Trở về. Sau đó, hứa ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn trên thân phát ra một đoàn bạch quang chói mắt. Soạt. Đó lấy, Hứa Ninh hư không tiêu thất, giống như là xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Thượng Quan Tích nhìn xem Hứa Ninh biến mất địa phương, hơi thất thần một lát. Không bao lâu, hán thân hình cũng là biến mất tại đỉnh núi phía trên. Võ đạo thế giới, Vạn Thăng Châu, Hoàng Đô, Cấm địa. Hắc ám trong không gian, Hứa Ninh đột nhiên mở to mắt. Thất bại rồi sao? Tại Hứa Ninh mở mắt ngay mắt, Đoạn Huy Dạ cùng Đoạn Huy Diệu cũng là đã nhận ra. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía Hứa Ninh, trong mắt mang theo chút vẻ tiết đối. Quả nhiên, lần thứ nhất thăm dò vực ngoại thế giới, rất khó đạt tới dị thế giới siêu phàm thể hệ định phong. Đoạn huy dạ cùng đoạn huy diệu thầm nghĩ. Không phải. Nhưng mà, Hứa Ninh đáp lại, lại là để hai người sức sở. Soạn. Sau đó, Hứa Ninh thể nội, hai cố bản nguyên tri lực, giao nhau từng dung. Đạo cảnh bình cảnh, rốt cục bị đánh vỡ. Nguyên cảnh đại tông sư. Hứa Ninh đã thành công tấn thăng. Cái này, đoạn huy dạ cùng đoạn huy diệu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bây giờ hiện thực thế giới trôi qua vẫn chưa tới nửa năm, hứa ninh liền từ đạo cảnh cửu trọng đột phá đến nguyên cảnh. Tốt, tốt. Đoạn huy dạ một năm quyền, biểu lộ hương phấn. Du Chi ẩn cái này đại địch, còn không biết bao lâu sẽ tới. Mà hứa ninh tấn thăng nhanh chóng, nói không chừng liền sẽ tại Du Chi ẩn xuất hiện trước đó, lại lần nữa lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên. Nếu là dạng này, Du Chi ẩn liền không đủ gây sợ Đây chính là Đại Tông Sư cảnh giới A. Hứa Ninh cảm thụ được sau khi tấn thăng cảm giác. Rõ ràng đã rời đi bí sư thế giới, nhưng là hắn lại như cũ có thể vận dụng bí sư thế giới bản nguyên tri lực. Tiếp xuống, chính là muốn tìm tới hai loại bản nguyên điểm giống nhau, lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên. Hứa Ninh biết về sau tấn thăng đường đi. Đây đối với tại người khác mà nói, vô cùng khó khăn. Nhưng là đối với Hứa Ninh đến nói, có năng lượng như vậy đủ rồi. Đại Tông Sư, ta có một thỉnh cầu. hứa Ninh nói Giảng. Đoạn huy dạ nói. Ta muốn tài nguyên, bò lớn bò lớn tu hành tài nguyên. Hứa Ninh nói. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 366, sau khi tấn thăng an bài. Tu hành tài nguyên. Đoạn huy dạ cùng đoạn huy diệu đều có chút không hiểu. Trên thực tế, đến hứa Ninh cái này cảnh giới, đã không cần võ đạo tài nguyên đến phụ trợ tu hành. Tốt, muốn bao nhiêu cho ngươi bao nhiêu. Bất quá mặc dù hiếu kỷ, đoạn huy dạ vẫn là đáp ứng. Hứa Ninh có mình ý nghĩ. Mình không cần thiết can thiệp chỉ cần đi ủng hộ hắn là được rồi. Đại Tông sư Ma Quân Đa Tạ hứa Ninh đối hai người nói lời cảm tạ xưng hô tuyệt không đổi giọng đoạn huy giả cùng đoạn Huy Diệu đối hứa Ninh đều cung cấp rất lớn trợ rút khách khí đoạn Huy giả nói người võ đạo tư chất thậm chí nói thích hướng khác biệt siêu siêuàm thể hệ tư chất đã vượt qua ta nhận biết phạm chủ ta ngược lại là có chút muốn chứng kiến về sau ngươi có thể lĩnh n được vạn giới bản nguyên ta hết sức nỗ lực hứa Ninh đáp Trong lúc nhất thời, Đoạn Huy Dạ cùng Đoạn Huy Diệu trong lòng áp lực cũng là giảm bớt mấy phần. Trước đó, Du Tri ẩn cái này không xác định nhân tố, để hai người đều cảm giác đỉnh đầu treo một thanh kiếm. Ai cũng không biết Du Tri ẩn cái gì thời điểm sẽ đột phá, cũng không biết hắn cái gì thời điểm sẽ lại lần nữa đánh tới. Bọn hắn đều rất lo lắng Du Tri ẩn sẽ nhanh hơn một bước. Tại lần trước Đoạn Huy Dạ cùng Du Tri ẩn chạm mặt về sau, Du Tri ẩn quàng xuống ngân thoại, nói lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên về sau sẽ cùng Đoạn Huy Dạ quyết nhất tử chiến. Lúc ấy, đoạn huy dạ liền cảm giác du chi ẩn lực lượng đầy đủ, tựa hồ đối với với mình lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên rất có năm chắc. Mà đoạn huy dạ mình, đối với mình lại lần nữa tấn thăng, lại là không có có lòng tin như vậy. Mà bây giờ, hứa ninh nửa năm tấn thăng nguyên cảnh, tư chất khủng bố, hoàn toàn có khả năng phát sau mà đến trước, dẫn đầu lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên. Bởi như vậy, hứa ninh liền có thể thay thế mình, gánh vác du chi ẩn áp lực. Có thể nói, hứa ninh ngay tại lúc này đoạn huy dạ thuốc đ Hai vị, ta muốn về trước một chuyến đan hải ma tông. Hứa Ninh nói, bây giờ ta đã đến nguyên cảnh cảnh giới, đảm nhiệm đan hải ma tông tông chủ một vị, cũng không có quá nhiều thực chất ý nghĩa. Ta chuẩn bị đem vị trí tông chủ, giao cho đoạn triều miễn, không biết các ngươi có đồng ý hay không. Đoạn triều miễn là đoàn thị người hoàng tộc, từ vừa mới bắt đầu, đoạn huy dạ liền muốn đem đan hải ma tông giao đến tay của hắn bên trên. Chỉ bất quá hứa Ninh biểu hiện quá mức trói sáng, vị trí này mới cho Hứa ninh. Vậy liền đa tạ ngươi đối đoàn thị hoàng tộc chiếu cố. Đoạn Huy Dạ nói, hắn cũng minh bạch vì cái gì Hứa Ninh sẽ đem vị trí tông chủ chuyển cho Đoạn chiếu Miễn. Sau đó, Hứa Ninh không còn lưu lại, rời đi đoàn thị cấm địa. Mà lúc này, Đoạn Huy Dạ cũng là từ Hắc Ám trong không gian rời đi, tìm tới thân tín, hạ lệnh ngân đoàn thị hoàng tộc chi lực, tận khả năng đất là Hứa Ninh sưu tập đến nhiều tư nguyên hơn. Đan Hải Ma Tông. Hứa Ninh về tới trong tông hồn đảo. Vừa vận trở về, Hứa Ninh liền đem trong tông Trường lão toàn bộ triệu tập, trong đó bao quát đoạn triều miễn cùng ốc tiểu chờ người. Tông chủ phong bên trên, mọi người đã đến đủ, Hứa Ninh còn chưa hiện thân. Đối với Hứa Ninh triệu tập các vị trưởng lao tiến hành, sở hữu người cũng sở không rõ Hứa Ninh muốn làm gì. Hứa Ninh mới vừa vặn trở thành Đan Hải Ma Tông tông chủ không bao lâu thời điểm, liền bắt đầu chuyển xuống quyền lực, càng là biến mất nửa năm không gặp, phong cách hành sự cùng trước đó Đan Hải Ma quân cực kỳ tương tự. Soạn! Hứa Ninh thân hình đột nhiên xuất hiện. Gặp qua tông chủ Nhìn thấy hứa ninh hiện thân, tất cả trưởng lão liền vội vàng hành lễ. Ừm. Lúc này, có mấy vị đạo cảnh cửu trọng trưởng lão, dẫn đầu phát hiện dị dạng. Bọn hắn có thể bén nhạy phát giác được, hứa ninh cùng trước đó không đồng dạng. Trạng thái của hắn bây giờ, cùng đoàn thị hoàng tộc đại tông sư cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ, mấy người trong lòng phanh phanh trực này. Sau đó, thực lực yếu một chút, đạo cảnh bắt trọng các trưởng lão, cũng là phát giác điểm này. đoạn triều miễn cùng gốc kiểu, vùng nhau Đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Hôm nay trở về Tông Môn, ta có kiện sự tình muốn bàn giao. Hứa Ninh ánh mắt liếc nhìn qua tất cả người, cuối cùng tại đoạn chiều miễn trên thân dừng lại một lát. Trải qua cùng Đại Tông Sư cùng Ma Quân Thương Thảo, chúng ta quyết định, từ hôm nay bắt đầu, ta đem từ nhiệm Đan Hải Ma Tông vị trí Tông Chủ, từ đoạn chiều miễn đến kế thừa Hứa Ninh một phen, để trong lòng mọi người đột nhiên chấn động. Hứa Ninh trở thành Đan Hải Ma Tông mới không đến một năm, liền từ nhiệm. cái này Đoạn chiều miễn lúc này vẫn là mậu. Bên cạnh Úc Kiều đụng đụng đoạn chiều miễn, hắn mới tỉnh hôn lại. Bây giờ đoạn chiều miễn cùng Úc Kiều quan hệ, đã chữa trị rất nhiều. Đa tạ tông chủ tai bồi, định không phụ tông chủ nhờ vả. Đoạn chiều miễn lúc này tâm tính phức tạp, đã có hương phấn, cũng có mê mang. Gần một năm trước đó, mình còn tại cùng hứa ninh tranh đoạt vị trí tông chủ, chỉ là kia thời điểm mình lạc bại. Lúc đầu cho là mình cùng vị trí tông chủ triệt để vô duyên, không nghĩ tới quanh đi còn lại về sau Mình vẫn là trở thành đan hải ma tông người cầm lái. Ừm. Hứa ninh nhẹ gật đầu, tại ngươi kế nhiệm vị trí tông chủ về sau, còn xin ngươi nhiều hỗ trợ trông non một chút ta hiến lộ tông. Hứa ninh cũng không che lấp, trực tiếp thoải mái nói ra. Tông chủ yên tâm. Đoạn triều miễn đối hứa ninh rất là tôn kính. Sở dĩ rằng này, cũng không phải là hứa ninh quyết định đem vị trí tông chủ giao cho hắn, cũng là bởi vì, hứa ninh khả năng đã chạm tới đại tông sư cảnh giới. Tốt, các vị xin từ biệt đi. Tại Đan Hải Ma Tông nội bộ, Hứa Ninh cũng không có gì lo lắng. Về phần cố tùng ánh chờ mình tại trong tông thân tín, đoạn chiều miễn chỉ cần không đốc, nhất định sẽ giúp bận biểu chiếu cố. Tông chủ. Ngay tại Hứa Ninh chuẩn bị rời đi thời điểm, Úc Kiều từ trong đám người đi tới. Đan Hải Ma Tông chư vị trưởng lão bên trong, Úc Kiều xem như duy nhất cùng Hứa Ninh có chút tự mình giao tình. Chuyện gì? Hứa Ninh hỏi. Xin hỏi, ngài có phải không đã tấn thăng Đại Tông sư cảnh giới? Úc Tiểu trực tiếp hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Chư vị trưởng lão, cũng đều là đang chờ đợi Hứa Ninh hồi phục. Phải. Hứa Ninh cho trả lời khẳng định. Mặc dù đã sớm có suy đoán, nhưng là sở hữu người, vẫn là đầu náo doanh minh. Hứa Ninh tấn thăng tốc độ, hoàn toàn vượt qua bọn hắn đối với võ đạo tư chất nhận biết. Dứt lời, Hứa Ninh không còn lưu lại, trực tiếp biến mất tại đan hải ma tông bên trong. Chỉ để lại đờ đẫn mọi người, còn tại có chút mở mịt đứng ở nguyên địa rời đi Đan Hải Ma Tông về sau, Hứa Ninh lại về tới Yến Lộ Tông, làm một phen bố trí cùng an bài. Về sau, Hứa Ninh lại đi hướng Diệp Vương phủ, cùng Đoạn chiều Phong tụ lại. Khi Đoạn chiều Phong nghe được Hứa Ninh tấn thăng Đại tông sư, cả người nháy mắt mộng rơi. Hắn cũng không nghĩ tới, mình lúc ấy nhất thời hưng khởi kết bạn Hứa Ninh, vậy mà trở thành siêu việt đạo cảnh tồn tại. Đoạn Triều Phong rất rõ ràng, có Hứa Ninh vị này bạn bè, mình tại Đoàn thị nội bộ hoàng tộc, địa vị thậm chí muốn siêu việt hạch tâm thành viên hoàng thất. Hứa Ninh không có ở Diệp Vương phủ ở lâu, về sau liền lại lần nữa đi Hoàng Đô. Đoạn Huy dạy cho mình an bài tài nguyên, bây giờ hẳn là cũng ở trên đường. Trong lúc đó, Hứa Ninh đã từng cân nhắc, nếu không muốn về một chuyến nguyên Bắc, nhìn một chút người nhà. Nhưng là suy tư về sau, hắn vẫn là quyết định, chờ lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên về sau lại trở về. Cứ như vậy, Hứa Ninh bắt đầu xuống một lần tấn thăng chuẩn bị. Nếu bạn là fan của Ma tu, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, ảo. mời đọc Chương 367: Siêu phẩm cư hạn trước khi quyết chiến. Thời gian trôi mau trôi qua nửa năm. Đoàn thị cấm địa, phát hiện năng lượng một vạn đơn vị phải chăng hấp thu? Là không. Vâng. Đem trước mắt một khối đặc thù trong tinh thạch năng lượng hấp thu về sau, Hứa Ninh mặt mũi bình tĩnh bên trên, rốt cục nở một nụ cười. Rốt cục góp đủ lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên năng lượng. Thời gian nửa năm này, Đoàn thị hoàng tộc vì Hứa Ninh từ các nơi sưu tập tới đại lượng tài nguyên. Những tư nguyên này lượng cho dù là hoàng thất đi thu hoạch, cũng là bỏ ra không nhỏ công phu. Hứa Ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem võ học bảng điều ra. Tinh danh: Hứa Ninh. Cảnh giới: Nguyên cảnh, song thế giới bản nguyên. Có thể dùng năng lượng: 100.000 vạn đơn vị. Lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên đang ở trước mắt. Theo thực lực không ngừng tấn thăng, tự thân vị trí cấp độ không ngừng nâng lên, Hứa Ninh tấn thăng tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Hứa Ninh dùng ý niệm điểm. Phải chăng tiêu hao 100.000 vạn đơn vị năng lượng tăng lên cảnh giới là không Vâng hứa Ninh chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi ngay tại xác nhận một khắc này bắt đầu hứa Ninh thể nội hai loại bản nguyên tri lực vậy mà bắt đầu dung hợp nguyên bản khác biệt hai loại bản nguyên tri lực vậy mà bắt đầu có xu thế cùng biến hóa khuynh hướng mà lúc này hứa Ninh đối với thế giới bản nguyên cảm nộ cũng là phát sinh to lớn cải biến chính là tại trong trước mắt hứa Ninh nhìn rõ đến võ đạo thế giới bản nguyên cùng bí sư thế giới bản nguyên giống nhau nội hoạch sau đó Căn cứ loại này giống nhau nội hoạch, một loại đối bản nguyên mới nhận biết, tại Hứa Ninh trong đầu hình thành. Cùng lúc đó, Hứa Ninh thân thể cũng lại lần nữa bắt đầu cường hóa. Nguyên bản Hứa Ninh thân thể cường độ có thể làm được tại thời không loạn lưu bên trong ngắn ngủi dừng lại. Nhưng là sau khi cường hóa nhục thân, lại là để Hứa Ninh có thể tại thời không loạn lưu bên trong không bị hạn chế. Thậm chí, bởi vì võ học bảng tấn thăng tức đỉnh phong đặc tính, Hứa Ninh thân thể có thể tiết kiệm đi dài dằng dặc vạn giới bản nguyên cải tạo thân thể quá trình. Trực tiếp một bước hình thành vạn giới thích hướng tính thân thể. Loại thân thể này cường độ, để hứa ninh có thể tự do xuyên qua khác biệt thế giới, đồng thời có thể thích hướng mỗi cái thế giới siêu phàm hệ thống. Vô luận đi hướng cái kia thế giới, hứa ninh đều có thể duy trì cảnh giới, không cần giống trước đó đồng dạng, cần học tập mới siêu phàm hệ thống. Mà lại, bây giờ thân thể cường độ, dù cho hứa ninh gặp được loạn lưu bạo động, cũng có thể không chút nào bị hao tổn tổn thương. Vạn giới bản nguyên chi lực. Tấn thăng về sau Hứa Ninh toàn bộ cảm giác, cũng là lại lần nữa đổi mới. Trước đó Hứa Ninh, cùng võ đạo thế giới, bí sư thế giới có thiên nhiên thân cận cảm giác. Mà bây giờ, toàn bộ trong vũ trụ, Hứa Ninh cùng rất nhiều thế giới, đều sinh ra mối liên hệ này. Vạn giới bản nguyên, cũng có thể nói là bản nguyên vũ trụ. Hứa Ninh sáng tỏ, bây giờ mình, đã coi như là đạt tới bản trong vũ trụ, người siêu phàm cấp độ cực hạn. Hứa Ninh từ trong mật thất đi ra, nhìn phía xa chân trời, trong lúc nhất thời cảm khái ngàn vạn Liên tưởng đến mình từ một giới phổ thông hộ nông dân thiếu niên, đến bây giờ cảnh giới, hứa ninh một trận thổn thức. Quá trình này, tại cái khác võ đạo cao thủ trong mắt, có lẽ cũng không dài ràng rạc. Dù sao hứa ninh đi vào cái này thế giới, cũng chỉ có không đến 10 năm. Thời gian 10 năm, khả năng còn chưa đủ một ít võ giả tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, mà hứa ninh, đã hoàn thành người cảnh giới võ đạo đăng đỉnh. Hứa ninh! Hứa ninh! Lúc này, hứa ninh bên người hai thân ảnh xuất hiện chính là Đoạn Huy Dạ cùng Đoạn Huy Diệu. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn tại cấm điệu bên trong cảm nhận được một cỗ huyền diệu khí tức. Người thế nhưng là Đoạn Huy Dạ thăm dò tính mà hỏi thăm, "Đã lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên?" Hứa Ninh làm ra đáp lại. Đoạn Huy Dạ cùng Đoạn Huy Diệu liếc nhau, riêng phần mình cười to. Từ giờ phút này bắt đầu, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng dù chi ẩn uy hiếp. Hắn mau tới. Ngay tại Đoạn Huy giả cùng Đoạn Huy Diệu phong thích giáp lực thời điểm, Hứa Ninh đột nhiên nói, "Ai?" Người nói là Du Chi ẩn. Đoạn huy dạ thu lại nụ cười, do hỏi. Là hắn. Hứa Ninh gật gật đầu. Đây chỉ là hắn cảm giác. Nhưng là loại này cảm giác, lại là như thế chân thực. Loại này cảm giác, cũng không tính là bản năng, nhưng cũng là loại đặc biệt cảm giác. Nói cách khác, cùng Du Chi ẩn một trận chiến, sắp bắt đầu sao. Đoạn huy dạ cùng đoạn huy diệu, giữa lông mày vặt lên. Trước đó bọn hắn cũng bởi vì hứa Ninh tấn thăng cảm thấy khoái ý, nhưng là thật đại chiến trước mắt. Trong lòng vẫn là có kiềm chế xoay quanh. So với hai người, Hứa Ninh ngược lại là tương đối lạnh nhạt. Bây giờ cảnh giới mình, đối mặt đồng dạng cảnh giới Du Chi ẩn, tất nhiên có thể bảo toàn tự thân. Duy nhất cần lo lắng, là người bên cạnh, sẽ hay không bị thương tổn. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Hứa Linh nói. Ừm, đoạn huy dạ cùng đoạn huy diệu, cũng là làm song ứng đối đến tiếp sau cục diện chuẩn bị. Lúc này, nào đó vượt ngoại thế giới. Du Chi ẩn mở hai mắt ra. Ngay tại vừa rồi, hắn lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên, chạm tới trong vũ trụ, siêu phàm cấp độ cực hạn. Hắn hôm nay, duy nhất còn có thể có thể tăng lên, chính là mình thân thể cường độ. Theo thời gian trôi qua, thể nội vạn giới bản nguyên chi lực đối nhục thân sẽ tiến hành cường hóa, cuối cùng tại trăm ngàn năm về sau, sẽ thành tiểu vạn giới thích hướng tính thân thể, Du chi ẩn mình cũng sẽ có được hoàn mỹ nhục thân. Nên đi tìm đoạn huy dạ Du chi ẩn nói nhỏ một tiếng, hắn ánh mắt, lộ ra hồi ức chi s ở thiếu thời kỳ hắn cùng Đoạn Huy Dạ cũng có được chân thành tha thiết tình nghĩa. Nhưng Sư Tôn bỏ mình, tông môn kỳ biến, một hệ liệt sự kiện, để Du Chi ẩn cùng Đoạn Huy Dạ đi tới mặt đối lập. Từ Du Chi ẩn đi xa Vạn Thắng Châu một khắc này bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là vì Sư Tôn, vì sư môn báo thủ. Hắn muốn tự tay giết chết bạn cũ Đoạn Huy Dạ, tự tay diệt đi đoàn thị, đem lúc ấy giết chết Sư Tôn, hủy diệt tông môn hết thảy, toàn bộ phá vỡ rơi. Trên thực tế, lần trước nhìn thấy Đoạn Huy Dạ thời điểm, du Chi ẩn đã chạm tới vạn giới bản nguyên giới hạn. Mà hơn một năm nay thời gian, cũng rốt cục để hắn bước qua ngưỡng cửa này. Hết thảy, đều nên làm chấm dứt. Du Chi ẩn nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Khi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, đồng tử bên trong, chỉ có hở hững. Hắn trực tiếp rời đi vượt ngoại thế giới, xuyên qua tại thời không loạn lưu bên trong. Thời không loạn lưu bên trong không gian xé rách, thời gian rối loạn, một chút cũng không có tổn thương đến hắn. Soạn. không biết qua bao lâu du Chi ẩn xuyên thấu thế giới cách ngăn, đi tới hắn cố thổ, vỡ đạo thế giới. Hắn thân hình lơ lửng giữa không trùng, xa xa nhìn ra xa, sau đó thân hình xuất hiện ở Vạn Thăng Châu. Ừm. Ngay tại chân đạp Vạn Thăng Châu thổ địa trong nháy mắt, Du Chi ẩn sửng sốt một chút, nhìn về phía hoàng đô ánh mắt là kinh ngạc. Có giống như ta, lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên nguyên cảnh đại tông sư. Du Chi ẩn ánh mắt, tựa hồ có thể xuyên thấu không gian, nhưng cái kia khí tức, không phải đoạn huy dạ. Đến tột cùng là ai? Vậy mà cũng đạt tới cái này cảnh giới. Xem ra, không thể tránh nẽ, vẫn là có một trận quyết chiến. Du chi ẩn thân hình lại biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đạt tới Hoàng Đô. Nếu bạn là fan của Ma Tu, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, ngộng ảo. Mời đọc. chương 368, Thời không loạn lưu bên trong giao chiến. Tới. Hoàng Đô một trong đỉnh viện, hứa ninh đột nhiên ngừng đầu, nhìn ra xa phương xa. Mà lúc này, bên cạnh hắn, Đoạn Huy Dạ cùng Đoạn Huy Diệu cũng là minh bạch hứa Ninh ý tứ. Du Chi ẩn tới, tại cảm nhận được áp lực đồng thời, Đoạn Huy Dạ cũng sinh ra một loại không hiểu may mắn. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, Du Chi ẩn liền đã lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên. Nếu không phải hứa Ninh lúc trước cũng đến cái này cảnh giới, như vậy hiện tại mình cùng toàn bộ đoàn thị đều đem bị Du Chi ẩn huyết tinh báo thủ, thậm chí nói, toàn bộ vạn tháng châu đều trở nên dung chuyển hỗn loạn, nhắc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Muốn đi chặn đánh hắn a. Đoạn huy dạ hỏi. Hứa Ninh lắp đầu, hắn đã tới. Vừa mới nói xong, định viện bên trong, liền xuất hiện một thân ảnh. Tự nhiên là Du Chi ẩn. Du Chi ẩn. Đoạn huy dạ cùng đoạn huy diệu nhìn thấy Du Chi ẩn về sau, lập tức như lâm đại địch. Đoạn huy dạ, người không bằng ta. Du Chi ẩn đầu tiên là đảo qua Hứa Ninh, sau đó nhìn về phía đoạn huy dạ, tại chúng ta còn tuổi nhỏ thời điểm, mọi người tổng đem chúng ta đánh đồng hiện tại sự thật chứng minh, bọn hắn sai. Người. Không bằng ta. Du Chi ẩn lại lần nữa đem lời này lặp lại một lần. Bất quá, ngươi vận khí không tệ. Du Chi ẩn ánh mắt, nhìn về phía hứa đinh, ngươi không có lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên, nhưng lại có những người khác, thay ngươi làm được. Xem ra chúng ta nói quyết chiến tất không thể miễn, chỉ là lại không phải ta và ngươi quyết chiến. Du Chi ẩn cười khẽ một chút. Nụ cười này bên trong, mang theo chút đối đoạn huy dạ đùa cợt. Đoạn huy dạ không thèm để ý chút nào, hắn nhìn xem Du Chi ẩn. Hứa Ninh sẽ thay ta làm kết. Hứa Ninh A. Du Chi ẩn đối Hứa Ninh hoàn toàn không có ấn tượng. Ngươi hẳn là một cái hậu bối A. Du Chi ẩn nhìn về phía Hứa Ninh, trước đó ta tuyệt không chú ý tới ngươi, xem ra ngươi hẳn là trăm năm bên trong quận khởi đỉnh cấp thiên tài. Có thể cùng dạng này hậu bối tiến hành sinh tử chi chiến, cũng là một kiện khoái ý sự tình. Du Chi ẩn cười cười. Hứa Ninh cùng Du Chi ẩn đối mặt, tuyệt không trả lời. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên tr Mấy hơi thở về sau, đột nhiên, Hứa Ninh cùng Du Tri ẩn đồng thời ăn ý mà đậu. Không gian bị xé nước, Hứa Ninh cùng Du Tri ẩn hai người, cùng một chỗ tiến vào thời không loạn lưu bên trong. Sau đó, không gian phong bế. Đoạn Huy Dạ cùng Đoạn Huy Diệu liếc nhau, bọn hắn đang đợi hai người giao thủ kết quả. Lúc này, thời không loạn lưu bên trong, thời gian cùng không gian xen lẫn vào mèo. Loại này ác liệt hoàn cảnh, nếu không phải nguyên cảnh đại tông sư, căn bản là không có cách sinh tồn một lát. Hứa Ninh cùng Du Tri ẩn Liên thân ở vào thời không loạn lưu bên trong, từng hô ràng co. tới đi. Tiến vào thời không loạn lưu về sau, Du Chi ẩn cũng thu hồi trước đó tỉnh táo, cả người chiến ý sôi trào. Chúng ta cái này cảnh giới, đã là trong vũ trụ cực hạn, đến tất cả siêu phàm thể hệ cuối cùng. Du Chi ẩn nói, chúng ta một trận chiến này, cũng coi như được là đỉnh phong một trận chiến. Ta cũng rất muốn biết, cùng là siêu phàm cực hạn tồn tại, thực lực ở giữa, phải chăng còn tồn tại khác biệt. Dứt lời, Du Chien đã đợi không kịp dẫn đầu phát động công kích. Nhất thời, Vạn giới bản nguyên tri lực tại Du Chi ẩn thể nội bộc phát. Thân thể của hắn bên ngoài, vô hình Vạn giới bản nguyên tri lực đã đem hắn bao khỏa. Du Chi ẩn vung vẩy một quyền, mang theo khỏa vô tận Vạn giới bản nguyên tri lực, đối hứa Ninh ầm vang một kích. Tới. hứa Ninh cũng là không chút nào che lấp, trực tiếp bộc phát. Dầm dầm rầm. Thời không loạn lưu ở giữa, hứa Ninh cùng Du Chi ẩn điên cùng đối kích. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, đã không có cái gọi là bí kíp. Chiêu số các ký xảo cũng không có đạo binh, bí bảo các ngoại lực gia trì. Bọn hắn chỗ dựa vào chính là chính bọn hắn. Bọn hắn bản thân đã là siêu phàm cảnh giới cực hạn. Dạng này căn bản phân không ra thắng bại. Theo giao thủ không ngừng xâm nhập, Hứa ninh cũng là ý thức được điểm này. Giữa hai người đối kích, trên thực tế chính là vạn giới bản nguyên tri lực so đấu. Nguyên cảnh tuấn thăng, cùng trước đó đạo cảnh, hư cảnh, phàm cảnh, chờ cảnh giới tấn thăng khác biệt. Tại những cái kia cảnh giới bên trong, sau khi đột phá cần tích lũy cùng tiến bộ mới có thể từ một cái cảnh giới mới vào đến cảnh giới đỉnh phong. Mà nguyên cảnh tuấn thăng thì là lĩnh ngộ bản nguyên. Đầu tiên là lĩnh ngộ dị thế giới bản nguyên, sau đó lại lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên. Một khi lĩnh ngộ nơi mấu chốt, bản nguyên tri lực liền sẽ trực tiếp thực hiện chất biến, không có mới vào cảnh giới cùng đỉnh phong cảnh giới phân chia. Duy nhất cần thời gian lắng động mà mạnh lên, chính là vạn giới bản nguyên tri lực đối với nhục thân cải biến, khiến cho biến thành vạn giới thích ứng tính thân thể. Nói cách khác, Có được vạn giới thích hướng tính thân thể, là hứa ninh đối mặt Du Chi ẩn ưu thế duy nhất. Chỉ là cái này ưu thế, tại dưới mắt trong lúc giao thủ, có thể bị triệt để bỏ qua. Vạn giới bản nguyên chi lực quá mức cường hãn, lấy về phần thân thể ưu thế, căn bản không có cái gì tăng thêm. Quả nhiên là thế lực ngang nhau. Lúc này, Du Chi ẩn cũng làm ý thức được điểm này. Xem ra, phải cần một chút cái khác thủ đoạn. Du Chi ẩn tựa hồ cũng đã dự liệu được sẽ có cục diện này, cũng là chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Đón lấy, tại cùng Hứa Ninh tiếp tục giao thủ bên trong, Du Chi ẩn bắt đầu làm ra một chút tận lực dẫn đạo. Ừm. Trâm rãi, Hứa Ninh cũng là phát hiện Du Chi ẩn dị dạng. Du Chi ẩn tự hồ đang cố ý chạy hướng chiến đấu khu vực. Hứa Ninh có thể cảm giác được, Du Chi ẩn tự hồ là muốn đem hắn hướng cái nào đó địa phương đi dẫn dắt. Hắn khẳng định là có cái gì tính toán. Hứa Ninh cũng là sở rõ ràng Du Chi ẩn tâm tư. Bất quá, Hứa Ninh tuyệt không biểu hiện ra ngoài dị thường Ngược lại là chủ động phối hợp Du tri ẩn. Có được vạn giới thích hướng tính thân thể, hứa ninh đối với an toàn của mình cũng là mười phần tự tin. Dần dần, hứa ninh cùng Du tri ẩn chạy hướng đến cực xa khu vực. Xem ra siêu phạm cực hạ là không cách nào phân ra thắng bại. Du tri ẩn đột nhiên cùng hứa ninh kéo ra khoảng cách. Cho nên, người đem ta dẫn tới nơi này là vì cái gì? Hứa ninh cũng là dừng tay, hỏi. Người quả nhiên phát giác ra được. Du tri ẩn cũng không ngoài ý muốn. Giữa chúng ta, không cách nào thông qua đối chiến phương thức quyết già thắng bại sinh tử, nhưng là cái khác phương thức, có lẽ có thể." Du Chi ẩn nói. "Cái gì ý tứ?" Hứa Ninh cũng không kinh hoàng, ý nguyên bình tĩnh. Du Chi ẩn không có lại nói tiếp, mà là thân ảnh đột nhiên trốn xa. Vào thời khắc này, trước đó Hứa Ninh cùng Du Chi ẩn thân ở địa phương, thời không loạn lưu và mèo, nháy mắt tăng lên. Nguyên bản liền quay khúc cắt đứt thời không loạn lưu, trực tiếp bạo động lên. Loạn lưu bạo động. Đến lúc này, Hứa Ninh cũng là minh bạch Du Chi ẩn tính toán. Nguyên lai like là dạng này. Chuẩn bị đem ta lôi kéo nhập loạn lưu bạo động bên trong, để loạn lưu bạo động tiêu diệt ta. Hứa Ninh cười. Tại Du Chi ẩn nhận biết bên trong, bây giờ mình khẳng định còn không có hình thành vạn giới thích hướng tính thân thể, cũng liền không thể chống đỡ được loạn lưu bạo động chôn vùi. Thế nhưng là lần này, hắn tính sai. Võ học bảng tấn thăng tức đỉnh phong cơ chế, khiến cho Hứa Ninh trực tiếp tiết kiệm ngàn năm tích lũy thời gian. Nếu bạn là fan của Mato Nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, mộng ảo. Mời đọc. Chương 369, kết cục Kết thúc. Loạn lưu bạo động, trực tiếp đem hứa ninh thôn vệ trong đó. Du Chi ẩn đứng tại loạn lưu bạo động biên giới chỗ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Du Chi ẩn tại mới vào nguyên cảnh, thân thể còn không cách nào lâu giải thích đứng thời không loạn lưu thời điểm, liền từng tại võ đạo thế giới bên ngoài khảo sát qua. Hắn ở chỗ này khu vực, phát hiện loạn lưu bạo động hiện tượng. Lúc ấy loạn lưu bạo động du Chi ẩn còn kém chút bị cuốn vào trong đó Về sau Hắn đối với cái này chỗ loạn lưu bạo động Tiến hành qua một đoạn thời gian quan trắc Đồng thời tổng kết ra nơi này loạn lưu bạo động Là quy luật tính Mà không phải ngẫu nhiên xảy ra tính Lúc ấy Du Chi ẩn tại phát hiện Cái quy luật này về sau Cũng chưa để ở trong lòng Nhưng là về sau Tại chuẩn bị trở về võ đạo thế giới Tiến hành trước khi quyết chiến Hắn đột nhiên nghĩ đến chỗ này loạn lưu bạo động khu vực Nhờ vào đó du ẩn cũng là nghĩ ra một cái tuyệt đối sát chiêu. Nếu như trở về võ đạo thế giới về sau, Đoạn Huy Dạ cũng lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên. Mình không cách nào đem chính tay đâm tình huống giới, liền có thể đem hắn dẫn đạo đến đây, dùng loạn lưu bạo động tiêu diệt hắn. Dù sao vạn giới thích hướng tính thân thể hình thành, cần quá lâu thời gian. Chỉ là cuối cùng, Đoạn Huy Dạ không có lĩnh ngộ bản nguyên, lĩnh ngộ vạn giới bản nguyên chính là Hứa Ninh. Cho nên, Du ẩn liền dựa theo trước đó tính toán, cuối cùng đem Hứa Ninh dẫn vào đến trong đó. Đã dạng này, như vậy cũng nên trở về cùng đoạn huy dạ làm chấm dứt. Du chi ẩn nhìn xem loạn lưu bạo động, thấp giọng tự nói một tiếng, chỉ là đáng tiếc, một cái như thế kinh tài tuyệt diễm người, tại trạm tới siêu phàm cực hạn về sau, lại tại loạn lưu bạo động bên trong, biến thành hư vô. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Du chi ẩn thở dài một tiếng. Hắn cơ cơ ống tay háo, chuẩn bị trở về võ đạo thế giới. Bảnh. Nhưng vào đúng lúc này, một thân ảnh, như là đạn pháo bình thường. Đối Du Chi ẩn đánh thẳng tới. Sau đó, Du Chi ẩn liền cảm giác được, mình bị kẹp lại cái cổ. Hứa ninh khuôn mặt, xuất hiện tại trong tâm mắt của hắn. Ngươi! Du Chi ẩn đại náo một trận doanh minh. Hắn rõ ràng nhìn thấy hứa ninh bị loạn lưu bạo động thôn phệ, vì sao lại sống sờ sờ xuất hiện tại nơi này. Một tay giỏi tính toán. Hứa ninh gắt gao kẹp lại Du Chi ẩn, nếu như không phải đã hình thành vạn giới thích hướng tính thân thể, thật là có khả năng bị ngươi ám toàn đến. cái gì Dù tri ẩn quả thực không dám tin tưởng mình nghe được, người đã thành tiểu vạn giới thích hướng tính thân thể. Cái này sao có thể? Du tri ẩn căn bản không có ngờ tới điểm này. Vạn giới thích hướng tính thân thể, chỉ có tại vạn giới bản nguyên tri lực lâu dài ảnh hưởng phía dưới, mới có thể hình thành A. Nhưng hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ cái này hứa ninh, căn bản cũng không phải là võ đạo thế giới hậu bối, mà là trước đó liền đã tại võ đạo thế giới trưởng thành cùng thế hệ thậm chí là tiền bối A. Du tri ẩn đã không cách nào suy tư Lúc đầu ta còn không có nghĩ đến làm sao có thể giải quyết triệt để ngươi, nhưng là hiện tại, ta biết. Hứa Ninh thanh âm, tại Du Chi ẩn bên thai tiếng vọng. Lúc này, Du Chi ẩn tự hồ cũng là ý thức được cái gì, hết sức muốn thoát khỏi Hứa Ninh trói buộc. Nhưng là, Hứa Ninh căn bản không cho hắn tránh thoát cơ hội. Vạn giới bản nguyên chi lực ở giữa đối kháng, ta không cách nào đưa ngươi triệt để đánh bại, nhưng là. Loạn lưu bạo động, lại có thể đưa ngươi triệt để trôn vùi. Hứa Ninh kéo lấy Du Chi ẩn. Hướng bạo động loạn lưu trôi đi. Không. Du Chi ẩn liệu mạng phản kháng, nhưng là không làm nên chuyện gì. Kết thúc. Hứa Ninh đem Du Chi ẩn, lôi kéo đến loạn lưu bạo động bên trong. Hào hào hào. Loạn lưu bạo động bên trong, Du Chi ẩn thân thể bắt đầu phân giải. Hắn há hốc miệng ba, nhưng là đã phát không ra bất kỳ cái gì thanh âm. Cứ như vậy, Du Chi ẩn tại loạn lưu bạo động ăn mòn hạ, triệt để hóa thành hư vô. Mà Hứa Ninh, trên thân đã thay đổi qua đặc thù quần áo, cũng dần dần phân d Cái này quần áo chất liệu có thể ngắn ngủi gánh vác thời không loạn lưu, nhưng lại gánh không được loạn lưu bạo động. Mắt thấy Du Chi ẩn chôn vùi tại loạn lưu bạo động, Hứa Ninh cũng là thoát ly loạn lưu bạo động bên trong, một lần nữa mặc lên mới quần áo. Cũng là không nghĩ tới, vạn giới thích hướng tính thân thể, vậy mà trở thành lần này giao chiến thắng bại tay. Du Chi ẩn vốn định dùng loạn lưu bạo động giải quyết Hứa Ninh, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, ngược lại bị Hứa Ninh nhờ vào đó phản sát. Loạn lưu bạo động còn tại tiếp tục, Hứa Ninh cũng chưa rời đi. Không biết qua bao lâu, loạn lưu bạo động, cuối cùng kết thúc. Lập tức, hứa ninh dừng lại chốc lát, sau đó trở về tới võ đạo thế giới bên trong. Hứa ninh trở về. Đoạn huy dạ cùng đoạn huy diệu, nhìn thấy hứa ninh lông tóc không hao tổn trở về, vội vàng nên đón. Thế nào? Đoạn huy dạ hỏi thăm. May mắn không làm nhục mệnh. Hứa ninh đáp lại. Đoạn huy dạ cùng đoạn huy diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm Từ khi mấy trăm năm trước, Du Chi ẩn thoát đi vạn tháng châu thời điểm hắn liền trở thành một cái khả năng tùy thời phản công uy hiếp nhân tố. Mà bây giờ, rốt cục tại hứa ninh thủ hạ, cái này uy hiếp nhân tố bị kết thúc. Đoạn huy dạ cảm giác trong lòng một trận thoải mái, nhưng là lập tức, hắn lại cảm giác được một cố không hiểu cảm xúc chấm thấp. Hắn lại lần nữa nghĩ đến từng cùng Du Chi ẩn ở giữa tình nghĩa. Chỉ là hết thể đều kết thúc. Hai vị, Du Chi ẩn đã bị giải quyết, dưới mắt cũng là một mảnh yên ổn, đã dạng này, vậy ta trước cáo biệt. Hứa ninh nhìn về phía phương Bắc Nơi đó là viên bắc phương hướng, ta được về nhà. Đoạn huy dạ cùng đoạn huy diệu nhẹ gật đầu, lần này, đa tạ ngươi. Cũng cảm tạ các ngươi giúp đỡ, không phải, hiện tại ta, cũng vô pháp trưởng thành đến lập tức cảnh giới. Đối với đoạn huy dạ cùng đoạn huy diệu, hứa ninh cũng là thật mang trong lòng cảm kích. Sau đó, hứa ninh cùng đoạn huy dạ cùng đoạn huy diệu hai người cáo biệt, mở ra về nhà con đường. Viên bắc, ta thử hồ đã rời đi 9 năm. Hứa ninh trong mắt hiện ra một vòng ấm áp chi ý. Cái này 9 năm, mình từ một nhân vật nhỏ, trở thành võ đạo thế giới, đứng đầu nhất tồn tại. Mà người nhà của mình, bạn bè, bọn hắn hẳn là cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Viên Bắc, ta trở về. Viên Bắc, Phi Vân Châu, một chỗ núi hoang bên trong, thúc thủ chịu trói đi. Lúc này, ba cái người mặc nguyên sinh tông áo trắng tuổi trẻ đệ tử, ngay tại truy kích một hắc Bảo nam tử. Ba tiên nguyên sinh tông đệ tử bên trong, có một thiếu nữ, cầm trong tay trường kiếm, tóc dài phiêu nhu. Khuôn mặt ở giữa, mang theo một cố khí khái hào hùng. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy, mặt mũi của nàng, vậy mà cùng hứa ninh có một chút tương tự. Thiếu nữ này, chính là Đào Đào. Hôm nay, Đào Đào cùng mình hai vị sư huynh sư tỷ cộng đồng bắt giữ một vị tội ác chồng chất hư cảnh võ sư. Cái này hư cảnh võ sư, trong tay nhiễm đại lượng người vô tội mệnh, hôm nay ba người bọn họ, chính là muốn đem mang về nguyên sinh tông, sau đó đối nó thẩm phán chém giết. Đáng ghét. Hắc Bào Nam tử thấy truy kích khoảng cách càng ngày càng gần, cũng là trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn rất rõ ràng, một khi mình bị ba người kia đuổi tới, khẳng định như vậy hắn phải chết không nghi ngờ. Liều mạng, dù sao đều là chết, còn không bằng kéo hai cái đệm lưng. Hắc Bào Nam tử trực tiếp lấy ra một viên đan dược, ngang đầu nuốt vào, sau đó trực tiếp quay đầu, đối mặt đào đảo ba người, chủ động xuất kích. Hắn phục dụng chính là Tuyệt Cảnh Đan. Đào Đào lập tức ý thức được nguy hiểm. Lý Sư Minh, Dương Tư Tỷ, Cẩn thận. Đào Đào vội vàng nhắc nhở. "Đào sư muội, ngươi đi theo bên cạnh ta." Kia Lý sư huynh vội vàng nói. "Vị này Lý sư huynh tên là Lý Trí, hắn màu da đen nhánh, thân hình cao lớn, cầm trong tay một nặng nghề cư kiếm, tự mang một cô bá đạo khí chẳng." Mà Đào Đào dương sư tỉ, tên là Dương Tuyết thuần, nàng dung mạo thanh lệ, khí chất dịu dàng, tay nàng cầm nhẹ kiếm, đứng tại Lý Trí một bên. Lý Trí cùng Dương Tuyết thuần cùng là nguyên sinh tông đệ tử, cũng là một đôi võ đạo bạn lữ. Hai người bọn họ cùng Đào Đào, được xưng là nguyên sinh tông đương đại, xuất sắc nhất ba vị tình anh đệ tử. Trong đó, Lý Trí cùng Dương Tuyết Thuần, đều là hư cảnh tứ trọng cao thủ. Mà Đào Đào, mặc dù cảnh giới trên lệch một chút, chỉ là hư cảnh tam trọng, nhưng là bởi vì nội tình thâm hậu, có thể vượt cấp đối địch, cũng có được hư cảnh tứ trọng chiến lược. Bọn hắn truy kích vị này hắc Bảo nam tử, bản thân cũng là hư cảnh tứ trọng cảnh giới. Chỉ là bây giờ phục dụng tuyệt cảnh đan hắn thực lực có thể so với hư cảnh ngũ trọng thậm chí là hư cảnh lục trọng. Đao sư muội, ta cùng ngươi Dương sư tỷ cùng hắn chính diện chiến đấu, ngươi tùy thời mà động." Lý trí nói. "Tốt." Đào Đào vội vàng lên tiếng. Sau đó, Lý trí cùng Dương Tuyết thuần, một người cầm trọng kiếm, một người cầm nhẹ kiếm, an ý phối hợp. Mà đào Đào thì là ở bên cánh, một mực đối Hắc Bảo Nam tử tiến hành quay rối. Nguyên Sinh Tông đệ tử, thật sự là khó chơi. Hắc Bảo Nam tử phục dụng tuyệt cảnh đan về sau, Cảm giác mình sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, lại tiếp tục như thế, mình còn không đã thương được ba người bọn họ, chỉ sợ cũng bị mài chết. Ừ ngực ừ ngực. hắc bào nam tử lại phục dụng hai thanh đan dược. Lần này, hắn trên thân, toát ra khói đen, khí thế càng tăng lên. Khí tức của hắn, tăng vọt đến hư cảnh thất trọng Đào đào kinh hô một tiếng. Mau trốn. Lý chi đối đào đào hét lớn một tiếng, sau đó đẩy ra dương tuyết thuần Hắn chuẩn bị liều mình chống lại, lấy mình ngã xuống đại giới. Đổi lấy hai người sống sót. Lý Sư Minh Đào đào kinh hô một tiếng. Chết. hắc bào nam tử lúc này thực lực, có thể so với hư cảnh thất trọng. Hắn trong tay ngưng kết ra một đạo hác vụ trường thương, một khi đem lý trí đâm trúng, lý trí tất nhiên ngã xuống. Nhưng mà, ngay tại hác vụ trường thương sắp xuyên thủng lý trí lồng ngực thời điểm, hắc bào nam tử động tác, lại là im bặt mà dừng. Ở giữa trên trán của hắn, xuất hiện một cái lô máu. Lập tức, hắn thân hình, liền trực tiếp đổ xuống. Không có sinh cơ. Đây là có chuyện gì? Lý trí lúc đầu đều làm tốt chịu chết chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, địch nhân vậy mà ngã xuống trước. Đào đào cùng Dương Tuyết Thuần cũng là đuổi tới lý trí bên người. Tiểu tử, người rất mạnh a Lúc này, một thanh âm, từ ba người phía sau chuyển đến. Đào đào tại nghe được thanh âm này thời điểm, thân thể run lên, cả người phản phất đều cứng đờ. Lý trí cùng Dương Tuyết Thuần quay đầu, liền nhìn thấy một cái nam tử áo trắng, đứng chắp tay, cười nhẹ nhàng nhìn xem bọn hắn. Đa tạ tiền bối cứu rút. Lý trí cùng Dương Tuyết Thuần cũng là hiểu được. Mình là bị đi ngang qua tiền bối cấp cứu. Mà lúc này, đào đào cũng là yên lặng xoay người lại. Tiểu cứu. Đào đào thanh âm tại nghẹn nào. Tiểu cứu. Lý trí cùng Dương Tuyết Thuần giật mình. Đào sư mội tiểu cứu, không phải 9 năm trước quên bắc đệ nhất cường giả hứa ninh A. Nghe nói hắn tại 9 năm trước đó, liền tấn thăng đạo cảnh, sau đó đi hướng Vạn Thắng Châu. Hứa ninh người này, bây giờ tại toàn bộ huyên Bắc đều là một cái truyền thuyết Mười năm trước đó, hắn liền đã tân thăng đạo cảnh, mà bây giờ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bây giờ, cái này truyền kỳ đứng tại trước mắt, lý trí cùng Dương Tuyết Thuần, cũng là rất cảm thấy rung động. Đào đào giống hồi nhỏ đồng dạng, vọt thẳng đến hứa ninh trong ngực. Hứa ninh ôm đào đào, đột nhiên cũng có chút lòng chua sót. Mình bỏ qua đào đào cái này 9 năm trưởng thành. Đào đào, ta trở về. Hứa ninh dùng sức ôm lấy đào đào, khoe miệng hiện ra nụ cười ấm áp. Nửa tháng sau, Phi Vân Châu Khang Vân Huyện, Đào Gia Trang Hôm nay, Đào Gia Trang trong ngoài, một mảnh vui mừng. Bởi vì, từ Đào Gia Trang đi ra siêu cấp võ giả hứa ninh, hôm nay mang theo người nhà trở về. Hứa ninh trở lại Đào Gia Trang về sau, đi trước bãi phòng đào thị tộc trưởng Đào Cảnh Hành, tộc lao Đào Cảnh Lộ, Đào Cảnh Phương, cùng đối với mình có nhiều trợ giúp Đào Vân Cương, Đào Vân Mánh chờ người. Hứa ninh cũng là một mực nhớ kỹ Đào Gia Trang ân tình. Nơi này, cũng là hứa ninh võ đạo chi lộ mở ra địa phương Nhìn thấy Hứa Ninh trở về, Đào Gia Trang các tiền bối, đã cao hứng lại vui mừng. Bây giờ Đào Gia Trang, cũng là mượn nhờ Hứa Ninh uy vọng, trở thành xa gần nổi danh đại gia tộc. Tại bãi phòng Đào Gia Trang các vị tiền bối về sau, Hứa Ninh cùng người nhà, lại lần nữa về tới bọn hắn ban sơ tại Đào Gia Trang sinh hoạt trong viện. Bây giờ sân nhỏ đã đổi mới, nhưng nhìn nó, Hứa Ninh còn là có thể nhớ tới trước kia thời gian. Đào Đào, đến phụ một tay. Hứa liên đối Đào Đào Hô. Hôm nay, Bọn hắn muốn cử hành một lần ra yến. Đến rồi. Đào Đào đuổi tới Hứa Liên bên người. Đào Đào cùng Hứa Liên vội vàng, Hứa Ninh cùng tỷ phu Đào Vân Xuyên, tại trong viện chi cái cái bàn nhỏ, hai người vừa ăn quen cũ lạc. một bên uống trà. Hứa Ninh, ta đến rồi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng hưng phân tiếng la. Chỉ thấy Quách Dã xài bước đi tới, phía sau hắn còn đi theo một cái tuổi trẻ nữ tử cùng một cái 7, 8 tuổi hài tử. Quách Dã? Hứa Ninh cười lớn một tiếng. Vội vàng nên đón. Liên tỷ tỉ, tỉ phu. Quách giã cho hứa liên cùng đào vân xuyên hô, đào đào cũng là kêu lên dạ thúc. tới cho ngươi cha nuôi dập đầu. Quách giã một tay lấy cậu bé sau lưng lôi đến phía trước tới. Cha nuôi. Nam hải tráng giống trâu con bê, cũng không sợ sinh, đi lên liền dập đầu cái khấu đầu. Ngươi nhi tử. Hứa ninh nhìn xem đứa nhỏ này, lòng tràn đầy vui vẻ. Hiện tại cũng là ngươi nhi tử. Quách giã trả lời. Hứa Ninh đem Nam Hải nâng đỡ, vô vô hắn trên quần thổ. Nhi tử, người kiếm lợi lớn. Ngươi nhưng biết cha nuôi người là ai. Quách ra nói. Ta biết, tuyên bác đệ nhất cường giả, Hứa Ninh. Nam Hải sáng mắt lên. Dứt lời, Quách ra cùng Hứa Ninh liếc nhau, hai người cười tỏ không chỉ. Nên lên bàn ăn cơm. Lúc này, Hứa Liên cùng đào đào hô. Đến rồi. Hứa Ninh một nhà cùng Quách ra một nhà, rốt cục đã cách nhiều năm, lại lần nữa tiến tới cùng một chỗ. Qua ba lần rượu, Hứa Ninh, người đón lấy đến tính toán gì, còn muốn tiếp tục ra ngoài sông sao à? Quách giã đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cũng không lý giải Hứa Ninh bây giờ là cái gì cảnh giới. Trước không ra ngoài, tại đào gia trang trước ngốc cái mấy chục năm. Hứa Ninh đáp lại nói, tốt, vậy ta cũng không đi. Quách giã thật cao hứng. Hứa Ninh cười cười. Hứa Ninh bây giờ đã đến trong vũ trụ siêu phàm cực hạ. Tiếp xuống, con đường của hắn, chính là sông xáo rất nhiều vực ngoại thế giới. Từ các vực ngoại thế giới lại tích luy tài nguyên. Nếu như hắn lại lần nữa tấn thăng, liền có thể rời đi này phương vũ trụ, đối cái khác vũ trụ tiến hành thăm dò. Chỉ là kế hoạch này, hẳn là muốn kéo dài đến hồi lâu sau đó, hiện tại hứa ninh, chỉ muốn làm bạn người nhà. Một bữa cơm ăn vào ban đêm. Quách giã mang theo người nhà rời đi, hứa ninh cũng là về tới phòng ngủ của mình. Trong bóng tối, hứa ninh nằm ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, trông thấy đầy trời sao trời. Đào Gia Trang. Đây hết thể bắt đầu địa phương. Nếu bạn là fan của Matu, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, ngộng ảo. Mời đọc.